t r ư ơ n g tám mươi sáu hối hận xanh ruột t r ư ơ n g tám mươi sáu hối hận xanh ruột đám quan sai tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất tại cửa thôn về sau vây quanh các thôn dân mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra những binh sĩ kia dù chưa đánh trên thân c ô i giác cùng bên hông trường đao lại lộ ra một cỗ sinh ra chớ gần lửa bí hiếp nhất là đối lâu dài cùng thủ địa giao tiếp thôn dân đến nói loại này đến từ quan phủ uy áp từ đầu đến cuối c h u nặng đẻ ở trong lòng dương thủ triết đứng tại cửa sân nhìn trước mắt đen nghịt đám người trên mặt khe danh nang dọc nếp nhăn bên trong đều lộ ra tiêu ý cất giọng nói ngày hôm nay là ngày đại hỉ buổi tối nhà ta bảy lớn đến g ồ i toàn thôn già trẻ đ vô cùng náo nhiệt ăn mừng một phen、Tốt. các thôn dân lập tức hoan hô lên cùng nhau chắp tay nói chúc chúc mừng dương đại thúc dương cảnh thật tiên đ ồ đều thành cái kia kịch nam bên trong võ cử nhân chúng ta toàn thôn đều được nhờ tiếng huyên náo so vừa rồi quan sai tại lúc nhiệt liệt g ấ p mười bất kể có phải hay không là chân tâm các thôn dân giờ phút này đều lớn tiếng chúc mừng sợ bị dương thủ chết dương cảnh nhìn thấy chính mình đều âm thanh so người khác yếu đúng lúc này một cái gầy đen thân ảnh từ đám người phía sau chen lấn đi vào chính là dương cát hắn rụt cổ lại ánh mắt trốn tránh cùng xung quanh vui mừng không gặp nhau ánh mắt mọi người bám một chút toàn bộ rơi vào trên người hắn tiếng viên náo đều nhỏ mấy phần dương cát là trong thôn nổi danh thích tham tiện nghi không thiệt thòi chủ mà còn một điểm mặt mũi không muốn từng làm ra qua cùng tiểu hài từ cướp bánh ngô sự t ì n h không ít người nhà đều bị dương cát vô lại chiếm qua tiện nghi bao gồm dương già tất cả mọi người còn nhớ rõ hắn năm ngoái chiếm dương cảnh nhà một m ờ ruộng sự t ì n h giờ phút này gặp hắn lộ diện đều chờ đợi nhìn hắn làm sao tự xử dương cát dương lão ta mắt sắc mấy bước gọt tới trước mặt hắn giọng phát sáng cực kỳ ta vài ngày trước đổ ước cũng đứng quên ta thắng ngươi nàng dâu chi t nên cho ta a dương các sắc mặt lúc đỏ lúc trắng tại mọi người nhìn kỹ lệ mà lệ mề từ trong ngực lấy ra cái bao bại mở ra bên trong là chi hình thức không sai châm bạc châm đầu có chút biến thành màu đen hắn đem cây châm hướng dương lão tam trong tay nhét tức giận nói cầm đi đi cầm đi đi chính là chi p h á cây châm về sau ít tại nàng dâu của ta trước mặt lắc lư để tránh trong nội tâm nàng có khí quay đầu lại cùng ta ồn ả o dương lão tam cân nhắc châm bạc cười đến không ngậm miệng được yên tâm ta ngày mai vào thành liền bắn nó cho ta cái kêu bản ư ơ n g mua cái mới bảo đảm ngươi nàng dâu nhận không ra bên này mới vừa đồ ước dương c á t hít sâu m ộ t hơi đi thẳng tới cửa sân tại cách dương thủ triết cùng dương cảnh xa mấy bước địa phương dừng lại mọi người chính kinh ngạc hắn muốn làm cái gì liền thấy hắn p h ủ phù một tiếng q u ỳ xuống đầu gối nghệm ở trên mặt đất bên trên phát ra tiếng vang nặng nề dương láo gia tử dương cảnh dương đại nhân dương c á tâm thanh phát r u n v ù i đầu đến trầm thấp trước đây là ta hông trướng chiếm nhà n g à i đất còn nói không ít lời vô vị xin lỗi ngài xin lỗi dương đại nhân ngài đại nhân có đại lượng tuyệt đối đừng cùng ta tên tiểu nhân này chấp nhận thả ta lần này đi hắn một bên nói một bên thanh dập đầu trên trán rất nhanh dính tầm bùn vừa rồi quan sai đối dương ra như vậy cung kính hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng đầu năm nay loạn lạc ngoài thôn vùng hoang vu vù b ạ i tha ma mỗi tháng đều muốn thêm mấy cái ngôi mộ mới chết người cùng chết con gà giống như dương cảnh bây giờ có con thân còn có thủ đoạn như thế thật muốn đối phó hắn một nhà quả thực dễ như trở bàn tay hắn cái này sẽ là thật sợ nào còn dám nhớ thương điểm này tiện nghi chỉ nghĩ đến mau nhận sai bảo vệ một nhà l ư ờ i bé cửa sân nháy mắt yên tĩnh lại các thôn dân đều nhìn quỷ trên mặt đất dương cát thần sắc khác nhau dương cảnh lông mày cao lại ánh mắt rơi vào quỷ trên mặt đất trên thân dương cát hắn tự nhiên nhớ tới người này từng chiếm qua trong nhà một bờ ruộng cũng biết nó thích h a m món lợi nhỏ t h i ệ n nhi g không muốn mảy may mặt mũi tính tình chỉ là ngày trước cảm thấy không đáng tính toán liền không thèm để ý không đợi hắn mở miệng bên cạnh dương thủ chuyết đ ã động lao nhân chậm rãi đi đến dương cắt trước người không lưng đưa tay đem hắn kéo lên thanh â m môn hỏa đứng lên đi trên mặt đất lạnh ta cùng cha ngươi từ nhỏ liền quen biết ở chồn cùng một chỗ tại trong sông m ò cá tình cảm hơn hẳn huynh đệ người khi còn bé mốt mít ta còn ôm qua ngươi đây dương thủ c h u ế t vô vô dương cắt dính lấy bùn đất cánh tay thở dài vốn là không có gì lớn mâu thuẫn bất quá là vài thước sự tình trước đây đều đi qua đừng để trong lòng dương cắt bị kéo lên nghe nói như thế cả người đều sửng sốt hắn nghĩ qua dương thủ triết sẽ như thế nào nghiêm túc quát lớn hắn sẽ nhục mạ hắn thậm chí sẽ một chân đem hắn đập lăn hoặc là cưỡng ép yêu cầu bao nhiêu thổ địa làm bồi thường có thể làm sao cũng không có nghĩ đến dương thủ triết thế mà cứ như vậy bình bình đạm đạm đem sự tình bỏ qua đi dương cắt ngơ ngác nhìn qua trước mặt lão nhân dương lão ra t ử nói là tình hình thực tế hắn đưa qua thế nhiều năm phụ thân khi còn sống xác thực thường nói thầm lúc tuổi còn trẻ tổng theo sau lương dương thủ truyết tại hoa tử hương các thôn chạy đông chạy tây hai người tốt có thể quan hệ mật thiết theo lý thuyết hai nhà vốn nên thân như một nhà chỉ quay hắn năm đó bị điểm này lợi nhỏ mê tâm hồn chiếm dương c ả n h nhà mới để cho quan hệ lạnh xuống bá bá dương cắt há to miệng đọc lại ở đấy lòng ấ y náy cùng nghĩ mà sợ nháy mắt dâng lên lại nhịn không được q u a một tiếng gào khóc đứng lên khóc đến như cái bị hủy khuất hải t ử nước mắt lẫn vào trên mặt bùn đất dán đến đầy mặt đều là dương cảnh đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt không nói tiếng nào hắn thấy rõ ràng dương cắt thời khắc này khóc lớn dĩ nhiên có bị tổ phụ lời nói xúc động thành phần nhưng càng nhiều hay là bắt nguồn từ chính mình thân phận hôm nay cùng thực lực dương cắt chẳng lẽ lúc trước không biết hai nhà nguồn gốc vì sao khi đó không khóc nói cho cùng hay là nhà mình xưa đâu bằng nay để hắn không thể không thả xuống điểm này may mắn đ ú i đầu nhận sai hắn q u a y đầu nhìn hướng tổ phụ bóng lưng lão nhân chính vô dương cắt lưng nhẹ dọn c h â n an còn xuống sống lưng tại dưới ánh mặt trời lại có vẻ đặc biệt thẳng tắp trong lòng dương cảnh không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái tổ phụ phần này r ộ n lượng đúng là khó được nếu không phải xuất thân hương giã bị tâm mắt cùng sinh kế trói buộc bằng hắn phần này lòng dạ cùng xử lý trí tuệ chưa hẳn không thể tại ngư hà huyện sông ra một phen thành tựu tới cửa sân các thôn dân nhìn xem một màn này có người nhẹ nhàng thở ra có người thở dài có người thất vọng lắc đầu còn tưởng rằng dương cắt sẽ bị hung hăng ráo hơn một lần không nghĩ tới đầu tháng chín ba tử hương n ắ n gắt g cuối thu vẫn như cũ tàn phá bờ bãi một mảnh liên miên ruộng tốt trải ra tại bình nguyên bên trên đông lúa s u n g mãn chĩu nặng túi đầu xuống đất trong gió nhấc lên màu vàng, vàng và sóng. bờ sóng vợ ruộng ở giữa đường đất bên trên linh học trí chắp hai tay xào lưng chập dã hắn mặc một thân tơ lụa trường sam khuôn mặt hơi mập k h ỏ e mắt nếp nhăn bên trong lộ ra mấy phần k h ô n khéo cùng uy nghiêm đi theo phía sau hai tên cường tráng hạ nhân một người khiêng ô che nắng một người xách theo bình nước nhắm mắt theo đôi theo sát linh ra tại ba tử hương là nổi tiếng phú hộ danh nghĩa ruộng tốt gần ngàn mẫu tá điền mấy chục hộ linh học trí nhìn qua trước mắt vô biên vô tận ruộng lúa cảm thụ được dưới chân thổ điệu nặng nề g h trong l ò n g ngực dâng lên một cỗ kho nói lên lời hào hùng hắn hít sâu một hơi không khí bên trong phảng phất đều tràn ngập hạt l u ố mùi thơ ngát cùng tải phú ký tức các ngôi mang theo vài phần tự đ ắ c đối bên cạnh hạ nhân nói cái này ngàn mẫu dù t ố t đều là linh già căn cơ chỉ cần giữ vững những n à y đời đời con cháu đều có thể t á o cơm không lo đời đời tiếp kiếp làm ba tử hương đầu một hào nhân vật ai cũng dung chuyển không được tên kia hạ nhân vội vàng phụ họa trên mặt chất đống định mặc cười lao r a nói rất đúng linh gia gia nghiệp thâm căn cổ đế tựa như chỗ này bên trong d ễ cây giả đâm đến ổn định đây đừng nói trăm năm chính là ngàn năm cũng thịt vượng một cái khác cũng đi theo gật đầu còn không phải sao xung quanh mười dặm tám thôn người nào không ghen tị linh gia có lạo gia ngài cầm lái về sau càng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa linh học trí nghe đến tâm hoa nộp h ó n g vớt vớt dưới cằm râu ngắn bước chân cũng nhẹ nhàng mấy phần hắn dọc theo bờ ruộng đi lên phía trước nhìn thấy trong đất lao động tá điển trung k ý mười phần quát lớn đều cho ta nhanh nhẹ điểm năm nay nước mưa đủ lúa dài đến tốt nếu là thu không được tốt lương thực cẩn thận ra của các ngươi tá điển bọn họ từng cái cúi đầu không dám ứng thanh chỉ là bùi đầu huy động l i ê m nào mồ hôi trên trán nhỏ và o bùn đất bên trong nháy mắt nhân mở một mảnh nhỏ mẫu động đi đến một chỗ ruộng một bên linh học trí thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc hơi nhũ mày cất giọng nói vương lão ngũ nhà ngươi cái kêu ba gánh tiền thuế đất kéo gần nửa tháng có còn muốn hay không qua nơi xa tá đ i ể n vương lão ngũ toàn thân run lên vội vàng ngừng lại trong tay sống vẻ mặt đau khổ h ồ ninh lão già lại thư thả mấy ngày liền mấy ngày thư thả ra thư thả ngươi người nào thư thả ta ninh học trí trứng mắt ngữ khí n g o a n lệ ba ngày liền cho ngươi ba ngày lại giao không được trực tiếp đi nhà ngươi chuyển đổi đem ngươi hai cái k i a bắt con kéo đi trong huyện bán gắn nợ nhìn ngươi còn dám cất nợ vương lão ngũ dọa đến mặt mũi trắng bệnh liên tục thở dài cũng không dám lại nhiều lời m ộ t câu đúng lúc này nơi xa đường đất bên trên một bóng người chính lào đảo chạy tới tốc độ cực nhanh mang theo một đường bụi đất lao ra ngài nhìn bên kia k h i ê n ô tre nắng hạ nhân mắt sắc đ ộ i vàng n h ấ p nhở linh học trí neo h mắt lại nhìn lại chỉ thấy bóng người kia càng ngày càng gần thân hình có chút quen thuộc lại nhất thời thấy không rõ là ai mãi đến đối phương chạy đến phụ cận hắn mới nhận ra càng là nhà mình quản gia lý trung lúc này lý trung đâu còn có ngày thường thể diện trường sang bị ướt đ ấ m mồ hôi áp sát vào trên thân tóc lộn xộn g á n tại trên trán khắp khuôn mặt là mồ hôi theo cái cảm h ư ớ n g súng dọn hắn chạy đến linh học trí trước mặt k h ô người n hai tay chống đầu gối từng ngụm từng ngụm thở phì phò nửa ngày nói không nên lời một câu ngực kịch liệt chập trùng giống như là muốn đem phổi đều ho ra tới linh học trí chân mày miễu c h ặ t hơn không kiên nhận trách mắng vội vàng hấp tấp giống kiểu gì xảy ra chuyện gì lão lão lao ra lý trung hồng hợp nói xuất khí như cái rách nát ẩm ễ linh học trí gặp lý trung thở đến kịch liệt không kiên nhận xua tay đối bên cạnh hạ nhân p â n phò nói cho hắn thở thông suốt rót chút nước hạ nhân vội vàng thả xuống ô cháy nắng tiếp nhận bình nước đưa tới lại đưa tay tại lý trung trên lưng nhẹ nhàng phát lý trung chậm một hồi lâu ngực chập trung mới dần dần ổn định lại không để ý tới tiếp bình nước một phát bắt được linh học trí tay náo sắc mặt nghiêm túc giống muốn c h ạ y ra nước lao ra xảy ra chuyện lớn trong thành giáo trường thì bảng g á n ra tới dương cảnh dương cảnh xếp thứ tư lên bảng hiện tại đã c o q u a n thân báo tin vui quan sai sợ rằng đều đến dương ra thôn cái gì linh học trí trên mặt tự đắc nháy mắt ngưng kết hắn nghe đến lý trung lời nói cũng nghe rõ ràng chính là bởi vì nghe rõ ràng suy nghĩ minh bạch giờ phút này mới giống như bị người quay đầu hắt một chậu nước đá sắc mặt bá một chút trở nên t r ắ n g đứng lên hắn không phải không biết trong thành giáo trường thi chẳng qua là cảm thấy đó là nội thành quân nhân sự t ì n h lý hương bên dưới dân bình thường q u á xa cách hắn người địa chủ này lao ra cũng xa ngày bình thường chỉ coi nghe cái tươi mới lại không có ngờ tới danh sách k i a bên trên vậy mà lại xuất hiện dương cảnh danh tự làm sao có thể dương cảnh thế mà lăn lộn đến quan thân hắn thấy cái này cùng chúng cử nhân đồng dạng là bình bộ thanh vân đại sự linh học trí chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa đang lắp lư trước mắt cái kia m ả n h từng để hắn hào tình vạn trượng màu vàng cây lúa sóng giờ phút này lại trói mắt đến kịch liệt rõ ràng là nắng gắt c u ố i thu tàn phá bừa bãi trời rất nóng hắn lại toàn thân rét run từ trong xương ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh dương cảnh không biết từ lúc nào bắt đầu cái tên này giống một tảng đá lớn ép tới hắn thở không nổi từ lúc trước cái kia không bị hắn để ở trong mắt phổ thông nông hộ vợ con đến võ quán đệ tử lại đến đột phá minh kỉnh ám kỉnh hắn trơ mắt nhìn xem dương cảnh từng bước một cuộc h ở i thành hắn cũng khó có thể trêu trọng đại nhân vật nhưng hôm nay đối phương càng không tầm thường thế mà lại có con thân thành triều đ ỉ n h cho phép đại nhân thực lực như vậy như vậy địa vị muốn đối phó hắn l i n h ra còn không phải dễ như t r ở bàn tay đừng nói cướp hắn chính là để l i n h ra tại ba tử hương hoàn toàn biến mất chỉ sợ cũng không phải làm không được l i n h học trí cứng đờ quay đầu nhìn qua sau lưng liên miên ruột tốt vừa rồi còn cảm thấy đây là l i n h ra thế hệ phú quý căn cơ giờ phút này lại chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng phản phất sau một khắc những n à y ruộng đồng liền sẽ đổi chủ biến thành người khác sản nghiệp đời đời kiếp kiếp làm đại địa chủ hắn đột nhiên cảm thấy ý tưởng này buồn cười lại đáng buồn đắc tội dạng này một cái cường nhân linh ra đừng nói phú quý có thể giữ được hay không cả nhà tính mệnh cũng khó nói nói không chừng ngày nào trong đêm liền có người san bằng linh ra cửa lớn để hắn rơi cái cửa nát nhà tan hạ t r à n g dương cảnh phân lượng lại tại trong bất chi bất giác thay đổi đến nặng như vậy chọc đến để hắn ngạt thở linh học trí trong tháng chốc cảm thấy giống là một tràng ác mộng một c h à n g để hắn mồ hôi lạnh đầm đĩa ác mộng có thể lý trung tiếng thở dốc r ồ n r ậ p b ờ r u ộ n g bên trên ánh mặt trời trói mắt đều tại nói cho hắn đây không phải là ngộng trong đầu không nhịn được nhớ tới phía trước phái cái kia đáng chết phùng lôi đi dương ra thôn cưỡng ép mua dương cảnh nhà cái kia hai mẫu ruộng thượng đ i ể n sự t ì n h về sau hắn mới biết được phùng lôi cái kia trời đánh hôn đản bệnh mà còn làm rất nhiều uy hiếp sự t ì n h muốn cưỡng ép dương ra bán đất cái này đáng chết phùng lôi thật sự là chết không có gì đáng t i ế c c a có trời mới biết hắn cho chính mình chọc bao lớn thái hoạn ai có thể nghĩ tới chỉ là hai mẫu ruộng c h u y ệ nhỏ n vậy mà để linh ra b ả y ra như thế lớn hay nếu như sớm biết dương cảnh có thể có hôm nay không cần nói tham dương cảnh nhà cái kia hai mẫu ruộng điện chính là ngược lại cho hắn hai mươi mẫu đất cũng thành a hồi tưởng đủ loại giờ phút này cũng giống như châm đồng dạng đâm vào trong lòng linh học trí mặt bắt đầu và mẹo một trận kịch liệt phiền m u ộ n k i ể m chế x ô n g lên đầu gần như muốn đem hắn trường ậ p hắn thật sự là mắt bị mủ làm sao lại đắc tội như thế một tôn sát thần giờ k h ắ c này hắn ruột đều nhanh hối lận xanh chương 87, s ư ân chương 87, s ư ân lý t r u n g đứng ở một bên không có lập tức mở miệng hắn rõ ràng tin tức này đối lao ra xung kích lớn bao nhiêu lúc trước hắn khi nghe đến dương cảnh lên bảng thông tin lúc bắp chân đều kém chút chuẩn rút so thời khắc này linh học trí còn muốn thất t ố có thể khiếp sợ đến đâu cũng phải đối mặt hiện thực đây chính là trước mắt khó giải quyết nhất cuộc diện chờ giây lát gặp linh học trí trên mặt đ ạ m đạm dần dần rút đi trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần rễ rủa phía sau thanh minh lý trung mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi lao ra t i ế p xuống nên làm cái gì linh học trí hít sâu m ộ t hơi ngực kịch liệt chập trùng mấy lần giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm hắn nhìn về phía dương g i a thôn phương hướng c á n răng nói ta phải tự mình đi một chuyến dương ra thôn tư thái nhất định phải bày đủ nói ra hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia văn lệ phía trước những cái kia chuyện sâu xa đều đẩy tới p h ù n g lôi trên t h â n hắn đã chết không có chứng cứ vừa bận thay chúng ta gánh tội hay lại nói ta cũng không có oan hưởng hắn lúc trước ta chỉ là muốn dương ra cái kia hai mẫu ruộng được điền nhưng cái kia uy bức lợi d ụ thủ đoạn vốn là hắn tự chủ trương làm ra không liên quan gì đến ta lý trung liền vội vàng gật đầu phụ họa lao ra nói đến là bây giờ cũng chỉ có ngài đích thân đến nhà mới có thể hiện ra thành ý tốt nhất có thể ở trước mặt nhìn thấy dương cảnh đem lời nói thấu cho dù cho dù tư thái hạ thấp chút cũng không sao hắn thấy chỉ cần có thể bảo vệ linh ra nhất thời cúi đầu không coi là cái gì linh học trí gật đầu lại đ ố i lý trung phân phó nói ngươi bây giờ liền đi phùng ra một chuyến để bọn họ trước tiên đem phu nhân đón về ở ít ngày lý trung s ư n g sở trên mặt lộ ra không hiểu lao ra đây là vì sao trong phủ hiện tại phu nhân là lao ra tài giá cũng là phùng lôi bà con xa muộn m u ộ i ngày bình thường cùng lao ra cũng coi như hòa thuận làm sao đột nhiên muốn đưa về phùng ra linh học trí trong mắt lóe lên một t i ê u ý l ệ n h ta lần này đi dừng ra thứ nhất là lấy lòng thứ hai cũng là thăm dò bọn họ hàm ý nếu là dương cảnh đối diện chuyện cũ vẫn co ấu hận không chịu từ bỏ ý đồ hắn lời nói xoay chuyển ngữ khí quyết tuyệt vậy cũng chỉ có thể triệt để cùng phùng ra cắt chém đem tất cả xử phạt đều đẩy tới bọn họ trên đầu đến lúc đó ta liền đem phu nhân hưu chặt đứt cái tầm quan hệ này để dương ra nhìn đ i n h ra thái độ không có lý do lại g i ậ n chó đánh mèo đinh ra lý trung bị lời này cả kinh lui lại nửa bước khắp khuôn mặt là khó có thể tin hắn không nghĩ tới lao ra có thể như vậy quả quyết vì đ i n h ra liền người bên gối đều có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ đ i n h học trí sắc mặt nặng nề lại không có mảy may do dự ngươi không hiểu không thể đánh giá thấp một người cựu hận tâm nhất là giống dương cảnh loại này từ trên mặt đất bên trong b ò dậy nhân vật một khi ghi hận bên trên người nào không chết không thôi cũng có thể huống h ổ cẩn thận không có sai lầm lớn hắn có thể tại tiếp nhận linh ra phía sau ổn định gia sản thậm chí lại thêm mấy phần sản nghiệp dựa vào từ trước đến nay không phải hành động theo cảm tính mà là phần này nên ngừng thì ngừng cẩn thận lúc trước mặc dù cũng nghĩ qua hòa hoãn cùng dương ra quan hệ lại làm đến không đủ c h ế t đề ai biết trong lòng bọn họ có phải là còn kìm nén một đội linh học trí trầm giọng nói một cái tái giá làm vợ kế mà tôi h ư u liền h ư u ngày sau lại tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp là được cũng không thể vì một cái nữ nhân bồi lên ninh ra cái này ngàn mẫu dỗ tốt bồi lên cả nhà nghề lý trung nhìn xem lão gia trong mắt quyết tuyệt rốt cuộc minh bạch hắn tính toán liền vội vàng không người đáp tiểu nhân cái này liền đi làm l i n h học trí phất phất tay ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía dương ra thôn phương hướng ánh mắt phức tạp khó hiểu chuyến này liên quan đến ninh gia sinh tử hắn nhất định phải cử thắng ninh gia sự tỉnh cuối cùng là làm thỏa mãn ninh học trí tưởng niệm chấm dứt hắn một cái tâm kết ngày đó buổi trưa ninh học trí liền lôi kéo mấy xe hậu lễ thân phó dương ra thôn chính b u ổ i kịp dương cảnh còn chưa rời đi tư thái của hắn thả cứ thấp tại bản thân phê bình một phen về sau lại đem quá khứ khập khiễm phần lớn đẩy tới phùng lôi trên thân nôn tử khẩn thiết bội tội đồng thời rất cung kính hướng dương cảnh hành lễ miệng h ô chúc mừng đại nhân ninh học trí phen này tư thái ngược lại là kinh hai đến ở đây không ít thôn dân vị này hoa tử hương thanh danh h i ể n hách đinh l ã o tải đại địa chủ ngày bình thường đối nông hộ đều là la lối om xòm không nghĩ tới hôm nay thấy dương cảnh liền kém không có quỳ xuống tới làm cháu không thể không nói Nhân ra có trong h ể lòng hắn rõ ràng nếu không phải mình cuộc k h ờ i dương ra sợ rằng sớm muộn cũng sẽ bởi vì mất đi cái kia hai mẫu ruộng thượng điển mà rơi vào đại nguy cơ hắn tuy có chạm thảo trừ cắn chi niệm nhưng đối phương đã chịu thua tổ phụ cũng không có ý truy đến cùng liền thuận nước đẩy thuyền nghiêm túc cảnh cáo ninh học trí một phen liền bỏ qua cho hắn sau một tháng thưa bình phường tôn thị võ quán tiền viện ánh mặt trời xuyên tấu qua võ quán cao lớn cửa nhà vẩy vào tảng đá xanh lát thành tiền viện chiếu ra loang lổ lỗ chỗ quang ảnh dương cảnh mặc ăn mặc g ọ o g à n g chính ngưng thần diễn luyện băng sân quyền hắn hai chân vi p h ầ n túi lưng lập tức dồn ký đan đ i ệ n một quyền đánh ra cũng không phải là theo đuổi c ự c t ố c lại mang theo một cỗ nặng nề khí thế như núi quyền phong gào thép p h ả n phất dẫn tới không khí xung quanh có chút r u n động quyền đến lửa đường cánh tay đột nhiên r u lên p h ả n phất có cố ám kình theo kinh mạch vọt tới q u y n diện vay một tiếng văn trầm dường như có đá vụn rơi xuống đất thanh â m ở trong viện quân quẩn đây là băng sơn quyền tinh túy lấy lực bao hàng kỉnh lấy kỉnh đá vụn thân hình hắn chẳng chọc xê dịch quyền thế thẳng thắn thoải mái lúc t h ì như mánh hổ hạ sơn cơn ư g mánh cực kỳ lúc t h ì như linh viên treo bửa biến chiêu mau lẹ mỗi một quyền đ ả ra đều kèm theo xương cốt nhẹ văng lên quần áo bị kỉnh phong thổi đến bay phất phới nhưng không thấy nửa phần dư thừa động tác h i ệ n nhiên đã xem bộ quyền pháp này luyện tới thuần thụ dung nhập tự thân khí huyết cách đó không xa tôn dung đứng chắc tay mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn g ư ơ n g cảnh mỗi một cái động tác gặp hắn một quyền đập về phía bên sân đá xanh cọc quyền phong chưa đến có bên trên đã nổi lên một t ầ n g tình mịn i xương trắng đó là nội kình tràn ra ngoài dấu hiệu không khỏi khẽ gật đầu nhưng lại tại dương cảnh thu quyền lúc lên tiếng nói chậm đã dương cảnh nghe tiếng thu thế khí tức thở nhẹ trên trán thấm ra mồ hôi dị c o người n nói sư phụ tôn dung đi lên trước chỉ vào vai phải của hắn nói băng sơn q u y ề n coi trọng lực từ lên kình từ sống lưng phát ngươi vừa rồi một quyền này vai gáy q u á mức căng cứng kình l ự c kẹt ở xương và vai chưa thể theo cổ tay hoàn toàn đưa ra nhìn như vi mãnh kỳ thực lãng phí ba thành l ư ợ đạo hắn xuề bàn tay ra đặt tại dương cảnh trên vai nhẹ nhàng đẩy vung l ỏ n g tưởng tượng cánh tay của ngươi là một đoạn roi bả vai là roi trôi nằm đấm là đầu roi phát lực lúc muốn để tình như dòng nước từ lòng b à n chân theo c ổ sống chảy đến quyền diện một mạch mà thành dương cảnh nhắm mắt trải nghiệm một lát lại lần nữa bày ra lên quyền thức lần này hắn tận lực vung l ỏ n g vai g á i túi lưng chuyển hông lúc quả nhiên cảm giác một dòng nước ấ m từ đan điện dâng lên theo c ổ sống lan tràn đến cánh tay quyền ra lúc cái k i a âm thanh trầm đục càng thêm trầm hậu đã xanh cọc lại hơi rung nhẹ một chút ân cái này l i đúng tôn dung luất dâu cười nói b a n g sơn quyền không riêng muốn cưng mánh càng phải hiểu được xúc thế tựa như kéo cung bắn tên trước tiên đem dây cung kéo căng mới có thể bắn ra xuyên vân chi tiễn người bây giờ ám kình đã ổn thiếu chính là đối lực đạo tinh tế t r ư n g khống đem mỗi một phần kình đều dùng tại trên lưới lao mới có thể để b a n g sơn quyền chân trinh có khai sơn liệt thạch chi vi dương cảnh gật đầu xác nhận lại lần nữa diễn luyện võ quán bên trong các đệ tử đều nhìn ở trong mắt từ khi lâm việt trọng thương tín dưỡng sư phụ đối dương cảnh coi trọng liền càng thêm rõ ràng trong mỗi ngày tôn dung chỉ điểm dương cảnh thời gian dài nhất ngẫu nhiên sẽ còn đơn độc lưu lại hắn giảng kỹ công pháp y ế u quyết cái kia phân thực tâm là đệ tử khác chưa hề qua được thời gian chậm rãi trôi qua dương cảnh ở trong v i ệ n luyện quyền đã gần đến hai canh giờ trên trán mồ hôi lan xuống làm ướt váo khí tức vẫn trầm ổ n như cũ tôn dung nhìn hắn thu thế đứng v ữ n g nhân t i ệ n nói cảnh nhi đi theo ta nội viện dương cảnh tuy có chút n g h i hoặc ngày xưa chỉ điểm xong quyền pháp sư phụ liền sẽ để hắn tự mình phỏng đoán hôm nay lại đột nhiên muốn đi nội viện nhưng cũng không hỏi nhiều không người ứng tiếng phải theo sát sau l ư n g tôn dung đi vào trong xuyên qua tiền viện cùng nội viện cách nhau cánh cổng n g u y ệ n môn liền đến nội viện trong viện trồng vài c ọ g thúy trúc tảng đá xanh đường sạch sẽ lộ ra một cỗ thanh đu dương cảnh đi theo sư phụ trực tiếp đi vào phía đông thư phòng thư phòng c u n g lớn dựa vào tường bày biện mấy cái giá sách phía trên chất đầy thư tịch cùng với các loại tạp ký gần cửa sổ để đó một tấm lê hoa một bàn đọc sách trên bàn bút mực giấy n g h i ê n đều đủ còn bày ra một b à n lật ra quyền phổ tôn dung đi đến bàn đọc sách giật bên dưới ra hiệu dương cảnh ngồi tại đối diện sau đó đưa tay kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo từ bên trong lấy ra hai cái bình xứ đặt lên b toàn thân t r ă n g t h u ầ n miệng bình bịt lại n ú t c h a i lần trước cho ngươi l ẩ n khí đan nên là nhanh dùng xong đi tôn dung nói xong đem hai cái bình xứ hướng dương cảnh trước mặt đẩy một cái hai bình này ngươi cầm tiếp tục tích góp nội t ì n h sớm ngày đạt tới ám k ì n h đ ỉ n h p h o n g cho khấu quan trở lại đầy đủ thời gian dài tranh thủ nước c h ả y đá mòn đem cái kêu bình cảnh phá b ỡ là sư phụ dương cảnh hiện tại mỗi ngày tu luyện gần như đều muốn phục dụng một k h ỏ ả luẩn khí đan phụ trợ lần trước từ sư phụ nơi này cầm đan được xác thực đã còn dư lại không có mấy hắn cũng không chối từ tiến lên một bước cầm lấy bình xứ vào tay n ơ i trầm xuống có thể cảm giác được bên trong đan dược phân lượng đa t ạ sư phụ dương cảnh chắp tay nói cảm ơn giọng thành khẩn hắn biết những n à y đan dược có giá trị không nhỏ sư phụ như vậy hậu đãi là thật tâm nghĩ tài bồi hắn tôn dung xua tay ánh mắt rơi vào dương cảnh bình xứ trong tay bên trên dừng một chút lời nói xoay chuyển hỏi ngươi bây giờ thực bổ ăn đến thế nào dương cảnh nghe vậy chi tiết trả lời hồi sư phụ thực bổ phương diện đệ tử bây giờ lấy manh thu thị làm chủ giống như là thịt hổ sơn hùng thịt loại hình mỗi ngày đều sẽ dùng ăn mặt khác cũng thường ăn chút linh ngư linh ngư tuy chỉ là dị thú bên trong bình thường nhất một loại nhưng tẩm bổ khí huyết công hiệu so bình thường manh thú thịt mạnh lên không ít tôn dung khẽ gật đầu lại truy hỏi cái kia linh ngư mỗi tháng có thể có bao nhiêu đệ tử tại tứ sư huynh nhà lưu thị y quán tạm giữ t r ư ớ c dương cảnh giải thích nói từ giáo trường thi lên bảng về sau y quán bên kia cũng đề cao đánh ngộ linh ngư theo lúc trước mỗi tháng năm đầu đã tăng tới mười đầu tôn dung nghe lông mày có chút nhữ lên đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập linh ngư hắn tự nhiên sẽ hiểu mặc dù tính toán dị thú lại chỉ là cấp thấp nhất cái c h ủ loại kia tại dị thú trong thị không có chỗ xếp hạng tẩm bồ hiệu quả có hạn mỗi tháng mười đầu nhìn như không ít nhưng đối dương cảnh bực này đồng tu hai môn võ học chính cần đột nhiên tăng mạnh ám kỉnh cao thủ mà nói kỳ thật xa xa không đủ mà còn trong lòng của hắn rõ ràng lưu thị y quán cuối cùng chỉ miễn cưỡng là trong huyện thành nhị lưu thế lực không so được những cái kia truyền thừa t r ă m năm đại gia tộc có thể mỗi tháng lấy ra mười đầu linh ngư đến cung dương cảnh dùng ăn đã là hết lớn nhất lực cứng cầu nữa chính là khó xử người chỉ là dương cảnh tiên phú không nên bị những tài nguyên này liên lụy trước đây không có phát hiện dương cảnh tiên phú thì cũng thôi đi bây giờ phát hiện khối này n mà thô tất nhiên bái chính mình làm thầy tất nhiên không thể chậm trễ hắn tôn dung ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh hỏi theo ta được biết ngươi một tháng trước leo lên giáo trường thi bảng về sau nội thành không ít thế lực đều hướng ngươi b ư ớ c r a cảnh ô liu a ta nghe nói liền sáu đại gia tộc bên trong trần gia thương gia đều động tâm tư bọn họ mở ra điều kiện có lẽ xa so với lưu thị y quán hậu đãi phải nhiều vì sao từng cái cự tuyệt dương cảnh không do dự thản nhiên nói những đại thế lực kia điều kiện s ắ c thực m ê n người có hứa hẹn mỗi tháng cung ứng mười cân thượng đẳng dị thú thịt cũng có nói có thể cung cấp cao dài công pháp bản sao nhưng đệ tử nghĩ lại bọn họ yêu cầu cũng nhiều hoặc là để ta vào tộc là khách h à n h cần cứ gọi lên liền đến xử lý trong tộc công việc hoặc là để ta ký khế ước cần vì g i a tộc ra bao nhiêu lực thậm chí còn có phái ra ngoài nhiệm vụ những này đều sẽ phân tán quá nhiều t i n h lực chậm chế luyện võ cho nên liền đều cự tuyệt tôn dung nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi vuốt dâu nói tốt tốt một cái chuyên chú võ đạo x í từ tri tâm luyện võ một đường tối kỵ do dự ngươi có thể giữ vững phần này bản tâm rất khó được giờ khắc này hắn không nhịn được nhớ tới lâm việt lâm việt chính là trên một điểm này mà thất bại nếu như lâm việt cũng có thể giống dương cảnh dạng này có thể giữ vững bản tâm đối mặt những đại thế lực kia lôi kéo mà không chút nào dao động chuyên chú vào tự thân võ đạo cũng sẽ không có bây giờ cái này một h a i đáng tiếc tôn dung thở dài thoáng trầm mặt một lát giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái đồ vật đó là khối lòng bàn tay lớn nhỏ thẻ gỗ toàn thân có màu nâu đậm tính chất cứng rắn chính diện dùng cổ pháp kiểu chữ khắc lấy một cái tôn chữ bút lực mạnh mẽ mơ hồ lộ ra một cô khí thế mặt sau thì đ ề u khắc rất nhiều phức tạp hoa văn giống như mây giống như rồng nhìn kỹ phía dưới lại giấu dếm một loại nào đó quy luật tuyệt không phải v ậ t tầm thường tôn dung đem thẻ gỗ đưa về phía dương cảnh trầm g i ọ nói g n cầm cái này dương cảnh ánh mắt rơi vào thẻ gỗ bên trên còn chưa đưa tay liền nghe sư phụ tiếp tục nói bằng lệnh bài này ngươi m ô i tháng có thể đi nội thành dị thu cắt nhận lấy hai mươi cân thượng đặng dị thú t ị cái gì dương cảnh trong lòng bỗng nhiên n h ả d ự trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn hôm nay đã sớm không phải lúc trước cái kia đối võ đạo tài nguyên hoàn toàn không biết gì cả nông thôn thiếu niên linh ngư xem như bình thường nhất dị thú ở trên thị trường cũng muốn bán đến hơn hai mươi lượng một đầu mà thượng đẳng dị thú giá thịt giá trị càng là vượt xa linh ngư nghe nói đó là lấy từ chân chính nhận chứa linh khí dị thú trên thân tinh thịt đối với võ giả tầm bộ khí huyết mài rỗ nội tỉnh có kỳ hiệu trên thị trường mỗi cân tối thiểu muốn năm sáu mươi lượng bạc thậm chí giá cả cao hơn đ ế u có lại thường thường có tiền mà không mua được sư phụ lệnh bài này có thể mỗi tháng lĩnh được hai mươi cân dương cảnh âm thầm tính toán hai mươi cân thượng đẳng dị thú thịt theo giá thị trường tính toán ít nhất cũng là một ngàn lượt bạc hướng bên trên vực này bút tích so với trần gia thương gia lời hứa còn nặng nề hơn nhiều lắm hắn kinh ngạc nhìn tôn dung trong tay thẻ gỗ nhất thời đi tới tiếp t r ư ơ n g tám mươi tám trả thù t r ư ơ n g tám mươi tám trả thù dương cảnh trong lòng dâng lên một cô kho nói lên lời cảm động trần gia thương gia những đại thế lực kia mở ra mười cân thượng đẳng dị thú miếng thịt kiện liền muốn kèm theo rất nhiều trói b u ộ c khuôn sáo ép tới người thở không nổi hơi không cẩn thận liền có thể có thể biến thành phụ thuộc có thể sư phụ lại trực tiếp tặng cho hắn hai mươi cân còn không có bất luận cái gì kèm theo điều kiện phần này hậu đãi so nặng ngàn cân lễ càng làm cho hắn lộ vẻ xúc động cầm a nhất định muốn t ấ t kỹ tôn dung gặp hắn giật mình lại hướng phía trước đưa đưa thẻ gỗ lệnh bài này tháng này số định mức còn không có lĩnh người hôm nay liền có thể đi nội thành dị thú các lấy dương cảnh cái này mới lấy lại tinh thần hai tay tiếp nhận thẻ gỗ lệnh bài vào tay hơi trầm xuống bề mặt sáng bóng chân trượt tôn luận cái kia tôn chữ phản phất mang theo nhiệt độ một dòng nước ấ m từ lòng bàn tay thẳng gọn đáy lòng hắn xít sao nắm chặt thẻ gỗ hầu kết giật giật thấp giọng nói đà tạ sư phụ tôn dung nhìn xem hắn tiếp nhận lệ bài k h ẽ gật đầu trong mắt mang theo mong lợi có cái này hai mươi cân thượng đẳng dị thú thịt lại thêm lưu ra linh ngư cùng ngẩn khí đan về sau ngươi liền không cần lại ỉ lại manh thú thịt lấy dị thú thịt làm chủ thực bổ cho dù đồng thời tu luyện hai môn võ học tài nguyên cũng đầy đủ chống đỡ kể từ đó tốc độ tu luyện của ngươi tất nhiên có thể tăng nhanh không ít d ư ơ n g cảnh gật đầu xác nhận trong lòng tự có tính toán dị thú thịt cùng manh thú thịt vốn là ngày đêm khác biệt bình thường manh thú thịt mặc dù có thể cường thân kiện thể dinh dưỡng đầy đủ lại không có quá nhiều linh khí tầm bổ bổ dưỡng hiệu quả kém xa dị mà dị thú thị đến linh khí tẩm bổ ẩn chứa tinh thần u huyết khí nhất là thượng đẳng dị thú thị miệng vừa hạ xuống bù đắp được nửa cân manh thú thịt hắn lúc trước ăn manh thú thịt một trận có thể ăn hai cân nhiều lại thêm thuốc bổ phụ trợ mới có thể miễn cưỡng bù đủ khí huyết tiêu hao đổi thành dị thú thịt hơn v â n nửa cân liền đã đầy đủ nhiều nhất một cân liền có thể đẩy lên đan đ i ề n p h á t nhiệt một ngày đều không cần lại tiến hành cái khác thực bổ hoặc là thuốc bổ lại phối hợp vẩn khí đan tài nguyên có thể nói dư dả vô cùng chính hắn đều có chút chờ mong có đầy đủ dị thú t h ị cùng ăn còn có đan dược phụ trợ chính mình võ đạo tiến cảnh nên tăng lên bao nhiêu. dương cảnh hít sâu một hơi cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay thẻ gỗ chỉ cảm thấy chữ nặng không chỉ là thẻ gỗ trọng lượng càng là sư phụ tại buổi chi y hắn âm thầm quyết định nhất định muốn không phụ phần kỳ vọng này sớm ngày đột phá bình cảnh không phụ sư phụ không phụ chính mình tôn dung không biết dương cảnh giờ phút này suy nghĩ trong lòng nhưng cũng có thể nhìn ra hắn một ít tâm tư trong lòng có chút an ủi hắn ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh đang muốn để dương cảnh rời đi đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn dương cảnh luyện quyền lúc phát hiện hai chỗ không đúng chi tiết liền mở miệng tinh tế dạ dò đứng rồi ngươi luyện băng sơn một lúc quay người bảy quyền cái t i ế thức hông e o chuyển động biên độ còn có thể lại nặng nửa tớp dạng này kinh mới có thể càng thuận còn có thu thế lúc t h ổ nạp khí tức hơi cuống lên chút cần lại kéo dài ba phần mới có thể cùng tiếp theo thức dính liền đến càng hòa hợp dương cảnh ngưng thần lắng nghe đem cái này hai chỗ chi tiết nhớ kỹ trong lòng không người đáp đệ tử nhớ kỹ đa tạ sư phụ chỉ điểm tôn dung gặp hắn tiếp thu liền phất phất tay đi thôi thật tốt tu luyện dương cảnh nghe vậy liền vội vàng đứng lên hành lễ sau đó quay người lui ra thư phòng cửa gỗ nhẹ nhàng cất lại đem trong ngoài ngăn cắt ra trong thư phòng chỉ còn lại tôn dùng một người tôn dung ngồi tại b à n đọc sách về sau đầu ngón tay vô ý thức vớt ve mặt b à n ánh mắt rơi vào trống rông các b à n trầm mặc nửa n g à y ai khẽ than thở một tiếng t ạ i yên tĩnh trong thư phòng băng lên hắn chậm rãi lắc đầu trên mặt lộ ra mấy phần phức tạp vừa rồi cho dương cảnh tấm lệnh bài kia vốn không phải chuẩn bị cho hắn đó là hắn đã sớm giao cho lâm v i ệ t lâm v i ệ t thiên phú tuy cao c a n cốt thượng đẳng nhưng có thể tiến triển như vậy cấp tốc đột phá ám k ì n h không đủ một năm liền sắp ám kỉnh định phòng trừ hắn tự thân thiên phú bên ngoài còn có chính là khối này lệnh bài mỗi tháng hai mươi cân thượng đẳng dị thú t h ị cho dù là những cái kia phú hộ gia tộc t r ư n g t ử cũng rất khó hưởng thụ được nhưng hôm nay lâm việt trọng thương tại giường đừng nói l u y ệ n võ chính là xuống giường đi lại đều khó khăn ít nhất phải tính dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục lệnh bài này lưu tại trong tay cũng là để đó không dùng hắn liền từ lâm việt nơi đó lấy trở về chuyển tặng cho dương cảnh có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút tôn dung lại phạm vào khó nửa năm sau nếu là lâm việt thương thế khỏi hẳn trở lại võ quán tiếp tục lời võ lệnh bài k i ê nên làm cái gì không cho lâm việt hắn dù sao cũng là chính mình coi trọng nhất thân truyền đệ tử thiên tư xuất chúng ý thác kỳ vọng t ừ dương cảnh nơi đó muốn trở về dương cảnh bây giờ chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm lệnh bài này đối hắn trợ lực lớn huống hồ là chính mình chủ động tặng cho giờ phút này lại muốn về không những đả thương dương cảnh tâm cũng lộ ra hẳn cái này làm sư phụ lật lọng đ ộ lượng quá nhỏ bên trái cũng không phải bên phải cũng không phải tôn dung nuốt nuốt mi tâm chỉ cảm thấy đau đầu đến kịch liệt mà thôi mà thôi hắn cuối cùng trùng điệp thở dài trong giọng nói tràn đầy phiên muộn đi một bước nhìn một bước à thật đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi dứt lời hắn đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ nhìn xem trong viện thúy trúc trong gió nhẹ lay động thần sắc càng thêm vụ rột dương cảnh từ nội viện đi ra trực tiếp trở lại tiền viện l u y ệ n võ tràng ánh mặt trời bơi bặn hắn hít sâu m ộ t hơi lại lần nữa cúi lưng đứng trung bình tấn đánh lên băng sơn quyền lần này hắn đem tôn dung chỉ ra hai chỗ chi tiết tỉ vết tinh tế sửa đổi quyền phong càng thêm t r ư m hậu mỗi một quyền đ ả ra đều mang băng sơn liệt thạch ý vợ luyện đến hưng ơ thời lúc bước chân hắn xê dịch thân hình đột nhiên p h i u hốt đem kinh đảo thối dung nhập băng sơn quyền bên trong tràn trọc xê dịch ở giữa lại để quyển thế sinh ra mấy phần hư thực khó dò cảm gi tất nhiên thân pháp đã ở người phía trước bại lộ hắn liền không tại tận lực che lấp thỉnh thoảng xe sen kẽ luyện mấy thức kinh đào thối thối pháp mở rộng lúc như sóng lớn bô bờ tấn mánh lăng lệ cùng băng sơn quyển cương mánh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhìn đến bên sân mấy cái sư đ ệ âm thầm liễu lưới chính giữa lúc nghỉ ngơi dương cảnh tâm ý khẽ động bảng trực tiếp ở trước mắt hiện lên hai môn võ học tiến độ tu luyện rõ ràng có thể thấy được băng sơn quyền đại thành ba trăm tám mươi lăm một nghìn kinh đào thối tiểu thành bốn trăm chín mươi lăm năm trăm nhìn thấy hai môn võ học tiến độ dương cảnh khẽ gật đầu một tháng qua hắn phục dụng mười đầu linh ngư manh thu thịt cũng là đại lượm phục vụ tăng thêm sư phụ bên này một mực không có từng đứt đoạn luận khí đan để tiến độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi một tháng liền băng sơn quyền tiến độ liền tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn kinh đào thối càng là sắp đột phá đến ám k ỉ n h thấy do tự thân mỗi một k i a mỗi một hào tăng lên để dương cảnh luyện võ động lực càng thêm đầy đủ lúc này lại lập tức b ù i đầu vào tu luyện bên trong phần này khắc khổ cùng chuyên chú khiến xung quanh không ít các đệ tử nhìn đến đều từ đáy lòng cảm thấy kính n g nơi xa tề vân k h a n h tay đứng tại giới hiên ánh mắt rơi vào trên người giới cảnh ánh mắt phức tạp Phu trên thân lãng phí tài nguyên. nhưng o t hôm i g nay n nàng dương cảnh tại á giáo trường thi bên trên nhất chiến thành danh thành ngư hà huyện trạm tay có thể bỏng nhân vật liền chân ra hương gia đều động mời chào tâm tư lúc này tề ra lại nghĩ mời đừng nói mở ra điều kiện không có ưu thế nhân ra có nguyện ý hay không đến đều là chưa biết tề vẫn nhìn xem trong chàng cái kia quyền phong như dòng bóng người trong lòng k h ẽ thở dài một cái ai có thể nghĩ tới cái kia ban đầu ở võ quán bên trong không hề thu hút thiếu niên có thể trong thời gian thật ngắn quật khởi đến nhanh như vậy nhanh đến để nàng liền khả năng phản ứng đều không có tề vẫn nhìn qua trong chàng dương cảnh thân ảnh thần sắc càng thêm phức tạp nàng nhớ tới năm ngoái lúc này trong ấn tượng dương cảnh tựa hồ tổng thích đi theo lữ dương chu lâm đám người kia xào lừng thỉnh thoảng liền hướng phía bên mình gót một cái một bộ đuổi tới định b còn t h ư ờ vô luận như thế nào liên tưởng nàng đều rất khó đem thời khắc này dương cảnh cùng ký ức bên trong cái kia mang theo điểm lấy lỏng thậm chí có chút chó săn dáng rất thiếu niên trùng hợp đến cùng một chỗ đột nhiên tề vẫn chấn động trong lòng giống như là nghĩ đến cái gì sửng sốt dương cảnh tính tình nàng khoảng thời gian này cũng coi như thấy rõ chuyên chú trầm ổ n đúng mình một lòng nào vào luyện võ bên trên ngay cả sư minh bọn họ tổ chức luận bản tiểu đội cũng có thể làm giòn cự tuyệt đột phá minh kình phía sau chưa từng tận lực định bợ võ q u á n bên trong ám kình sư m i n h chính là đối mặt lâm việt loại kia công nhận thiên tài cũng chưa từng lộ ra qua định ba ba n bợ chính mình một ý nghĩ giống như nước thủy triều xông lên đầu để tề vân nhịp tim hụt một nhịp có lẽ hắn lúc trước cũng không phải là muốn định bợ mà là thích chính mình chỉ là muốn mượn mời ăn cơm cái cớ nhiều tiếp cận chút mà thôi là nhất định là dạng này về sau chính mình đối hắn như vậy lãnh đạo lời nói đều chẳng muốn nói nhiều một câu dù cho hắn móc sạch vốn liếng mời mình ăn cơm chính mình cũng không có nhìn nhiều hắn một cái hắn đại khái là cảm thấy không có hy vọng mới hoàn toàn chặt đứt tưởng niệm tập trung tinh thần nào vào võ đạo bên trên tề vân càng nghĩ càng cảm thấy cái này suy đoán hợp tình hợp lý nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị có bừng tình có cảm、khái. còn có một tia âm thầm đắc ý đúng lúc này bên cạnh truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ một trận tiếng bước chân từ xa đến gần hướng bên này đi tới triệu văn chính mới vừa luyện qua một bộ q u y ề n trên trán tràn đầy mồ hôi đang muốn nghỉ khẩu khí quay đầu muốn tìm tề vân nói mấy câu đã thấy nàng kinh ngạc nhìn nhìn qua một cái phương hướng ánh mắt có chút năm năm ân triệu văn chính một bên cầm bình nước một bên theo nàng ánh mắt nhìn lại đột nhiên triệu văn chính bông cứng đở lại trong c h ấ ớ mắt tề vân nhìn vậy mà là dương cảnh một cỗ không hiểu hỏa khí nháy mắt sông lên đầu làm hắn đưa trong tay mình nước bóp kéo kẹp bang triệu văn chính một mực lặng lẽ thích tề vân ngày bình thường luôn tìm cơ hội cùng nàng đắc lợi thấy nàng giờ phút này chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m d ư g n g cảnh ánh mắt kêu bên trong phức tạp cùng k h á c t h ư ờ n g giống cây gai đồng dạng đâm vào hắn trong lòng để hắn toàn thân không dễ chịu liền hô hấp đều nặng mấy phần hắn năm năm nằm đấm cưỡng chế trong lòng không nhanh đ ộ i ho một tiếng phá vỡ trầm mặc sư tỷ nhìn cái gì đấy tề vân nghe đến triệu văn chính âm thanh chỉ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn bước xuống câu không có nhìn cái gì sau đó liền quay người hướng đi trung ương rộng dài sân bãi dãn ra gân cốt chuẩn bị luyện quy triệu văn chính trong lòng cảm giác nặng nề giang hàm không khỏi c ắ n c h ặ t hắn đi đến t ề vân vừa rồi đứng dưới hiên cầm lấy chính mình bình nước cực mạnh mấy cái ánh mắt lại giống mang theo đâm đồng dạng đảo qua trong tràng d ư ỡ n g cảnh một c ố khó mà ư ớ c chế đen ghét giống như dây leo ở đáy lòng sinh trưởng tốt trước đây vo quán hoạch tâm là lâm việt sư phụ đối hắn coi trọng nhất gần như coi là người đối nghiệp không những mỗi ngày chỉ điểm đến cẩn thận nhất kiên nhẫn thời lượng giải nhất còn thường xuyên ban cho bảo dượng thượng đẳng dị thú t h ị n ã i ngộ đó để đệ tử khắc chỉ có thể nhìn lên nhưng bây giờ lâm việt trọng thương tĩnh dưỡng không ngờ xuất hiện một cái dương cảnh sư phụ đối hắn coi trọng quả thực cùng lúc trước đối lâm việt không có sai biệt tỉ mỉ giáo sư mỗi ngày chỉ điểm thời gian dài nhất liền đ a n dược tài nguyên đều hướng trên người hắn nghiêng triệu văn chính tại võ quán ở bảy t r á m m năm xem như là sư phụ đệ tử cũ tự hỏi cần cù chăm chỉ nhưng lại chưa bao giờ qua được như vậy hậu đãi giờ phút này gặp dương cảnh bình bộ thanh vân trong lòng nhất thời như bị cái gì ngăn chặn vô cùng không cân bằng vừa rồi lại thoáng nhìn tề vân nhìn dương cảnh ánh mắt không thích hợp cô kia bị đẻ nén liền càng thêm hơn càng nghĩ càng giận triệu văn chính bỗng nhiên đem bình nước tới eo lưng ở giữa một tràng cầm lấy chính mình đồ vật xoay người rời đi hôm nay là triệt để không tâm tình l u y ệ n đầy mình hỏa khí không có chỗ vùng liền mang theo nhìn cái gì đều không vớt mắt phải tìm cái địa phương giảm nhiệt bây giờ thiên hỏa khí quá lớn có quen biết đệ tử gặp hắn muốn đi vừa định mở miệng chào hỏi triệu văn chính lại cũng không quay đầu lại trực tiếp ra võ quán cửa lớn tấm lưng kêu lộ ra một cỗ sinh ra chớ gần lệ khí ra võ quán triệu văn chính túi đầu đi lên phía trước chỉ muốn lập tức đi xuân phong viện uống vài chén hoa t i ể u cho hà giận còn không đi ra thừa bình phượng đối diện liền đụng vào một người càng là thầm liệt hai người tại huyện thành võ đạo vòng tròn bên trong gặp qua mới mặt không tính là quen thuộc thâm liệt nhìn thấy hắn vừa định mở miệng đáp lời triệu văn chính lại chỉ là cực kỳ n h ạ t gật gật đầu liền bước chân đều không ngừng trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới thừ thâm liệt sắc mặt nháy mắt c h ầ m xuống nhìn qua triệu văn chính bóng lưng thấp giọng tầm mắng thứ gì tôn thị võ quán đệ tử đều như thế phép lối chờ thu thập dương cảnh cái kia h ỗ n đ à n lại đến p h i ê a ngươi hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi hắn dám đối phó dương cảnh cũng không dám thật xuống tay với triệu văn chính dù sao dương cảnh chỉ là cái tầng dưới chót xuất thân đám dân quê mà triệu văn chính lại xuất thân nội thành triệu gia tuy nói triệu gia so ra kém ngư hà huyện sáu đại gia tộc nhưng cũng là có chút căn cơ thế lực thật muốn động đến hắn khó tránh khỏi rước lấy p h i ề n phước thẩm liệt còn không có ngốc đến mức trình độ đó mấy ngày nay thẩm liệt mới vừa c h ư a khỏi vết thương vừa nghĩ tới dương cảnh tại giáo trường thi bên trên xuất tận danh tiếng còn để mình đã bị mất mặt mặt gần nhất triệu ngọc m ạ n nữ nhân kia đều rõ ràng đối với chính mình bên này không chú ý trong lòng liền hận đến n g h ĩ rằng luôn muốn tìm một cơ hội u n g hăng dạy dô đối phương một trận hôm nay thực tế kìm nén không được liền muốn lặng lẽ chạy đến tôn thị võ quán phụ cận thăm dò đường sờ một cái dương cảnh nội tình không có nghĩ rằng vừa rồi thừa bình p h ư ờ n g còn chưa nghĩ ra làm sao dò xét dương cảnh ngọn n g u ồ n lại đụng phải nổi giận đùng đùng từ võ quán đi ra triệu văn chính triệu văn chính thực lực mặc dù không bằng ám kình đ ỉ n h phong thẩm liệt nhưng cũng không sợ hắn dù sao sau lưng có gia tộc nâng nỡ thẩm liệt nhìn xem triệu văn chính đi xa bóng lưng sắc mặt càng khó coi đối tôn thị võ quán ấn tượng cũng càng thêm kém cỏi hắn lấy lại bình tĩnh thu lại khí t ứ c h ư ớ n võ quán phương hướng lại rời mấy bước tìm cái có thể nhìn thấy võ quán bên trong vị trí t n tại ngõ nhỏ chỗ n g ặ t một khoả cây n o ẹ già về sau ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng võ quán trong nội viện chương 89, luận bàn chương 89, luận bàn thừa bình phượng tôn thị võ quán tiền viện dương cảnh chính ngưng thần luyện băng sân quyền quyền phong gào thét cuốn lên trên đất vài miếng lán d ụ mỗi một quyền đả ra đều mang trầm ngưng l ự c đạo nệm ở không khí bên trong phát ra bành bành trầm đ ủ c chấn người màng nhị hơi tê dại thỉnh thoảng xen kẽ mấy thức kinh đào t ố i thối ảnh như điện đảo qua chỗ kinh phong lạnh đậu xương đem trước người cọc một nhân đá đến, hơi nhẹ, luyện đến hổ hồ sinh phong dẫn tới mấy cái sư đệ ngừng chân quan sát cách đó không xa hứa hồng mới vừa luyện qua quyền chính cầm bình nước uống nước hắn trên trán thấm mồ hôi dị hầu kết nhấp đ ồ mấy cái nước lạnh vào trong bụng mới bất đau tới ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua dương cảnh gặp hắn quyền thế càng thêm cưỡng mãnh nội kinh vận chuyển cũng so lúc trước hòa hợp rất nhiều trong lòng không khỏi khẽ động giáo trường thi bên trên hắn mặc dù xông qua lôi đ à i chiến cuối cùng một chàng lại không thể cầm tới đầu danh cuối cùng dừng bước tại lôi đ à i chiến mà dương cảnh không những leo lên giáo trường thi bảng còn tại xếp hạng chiến bên trong cầm xuống hạng bốn thực lực thế này liền hắn cái này làm đại sư minh đều lòng sinh bội p h ụ Hứa hồng thả xuống bình nước dùng tay háo lau mồ hôi chậm rãi đi đến bên cạnh dương cảnh dương cảnh phát giác được đ ộ c tĩnh thu quyền đứng vững khi tức thở nhẹ nhìn hướng người tới chào hỏi đại sư minh Hứa hồng trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười c h ắ p tay nói sư đệ đoạn này thời gian quyền pháp càng t i n h tiến nhìn đến tay ta cũng ngứa không biết có thể cùng sư đệ luận bàn mấy chiêu để ta cũng lanh giáo một chút dương cảnh ngay vậy cũng cười đại sư minh nói đùa chỉ giáo chưa nói tới tất nhiên đại sư minh có hào hứng người ta liền luận bàn một chút vừa bận lẫn nhau xác minh trong lòng của hắn xác thực cũng có chút ý động lưu mậu lâm gần đây bận việc y quán sự tình hai ba ngày mới đến võ quán một chuyến hắn những ngày này phần lớn là chính mình vùi đầu k h ổ luyện ít có cùng người luận bàn cơ hội bây giờ thực lực lại có tinh tiến đang muốn tìm cái đối thủ thử xem sâu cạn hứa hồng chủ động đưa ra hắn tự nhiên vui vẻ đáp ứng hứa hồng trong mắt lóe lên một tia chiến ý thối lui hai bước bày ra lên quyền thức sư đ ệ mời dương cảnh cũng nghiêm túc túi lưng đứng chung bình tấn băng sơn quyền thức mở đầu vận sức chờ phát động ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm hứa、hồng. khí tức quanh người dần dần ngưng tụ xung quanh võ quán các đệ tử rất nhanh chú ý tới động tĩnh bên này nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dương cảnh cùng hứa hồng bên này là đại sư minh cùng dương cảnh sư minh muốn l u ậ n bàn khá lắm đây chính là khó gặp trang diện phải biết hứa hồng là võ quán bên trong tư lịch dài nhất cũng là duy nhất á m kình đ ỉ n h phong cao thủ dương cảnh càng là leo lên giáo trường thi bảng cừng giả hai người giao thủ hàm kim lượng có thể nghĩ các đệ tử top năm top ba xuống lại tới liền nơi xa đang luyện quyền tể vân cũng ngừng động tác k h a n h tay đứng tại chỗ trong đôi mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ nàng cũng muốn nhìn dương cảnh thực lực đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào phía trước dương cảnh tham gia xếp hạng chiến thời điểm nàng n ử a đường liền theo sư phụ tôn dung cùng rời đi giáo trường cũng không nhìn thấy dương cảnh lúc ấy cùng mặt khác cao thủ so tài tình hình t ề vân chính ngưng thần quan sát bên cạnh đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy tôn ngưng hương chẳng biết lúc nào đi tới trong tay còn cầm một khối lau mổ hơi khăn nhị sư tỷ tôn ngưng hương cười trao hỏi âm thanh thanh thúy ngưng hương sư muội tê vân gật đầu đáp lại tôn ngưng hương là tôn dung độc nữ mặc dù thực lực không cao lại bởi vì thân phận đặc thủ cùng mọi người trung đụng được đều tính hòa hòa thuận nàng mới từ nội viện đi ra h i ệ n nhiên còn không biết tình huống bên này tò mò hỏi nhị sư tỷ đây là tại làm gì chứ đại sư minh muốn cùng dương cảnh luận bàn mấy chiêu tề h vân giải thích nói ồ t ô n nâng hương hai mắt tỏa sáng lập tức tới hào hứng vậy nhưng phải xem thật kỹ một chút nàng biết dương cảnh bây giờ là võ quán bề ngoài rõ ràng hơn hứa hỏng thực lực bất quá nàng cũng giống như tề h vân giáo trường thi xếp hạng chiến ngày đó cũng không có tận mắt thấy dương cảnh cùng người giao thủ tình hình hôm nay cũng phải xem thật kỹ một chút trong lòng hai người đều rõ ràng hứa hồng cùng dương cảnh giáo thủ thắng tất nhiên là dương cảnh dù sao dương cảnh tại giáo trường thi bên trên rực rỡ hào quang mà hứa hồng liền lôi đài đầu danh chiến đều không có vượt qua trên lệnh rõ ràng dù cho hứa hồng cảnh giới càng cao nhưng dương cảnh có thể là đồng thời tu luyện hai môn võ học kiêm tu môn kia thân pháp loại võ học càng là đột phá đến minh kỉnh cấp độ cùng băng sơn quyền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vô luận là nội kỉnh hay là trình thể chiến lược đều tăng lên một mảng lớn xúm lại các đệ tử rất có ă ý lui về sau mấy bước đưa ra một mảnh rộng dại sân bãi đủ để cho hai người thi triển q u y n cước dương cảnh cùng hứa hồng đứng đối mặt nhau chính giữa ngăn cách hơn một trượng khoảng cách hai người đều túi lưng ngưng thần khí thức dần dần nhấc lên không khí bên trong phản phất có nhìn không thấy sức kéo tại ngưng tụ đột nhiên hứa hồng đ ộ n g hắn không có bưng đại sư minh giá đỡ chờ đợi dương cảnh thiên cơ biết rõ chính mình thực lực kém hơn một chút dứt khoát chủ động xuất kích dưới chân phát lực thân hình như mũi tên t h o á t ra một quyền thẳng đến dương cảnh mặt quyền phong cưng mánh mang theo ám kình đặc thù duyệt hiếu đối mặt cái này tấn mánh một í c dương cảnh lại không có lập tức hoạt thủ mà là dưới chân bộ phát biến ảo thân hình đột nhiên p h i hốt hắn chuẩn bị trước xác minh một chút thân pháp của mình đối mặt một quyền này không có đón đỡ trực tiếp dùng kinh đ ả o thối thân pháp đến né tránh bây giờ kinh đ ả o thối đã sắp đột phá đến ám kình cảnh giới s o một tháng trước giáo trường thi lúc càng thêm linh hoạt nhanh n h ẹ tăng thêm dương cảnh bản thân chính là ám kình cao thủ nội k i n h hùng hậu thôi phát đứng dậy pháp đến càng là tùy tâm sử dụng giống như trong gió tơ liễu nhìn như l ư ỡ n g nhẹ lại luôn có thể ở giữa không cho phát lúc tránh đi hứa hồng quân phong hứa hồng liên tiếp công ra hơn mười chiều quyền ảnh như dệt đem dương cảnh quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ nhưng thủy trung kém một đường liền đối phương góc áo đều không có đủ p ả i càng làm cho hắn kinh hãi chính là dương cảnh đang nháy tránh ở giữa nhiều lần đều đi vòng qua hắn bên người hoặc s à o lưng hiển nhiên đã bắt lại hắn ra chiêu sơ hở lại chỉ là hơi ngưng lại cũng không thừa cơ phản kích đây là giữa hai người l ậ t bản cũng là đối t ự thân thực lực gia tăng nắm giữ một loại phương thức cũng không phải là giống giáo trường thi bên trên như vậy lấy đánh bại đối phương làm mục đích dương cảnh càng muốn mượn hơn trận này giao thủ xác minh chính mình khoảng thời gian này tiến bộ quen thuộc kinh đảo thối thân pháp cùng b ă n g sơn quyền phối hợp để chính mình đối trước mắt thực lực có rõ ràng hơn nắm chắc bên sân các đệ tử nhìn đến nhìn không chuyển mắt liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều tôn ngưng hương càng làm ở to hai mắt nhìn xem dương cảnh cái tiết như quỷ mị thân pháp nhỏ giọng sợ hãi thắc phục dương sư đệ thân pháp so với lần trước ở giáo trường lúc lợi hại hơn tề vân không nói gì chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tràng đạo kia linh hoạt thân ảnh trong lòng không biết đang suy nghĩ gì mà bên sân mặt k h á c quan chiến các đệ tử thì càng từ lâu hơn cả kinh nói không ra lời nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ta ngày dương sư minh thân pháp này cũng quá không hợp lý đi một cái tuổi trẻ đệ tử nhịn không được thấp giọng n ô con mắt chừng đến căng trọn mấy tên minh kình cảnh giới đệ tử càng là sắc mặt ngưng trọng liếp đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động bọn họ âm thầm ước lượng lấy dương cảnh giờ phút này cho thấy thân pháp linh động liền tính không hoàn thủ để bọn họ toàn lực tiến công chỉ sợ cũng liền g ó cáo đều không đụng tới bước chân kia nhìn như lộn xộn kỳ thực mỗi một b ư ớ c đều dẫm tại nhất xảo trá góc độ vừa lúc tránh đi quyền phong uy tích trong đó một tên minh tình đệ tử càng là đ ầ y mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói gia tộc ta bên trong có vị t chuột bối cũng tu thân pháp loại võ học càng là đến minh tình định phong cấp độ ta trước đây cùng hắn luận bàn qua có thể tốc độ của hắn nhanh nhẹn cùng dương sư minh so ra quả thực kém xa hắn dừng một chút trong đôi mắt mang theo khó có thể tin dương sư minh môn này thân pháp sẽ không phải đã đột phá ám kình đi lời này mới ra xung quanh lập tức yên tĩnh mấy phần trong lòng mọi người đều rõ ràng đây cơ hồ không có khả năng đột phá ám kình vốn là muôn bản khó khăn t i ê m t u môn thứ hai võ học muốn đột phá bình cảnh càng là khó như lên trời cần hao phí mấy lần tại chủ tu công pháp tinh lực cùng tài nguyên khẳng định còn không có đột phá một người đệ tử khác trầm ngâm nói chỉ là dương sư minh bản thân chính là ám kình cao thủ nội kình hùng hậu không phải là minh kình võ giả có thể so sánh lại thêm hắn đối môn này thân pháp trưởng không quá thành thạo nội kinh vận chuyển điều khiển như cánh tay mới lộ ra như vậy thu phát tự nhiên cùng đột phá giống như mọi người nghe vậy đều cảm thấy có lý lại tăng thêm mấy phần kính sợ có thể đem chưa đột phá thân pháp dùng ra bực này hiệu quả nó đối với võ học lý giải đã vượt xa bọn họ những n à y phổ thông đệ tử trong t r à n g dương cảnh mượn hứa hồng thế công đem kinh đào thối thân pháp tinh tế xác minh một lần trong lòng liền đối với thân pháp của mình cùng tốc độ đều có kỹ càng hiểu rõ mà còn bây giờ kinh đào thối cũng đến sắp đột phá ám kinh biên giới dương cảnh xem t r ư n g tối nay trở về nhiều thêm tu luyện môn này thối pháp có lẽ liền vẫn có thể đột phá tới ám kình cảnh giới đến lúc đó hai môn ám kình cảnh giới võ học đ ư ợ c ra nội kình nên là cỡ nào hùng hậu trong lòng dương cảnh âm thầm suy nghĩ chính là cái tiên luyện kim cương đại thủ lớn lý ra lý mộng siêu trước mắt hắn hẳn là cũng có sức đánh một trận chỉ là đến mức có thể hay không thắng qua đối phương dương cảnh trong lòng nắm chắc cũng không lớn võ học cũng có phân chia cao thấp theo sư phụ nói băng sơn quyền phẩm chất xem như là không tệ nhưng môn kia kim cương đại thủ l n phẩm chất cảng tại băng sơn quyền bên trên đây là võ học cấp độ chính lệnh không phải là đơn giản nhân lực có thể đền n ủ suy nghĩ kết thúc h á n không t ạ i né tránh thân hình đỗng nhiên dừng lại như cắm d ễ đại địa cổ tùng vững vàng đứng ở tại chỗ lập tức túi lưng truyền hông một quyền đánh ra chính là băng sơn quyền thức mở đầu đại sư minh hứa hồng tu cũng là băng sơn quyền vừa vặn nhờ vào đó l ậ t bàn xác minh chính mình đối môn quyền pháp này mới cảm à mộ hứa hồng gặp dương cảnh cuối cùng không né nữa ngược lại chính diện t i ế p chiêu trên mặt lập tức lộ ra nét mừng cất cao giọng nói đến hay lắm lời còn chưa dứt h á n quyền thế n h ấ t biến đồng dạng là băng sơn quyền triều thức quyền phong càng hơn lúc trước mang theo ám kỉnh đỉnh phong hùng hậu lự đạo cùng dương cảnh nắm đấm một tiếng văng trầm sóng k í hướng bốn phía k h u ế t tán thổi đến hai người góc á o bay phất phới quần trường tương giao nháy mắt hứa hồng sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn dương cảnh nội kình lại không thể so với chính mình yếu thậm chí mơ hồ lộ ra một c ố càng ngưng luyện càng bá đạo tình thế đem hắn trên quyền lực đạo miễn cưỡng cản lại đây quả thực không thể tưởng tượng phải biết hắn hứa hồng chìm đắm ám kình đỉnh phong đã có mấy năm nội kình tích lũy sớm đã đến mức lô hỏa thuần thanh mà dương cảnh trước đây không lâu mới đột phá ám kình liền ám kình đỉnh phong đều còn chưa đã tới nội kình có thể cùng hắn chống lại thậm chí hơn một chút. loại này biến thái tiến cảnh hứa hồng đợi này hay là lần đầu nhìn thấy nắm quả đấm tay cũng hơi phát run là rung động cũng là khó có thể tin quyền kinh tương giao nháy mắt dương cảnh cảm nhận được rõ ràng hứa hồng nội kinh hùng hậu nhưng cũng vững vàng để lại tâm thần trong lòng hắn âm thầm gật đầu một tháng trước tại giáo trường thi lúc nội kinh của hắn liền đã tiếp cận ám kinh đ ỉ n h phong tiêu chuẩn bây giờ lại trải qua một tháng khổ tu dựa vào ẩn khí đ a n cùng dị thú thị tẩm bộ b ă n g sơn quyền cùng kinh đảo thối song song tinh tiến nội kinh so với hứa hồng bực này uy tín lâu năm ám kinh định phong lại thật mạnh hơn một kia tuy nói không nổi triệt để áp chế cũng đã có thể vững vàng đứng ở thế bất bại thậm chí mơ hồ chiếm t ư ợ n g phong trong lòng có ngọn mờn dương cảnh không còn b ả o lưu quyền thế đột nhiên tăng nhanh lần này hắn không chút nào dùng kinh đào thối né tránh mà là thuần lấy băng sơn q u y ề n cùng hứa hồng chính diện đ ố i cứng và n h và n h và n h nắm đấm va chạm trầm đục liên tiếp v ă n g lên giống như kinh lôi lăn qua võ quán tiền viện chấn động đến mặt đất đều giống như tại có chút phát run hai người thân ảnh giao thoa quyền ảnh tung bay băng sơn quyển cương mạnh bá đạo bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hứa hồng quyền thế trầm lưng như nhạc mỗi một quyền đều mang nhiều năm ám kình đ ỉ n h phong tích lũy thế muốn lấy lực phá khéo léo dương cảnh quyền p h á p tắc cương trung đ á n nhu nội k i n h lưu chuyển càng lộ vẻ hòa hợp nhìn như cưng m á n h lại giấu dếm biến hóa luôn có thể tại va chạm nháy mắt xào rượu dẫn đạo đối phương lược đạo lại thuận thế phản kích có khi hai quyền đón đỡ xóm khí tản đi khắp nơi chấn động đến xung quanh đệ tử liên tiếp lui về phía sau có khi quyền phong sắt qua mang theo kình phong cào đến mặt người gò má đau nhức hai đại băng sơn quyền cao thủ toàn lực giao thủ nhìn đến bên sân mọi người nín thở ngưng thần liền thở mạnh cũng không dám nội viện trong thư phòng tôn dung chính là xem quyền ph nghe đến tiền viện động tĩnh không khỏi để xách xuống chậm dại đi ra hắn đứng tại cánh cổng nguyện môn về sau hai mắt híp lại ánh mắt chủ yếu rơi vào trên người dương cảnh chỉ nhìn một lát liền đã nhìn ra mánh k h u ẹ dương cảnh nội tỉnh lại vẫn tại hứa hồng bên trên đây cũng không phải là hứa hồng yếu hứa hồng băng sơn quyền đã luyện tới đại thành nội tình vững chắc là hắn tự tay dạy ra đại đệ tử chỉ có thể nói dương cảnh thực lực quá mức kinh người từ giáo trường thi kết thúc đến bây giờ bất quá ngắn ngủi một tháng không ngờ có rất lớn tăng lên rõ ràng khoảng cách đáng k n h đỉnh phong còn có khoảng cách không nhỏ nhưng nội tình vậy mà còn muốn để lại ám kình đ ỉ n h phong một bậc tôn dung nhìn xem trong chàng cái tia quyền phong càng thêm lăng lệ thân ảnh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi hắn âm thầm suy nghĩ nếu là dương cảnh có thể đem môn k i a gọi là kinh đảo thối thân p h á p loại võ học cũng đột phá tới ám kình cái tia tại ngư hà h u y ệ n hóa kình cường giả không ra sợ là thật không có người có thể đẻ ép được hắn chính là trong thành như sáu đại gia tộc như vậy nhất lưu thế lực cũng phải đối hắn coi trọng nhưng nghĩ lại hắn lại khẽ lắc đầu môn thứ hai võ học đột phá độ khó so đệ nhất môn muốn khó hơn mấy lần cần hao phí lượng lớn tài nguyên cùng tinh lực hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ ảnh hưởng chủ tu công pháp tiến cảnh thực tế được không bù mất trước mắt hay là để hắn chuyên tâm m à i giữa băng sơn quyền cho thỏa đáng nghĩ tới đây tôn dung lại hướng đi về trước mấy bước đi tới dưới bóng cây tôn ngưng hương cùng sau lưng t ề vân đứng vững ánh mắt nhìn hướng trong chẳng ngay tại giao thủ hai người chương chín mươi thẩm liệt tính toán chương chín mươi thẩm liệt tính toán vó quán tiền biện bên trong dương cảnh cùng hứa hồng đã giao thủ mấy chục hiệp dương cảnh chưa hề dùng tới kinh đào t h i từ đầu đến cuối chỉ dùng băng sơn quyền chính diện đ n g đối quyền quyền đến thịt thanh thanh r u n động k h i thật lấy hắn thực lực hôm nay nếu đem băng sơn quyền cùng kinh đào thối kết hợp không ra mười chiêu liền có thể đánh bại hứa hồng nhưng hắn cũng không như vậy vừa đến lần này luận bàn muốn là vì xác minh tự t h ầ n chính diện đối cứng càng có thể để cho hắn rõ ràng cảm giác băng sơn quyền mỗi một chỗ chi tiết mai rúa quyền ý thứ hai lúc trước hắn cần lấy thân pháp phối hợp quyền pháp du kích là bởi vì đối thủ quá mạnh không thể không mượn nhờ kỹ xảo đền bù trinh lệ h bây giờ thực lực đã đủ để thắng qua thậm chí nghiên ép cùng g a i đối mặt hứa hồng bực này kém hơn một chút đối thủ vừa vặn mượn cơ hội này rèn luyện chính diện chiến lực n g h vững ch hứa hồng càng đánh càng là kinh hãi càng đánh càng là bội p h ụ n hắn có thể cảm giác được rõ ràng dương cảnh quyền kình bên trong lận chứa nội kình không những hùng hậu còn mang theo một loại tính bền dẻo phảng phất liên miên bất tuyệt đ ồ n g dạng chính mình đã hơi cảm giác cố hết sức đối phương nhưng như cũ khí tức trầm ổ n quyền thế không giảm chút nào h ả o t i ể u tử trong lòng hứa hồng t h ầ m than l ự c đạo trên tay không chút nào chưa l ỏ n g dương cảnh chuyên chú giao thủ sắc mặt như cũ bình tĩnh ngay sau đó hai người lại cứng rắn chống đỡ hơn mười chiều quyền phong gạo g h t chấn động đến tiền viện cây ngoại già lá cây dị rào rơi xuống xung quanh các đệ tử sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm không ít không có nhập kính phổ thông đệ tử càng là há to miệng trên mặt viết đầy rung động bọn họ bên trong có rất nhiều người lúc trước không có đi giáo trường thi chưa bao giờ thấy qua như vậy kịch liệt cao thủ quyết đấu theo bọn hắn nghĩ như vậy lực quyền một quyền đấm chết một người trưởng thành quả thực dễ như chở bàn tay nói lấy một địch trăm đều xem như là bảo thủ nhất là dương cảnh không những quyền kính cưng mãnh còn tinh thông như vậy thân pháp bị mị tốc độ nhanh đến để người hoa mắt có đệ tử nhị không được thầm nghĩ vực này nhân vật nếu là đặt ở trên chiến trường sợ không phải hiển nhiên hình người cô máy g i t chóc chính là trong tiên quân vạn mã cũng có thể giết cái thông thấu tới l u i tự nhiên a trong t r à n g thúa hồng dần dần cảm thấy k i ệ t lực nội kinh của hắn tiêu hao rất nhiều càng làm cho hắn kinh hại chính là dương cảnh nội kinh phản phất vô cùng vô tận hùng hồn trình độ vượt xa chính mình hắn lại không biết dương cảnh vì không chậm trễ lệ bó trước đây không lâu vừa vạn phục d ụ n g một cái luận khí đan bổ sung khí huyết dương cảnh nội kinh mặc dù so hắn càng thêm hùng hậu nhưng cũng không có kéo ra quá lớn khoảng cách đánh tới về sau thúa hồng chỉ cảm thấy hai tay tê dại phát dùn mỗi một lần va chạm đều chấn động đến gan bàn tay mơ hồ đau ngầm hầm hắn biết tiếp tục đánh xuống chính mình sợ là thật muốn không chịu nổi vạn nhất đã thương g ầ n cốt ngược lại làm trái luận bản bản ý lại một lần khẩn thiết tương giao về sau hứa hồng mượn lực phản chấn đ ố n g nhiên rút lui kéo ra hơn một t r ư ợ n g khoảng cách thích sâu một hơi đối với dương cảnh c h ắ p tay nói dương sư đệ ta thua dương cảnh cũng thu quyền khi tức tuy có chút gấp rút nhưng còn xa không bằng hứa hồng như vậy dối loạn hắn c h ắ p tay đáp lễ ngữ khi ôn hòa cười nói đại sư minh đã tạng hứa hồng xua tay mang trên mặt mấy phần thổ thức càng nhiều hơn là thản nhiên cái gì đã nhường vốn cũng không phải là đối thủ của ngươi thật muốn nói đã nhường ngược lại là ngươi nhường ta ngươi nếu là lại dùng bên trên môn kia thân pháp toàn lực xuất thủ ta đoán chừng ta sống không qua mười c h i ề u hắn thực sự nói thật dương cảnh vừa rồi rõ ràng lưu lại tay chỉ dùng băng sơn quyền chính diện đường đối nếu là tăng thêm cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp hắn liền cận thân cũng khó khăn Tốt. một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên lúc trước viện phía đông văng lên đánh g â y hai người đối thoại chúng đệ tử nộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tôn dung chẳng biết lúc nào đã đứng ở tôn ngưng hương cùng sau l ư n g tề vân đang mục quang sáng rực mà nhìn xem trong trảng tôn ngưng hương cùng tề vân vừa rồi chỉ lo nhìn luật bản tăng thêm tôn dung bước chân cực nhẹ lại mảy may không có phát giác sư phụ phụ thân liền tại sau lưng cái này âm thanh tốt t ì n h lình hai người đều bị giật nảy mình tề vân thân thể đ ỗ n g nhiên run rẩy chật kịp phản ứng liền vội vàng không người hành lễ sắc mặt còn có chút trắng bệnh sư phụ tôn ngưng hương thì là cao mũi một cái mang theo vài phần bị váy n h i ê u bất mãn thử một tiếng cha tôn dung không để ý nữ nhi phản ản án, ánh mắt nhìn hướng dương cảnh cùng hứa hồng chậm rãi đi tới mang trên mặt rõ ràng c a e n ngợi tôn dung đi đến trước mặt hai người cười văn nói không sai đều rất không tệ hứa hồng ngươi băng sơn quyền càng thêm chầm ngưng căn cơ vững chắc dương cảnh nguyên nội kình hùng hậu quyền thế cương nhu cùng tồn tại đều rất tốt mấy câu nói đem hai người cũng khen lập tức lời nói xoay chuyển bắt đầu lời bình vừa rồi giao thủ ta ở phía sau nhìn các ngươi chính diện đối cứng mấy chục chiêu vừa v ặ n nói một chút dương cảnh nội kình của ngươi mặc dù thắng hứa hồng một bậc nhưng quyền chiêu dính liền chỗ còn có chút vướng hữu i nhất là tại lật sông tiếp liệt thạch cái này hai t h ứ c chuyển đổi lúc nội kình có nháy mắt gián đoạn nếu là gặp gỡ chân chính hóa kình tao thủ đây chính là trí mạng sơ hở hắn lại nhìn về phía h ứ hồng ngươi đây quyền thế đủ ổn lại thiếu mấy phần về khí rõ ràng có thể dựa thế biến chiêu cấp công nhưng dù sao nghĩ đến b ư ớ c vàng như vậy đấu pháp đối phó cùng giai còn có thể gặp gỡ dương cảnh loại này nội t ì n h càng hơn một bậc sẽ chỉ bị chậm rãi mà chết dương cảnh cùng hứa hồng đều nín thở ngưng thần nghe đến cực kỳ nghiêm túc sư phụ lời bình nói chúng tim đen câu câu đều điểm tại yếu hại bên trên so với mình túi đầu khổ luyện mấy ngày đều hữu dụng tôn dung cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người hứa hồng ngự khí thêm mấy phần c à n khái người cùng ta lâu nhất là võ quán đại sư minh tiếp số một năm Thêm ít sư ứ c m phụ làm lời n c này là đang nhắc nhở hắn đây là cơ hội cuối cùng hắn trùng điệp gật đầu đệ tử minh bạch định công phụ sư phụ kỳ vọng luận ban kết thúc chúng đệ tử dần dần tàn đi lại đều còn tại thóc giọng nghị luận vừa rồi giao thủ dương cảnh sư minh nội tình có thể ép qua ám kỉnh đỉnh phong đại sư minh nếu như chờ hắn đạt tới ám k ì n h đỉnh phong lúc lại sẽ có rất mạnh tin tức này đủ để cho toàn bộ võ quán chấn động rất lâu có mấy cái đệ tử mới nhập môn càng đem dương cảnh coi là đổi theo mục tiêu luyện quyền lúc đều nhiều hơn mấy phần sức mạnh lúc này một tên đệ tử trong lúc vô tình hướng ngoài cửa lớn lướt qua trong thoáng chốc nhìn thấy đối diện cây ngoại già phía sau tựa hồ có cái bóng đen l ó e lên hắn rủi rủi con mắt lại định thần nhìn lại phía sau cây trống rỗng chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc không nhịn được nói thầm chẳng lẽ là ta nhìn lầm võ quán ngoài cửa lớn trong ngõ nhỏ thầm liệt gắt gao cao mày trong lòng bàn tay đều thúa ra mồ hôi vừa rồi dương cảnh cùng hứa hồng giao thủ toàn bộ quá trình hắn đều trốn tại phía sau cây nhìn đến rõ rõ ràng ràng vốn cho là mình chữa khỏi vết thương về sau suất kỳ bất ý đánh lén phía dưới đối phó dương cảnh dư x à i lại không có ngờ tới ngắn ngủi một tháng thực lực của đối phương lại t ì n h tiến đến đây nội kinh hung hồn quyền pháp vững chắc còn chưa xuất toàn lực liền đem hứa hồng đánh bại tiểu từ này thẩm liệt cắn răng trong lòng cô kia hận ý càng tăng lên nhưng cũng nhiều hơn mấy phần kiếm kỵ xem ra nghĩ đơn đà độc đấu dạy dỗ dương cảnh đã là không thể nào hắn ánh mắt hung ác nham hiểm âm thầm tính toán nhất định phải tìm thêm mấy cái giúp đỡ tốt nhất là ám k ì n h đỉnh phong hào thủ chờ góp đủ nhân viên liền chọn cái mây đen gió lớn ban đêm tất cả mọi người bị kín mặt thừa dịp dương cảnh lạc đ à n đương thời tay hung hăng đem hắn đánh thành trọng thương đến lúc đó người nào có thể t r a đến trên đầu mình mà còn hắn cũng chỉ là đem dương cảnh đánh thành trọng thương cũng không nghĩ đến muốn giết chết hắn chuyện kia liền u y ê n nào quá lớn triều đình đến lúc đó khẳng định sẽ can thiệp trong lòng của hắn cũng có chút r ụ rè chỉ là liền tính không làm thì hắn cũng phải cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên khẩu khí này hắn n u ố t không t r ô i không chỉ muốn dạy dỗ dương cảnh còn muốn cho triệu thị tiêu cục triệu ngọc m ạ n g nhìn đ ắ t tội hắn thẩm liệt hạ tràng tốt nhất có thể chấn n h i ế p cái k i a mắt cao hơn đầu tiểu đơn môn thẩm liệt chỉnh lý một chút vật áo đ è xuống trong lòng lệ khí giả vợ như người qua đường cúi đầu bước nhanh rời đi đầu hẻm s á t trời dần tối võ q u a n tiền viện đèn lồng thứ tự sáng lên mở nhạc tia sáng bên dưới dương cảnh thu quyền trên trán mồ hôi tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng nhạc đi đến bên tường hắn cầm lấy đáp lên một bên áo mà bảo đem bao v tại mấy tên tạp dịch đệ tử đưa mắt nhìn bên dưới liền rời đi vóc u á n nhìn một cái nội thành phương hướng hắn vẫn chưa trôi qua sư phụ cho dị thú các lệnh bài còn nhét vào trong l ự c lại không vội mà đi lĩnh trong nhà còn có mấy đầu linh ngư không ăn xong đầy đủ chống đỡ mấy ngày thượng đẳng dị thú thị tuy t tốt thả lâu dài cũng dễ dàng mất linh khí huống hồ bây giờ khí trời nóng bức dị thú thị thả t lâu dài cũng sẽ thối giữa chờ linh ngư ăn xong lại lấy không mượn tránh khỏi lãng phí từ thưa bình phường đi ra dương cảnh trực tiếp hướng thông nghĩa phường đi đến hắn muốn làm u ố n lượn quanh đi lưu thị y quá nhìn n cái này hai ngày đều không thấy lưu mậu lâm trong lòng nhớ nhưng nghĩ lại kinh đ ả o thối giờ phút này đã đến đột phá điểm giới hạn tối nay chính là nhất cổ tác khí sông phá bình cảnh thời cơ tốt tại bây giờ cái này càng thêm thế đạo hỗn loạn bên trên không có cái gì so tăng cao thực lực chuyện trọng yếu hơn đó là sống yên phận căn bản vì vậy hắn để xuống đi y quán suy nghĩ tăng nhanh bước chân hướng nhà đuổi chỉ muốn nắm chặt thời gian đem kinh đ ả o thối đột phá đến áng kình đến lúc đó thực lực tất nhiên có thể có một cái bay và mạnh trở lại thông nghĩa phượng xa xa liền thấy nhà mình tiểu viện ống khói bên trong dâng lên lượn lờ khói trắng trong bóng chiều đặc biệt dễ thấy dương cảnh khoe miệng con g con g chắc là đường ca dương an tại nấu cơm đẩy ra cửa sân quả nhiên gặp dương an đang ở trong sân luyện tối pháp chính là hắn trước đó vài ngày dạy cho đối phương kinh đảo thối cơ sở chiêu thức dương an động tác còn có chút không lưu loát lại đánh đến ra dáng mỗi một lần nhấc chân đặt chân đều lộ ra một câu nghiêm túc sức lực dương cảnh biết an ca trong lòng cũng tích lũy một cỗ kỉnh chính mình ban ngày đi võ quán luyện võ chính hắn ở nhà luyện võ dù cho thừa dịp nấu cơm khoảng cách cũng tại nắm chặt thời gian luy dương cảnh đứng tại cửa nhìn một lát trong lòng hơi xúc động đường ca căn cốt trung vi là kém chút thuộc về hạ đẳng cùng chính mình không sai b i ệ t lắm tu luyện độ khó khá lớn bây giờ luyện hai tháng cách nhập tình đột phá đến minh tỉnh còn có khoảng cách không nhỏ húng chi còn có tầng kia bình canh tại nếu không có thượng đẳng thiên tài địa b ả o phụ trợ đường ca muốn khâu quan thành công thật sự là khó càng thêm kho á cảnh c đệ trở về hà nha dương an phát giác được động tĩnh vội vàng thu thế mang trên mặt thật thà cười nhanh thu thập một chút đồ ăn lập tức liền tốt còn sót lại linh ngư ra thả chút bổ dưỡng dược liệu suy nghĩ nhiều hầm một hồi hắn biết dương cảnh luyện võ hao phí khí huyết mỗi lần nấu cơm kiểu gì cũng sẽ đặc biệt chuẩn bị thêm chút bổ dưỡng nguyên liệu đ ấ u ăn dương cảnh khẽ gật đầu ứng t i m tốt tiếp lấy trở về phòng thả xuống bao bài không có vội b á t t ắ m buổi tối còn muốn luyện võ luyện qua lại tắm vòi sen rõ ràng hơn thoải mái cũng bất việc hắn đi đến góc sân bên chậu nước dùng nước lạnh rửa tay một cái lại cúp mấy cái nước đập vào trên mặt lạnh bớt xúc cảm để hắn mừng rỡ liền tại nhà chính trên ghế ngồi xuống thoáng nghỉ khẩu khí không bao lâu dương ăn từ phòng bếp n ô đầu ra cảnh đệ an cầm rồi dương cảnh đứng thanh đứng d đi vào phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn rất nhanh cả bàn đồ ăn liền tại nhà chính trên bàn bông dọn xong chính giữa nồi đất bên trong một đầu linh ngư nằm tại màu trắng sữa trong canh thịt cá hiện ra bánh nhọn rực rỡ nóng hổi ở giữa nồng đậm tươi hương tràn ngập ra chỉ là người liền để người thèm ăn mở rộng bên cạnh bầy biện lựa bàn xứng đồ ăn một đĩa là xào lăn thịt ngựa màu s ắ c tương đỏ mang theo khói lửa một cái khác bàn là rau xanh xào lúc sơ xanh mơn mẩn nhìn xem mát mẻ góc bàn còn có một cái bùn lớn cơm gạo lức hạt tròn súng mãn tản ra nhàn nhạt bụi gạo hai người ngồi xuống ăn cơm. dương an vô ý thức đem linh ngư nổi đất hướng dương cảnh trước mặt đẩy một cái m a u ăn linh ngư bổ khí huyết vừa bận cho ngươi luyện công hạ t trót dương cảnh dùng t h i a đựng khối thịt cá lại hướng dương a n trong b ắ t đường ca ngươi cũng ăn chút b ộ i bộ thân thể dương an b ộ i vàng xua tay cười chối tử ta coi như xong từ nhỏ liền không thích đắng cá ngửi cái này mùi tanh liền phạm sợ hãi dương cảnh biết hắn là muốn đem đồ tốt đều để lại cho chính mình cũng không tại quên nhiều cúi đầu chuyên tâm bắt đầu ăn linh ngư thịt vào miệng tan đi ngon dị thường nuốt xuống phía sau không bao lâu liền cảm giác một cô ôn hòa dòng nước ấ m theo hết hầu trượt xuống tản vào toàn thân toàn thân đều thoải mái mấy phần dương an thì nấm bát liền thịt ngựa cùng lúc sơ miệng lớn đào cơm gạo lức ăn được ngon ngọt ăn qua cơm dương cảnh lau miệng ca t a đi trong v h u ệ hắn chuẩn bị thừa dịp trước mắt khí huyết tràn đầy nắm chặt thời gian tu luyện kinh đào thối nhất cổ tắc khí đem nó đột phá đi thôi đi thôi bắt đ ú a ta tới thu thập dương an nhanh nhẹn thu thập lên bắt đ ú a một chuyến chuyến từ nhà chính bưng đến phòng bếp chống chất tại c ậ bếp một bên trong chậu nước chờ thu thập sẵn sàng hắn nhìn xem c ậ bếp bếp t bên trong ư nồi đất còn lại một điểm thịt nát cùng nước ấm mắt sáng d ự n lên v â n lên nổi ngẩng cổ lên từ ngực từ ngực toàn bộ đều rót vào trong miệng liền mang theo mấy cây nhỏ bẽ xương cá cũng nhặt lên đặt ở trong miệng tinh tế nhai nát mất xuống b ấ t quá một lát hắn liền cảm giác một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên theo kinh mạch hướng tứ chi lan tràn toàn thân ấm áp khuôn mặt đều nổi lên đỏ ứng ồ thật là đại bộ a dưỡng ăn đập chặt lưới mang trên mặt thỏa mãn dư vị vội vàng cầm lấy khăn lau lau lên nồi đất cái này linh ngư bổ dưỡng hiệu quả quá mạnh hắn hiện tại liền bước vào minh kình cũng còn xa xa vô hạn ăn một khối loại này linh ngư thịt một đêm đều không cần đi ngủ u ố n như thế hai cái canh n g a y lên mấy cây sơ n g cá ngược lại là cảm giác vừa vặn chương chín mươi mốt đột phá chương chín mươi mốt đột phá dương cảnh ăn qua cơm hơi chút đ i ề u tức liền nhanh chân đi tới trong viện bóng đêm càng sâu ánh trăng xuyên thấu qua thưa thất tầng m â y tung xuống cho sân nhỏ dắt lên một tầng ngân h uy hắn hít sâu một hơi vứt bỏ tạp nghiệm chậm rãi bày ra kinh đ ả o thối khởi thế ngày xưa trong đêm luyện võ hắn hơn phân nửa lấy băng sơn quyền làm chủ hôm nay lại tập trung tinh thần nhào vào kinh đào thối bên trên kinh đào thối khoảng cách minh kinh đình phong chỉ có một bước ngắn tối nay liền muốn đột phá ám kỉnh khiến người khác sợ như sợ cọ đối dương cảnh đến nói căn bản lại không tồn tại nhà chính cửa một tiếng cọt cạnh mở dương an thu thập x o n g p h ò n g bếp xoa xoa tay tiếp nước châu đi ra hắn mỗi ngày đều muốn đứng ở một bên nhìn dương cảnh luyện võ nhất là dương cảnh luyện kinh đào thối lúc hắn nhìn đến đặc biệt nghiêm túc những chiêu thức kia hắn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lại có thể từ dương cảnh diễn luyện trung phẩm ra mấy phần môn đạo đối với chính mình tu luyện rất có ích lợi gặp dương cảnh vừa lên đến liền luyện kinh đào thối dương an trên mặt lộ ra nét mừng bước chân thả nhẹ đi đến sân nhỏ nơi nhỏ lánh cách dương cảnh ước trường xa ba triệu phương cũng xem mẹo v đi theo dương cảnh động tác chậm dài khoa tay trong b i ệ t lương dương cảnh đã hoàn toàn đắm chìm tại thối pháp thế giới bên trong thân hình hắn dăn ra hai chân luân phiên đá ra lúc thì như sóng lớn mới nổi lên nhu hỏa lại dấu dếm l ự c đạo lúc thì như sóng lớn bô bờ tấn manh lăng lệ mang theo gào thép kinh phong dưới ánh trăng thân ảnh của hắn không ngừng lập lòe bước chân đạp ở tảng đá xanh bên trên phát ra đạp đạp nhẹ vang lên tích ấu chậm nhanh chậm chậm nhưng thủy chung cùng nội kỉnh lưu chuyển phù hợp với nhau mỗi một lần nhấc chân đều cố gắng so với một lần trước càng thêm tiêu chuẩn mỗi một lần đặt chân đều tranh thủ gần sát sóng lớn hai chữ chân ý hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chân trong kinh mạch nội kình chính tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh giống như sắp vỡ đê sông lớn không ngừng s u n g kích hướng bên trên lan tràn s u n g kích mồ hôi theo gương mặt trượt xuống nhọn tại trên mặt đất ngất mở một mảnh nhỏ màu đ ậ m nhưng dương cảnh không thèm để ý chút nào k h í tức càng thêm kéo dài ánh mắt càng thêm chuyên trú hắn đem vào ban ngày cùng hứa hồng luận bàn cảm n ộ i dung nhập trong đó để thối pháp cùng nội kình phối hợp càng lộ vẻ hòa hợp mỗi một t ứ c đều giống như nước chảy mây trôi không thấy lửa phần vừ có khi hắn sẽ đột nhiên ra tốc thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh ở trong viện thần tốc xuyên qua t h ố i ảnh đan vào thành một mảnh g i à y lưới phản phất có thể đỡ bốn phương tám hướng công kích có khi lại sẽ đột nhiên biến hướng nhìn như muốn đá hướng bên trái đặt chân lúc cũng đã chuyển tới phía bên phải mang theo suất kỳ bất ý linh động thời gian từng giây từng phút trôi qua một canh giờ sau nội kinh ở trong kinh mạch lặp đi lặp lại r u tẩu tại linh ngư bổ dưỡng năng lượng bên dưới không ngừng hướng v ề mình kình định phong tiếp cận trong lòng dương cảnh r u lên bỗng nhiên đề tụ toàn thân khí huyết đem nội tỉnh thôi phát đến t ự c h ạ n chân phải như roi bỗng nhiên rút ra、ba. một tiếng văng đòn phản phất thật có song lớn đánh vào trên đá ngầm sau khi lây hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến thổi đến góc sân cỏ dại hơi rung nhẹ đứng ở phía sau dương an nhìn đến trận cả mắt lên hắn chỉ thấy dương cảnh thân hình ở dưới ánh trăng b u ổ sáng b u ổ sáng nhanh đến mức gần như thấy không rõ động tác loại kia nhanh nhẹn cùng vị thế quả thực không giống người dương an vô ý thức há to miệng quên chính mình chính bày ra tư thế chỉ là ngơ ngác nhìn qua trong lòng chỉ có một ý nghĩ cảnh đệ chân này pháp thật sự là càng ngày càng lợi hại d ư ơ n g cảnh toàn tâm đắm chìm tại kinh đào thối diễn luyện bên trong nội t ì n h tại chân trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển mỗi một lần đá chân đều mang đối song lớn ý cảnh càng sâu tầng càng n g ộ người khác đột phá cảnh giới võ học cần đau khổ khó quan chịu đ ư ợ c bình cảnh dày vỏ hắn lại được trời ưu ái mà hắn khác biệt bản tồn tại để hắn tu luyện võ học chưa từng bình cảnh chỉ cần đem một môn võ học luyện tới trước mắt cảnh giới cực h ạ n liền có thể nước chạy thành sông tự động đột phá đây chính là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tinh tiến lớn nhất ỷ bảo nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua trong h u ệ n ánh trăng càng thêm trong suốt mỗi một sắt dương cảnh chỉ cảm thấy chân trong kinh mạch nội kình vận chuyển đột nhiên gia tốc phảng phất đạt tới một loại cực h ạ n cấp độ trong lòng hắn sáng tỏ đây là kinh đ ả o thối đã luyện tới minh kình đ ỉ n h phong dấu hiệu lại hướng phía trước một bước chính là ám kình cấp độ đứng ở phía sau dương an mặc dù nhìn không ra cụ thể môn đạo lại không hiểu cảm thấy tối nay dương cảnh cùng ngày xưa khác biệt chân t i ê a pháp vẫn như c ũ là quen thuộc chiêu thức có thể rơi vào trong mắt luôn cảm thấy nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được v h thế phảng phất mỗi một chân đều ẩn chứa càng nặng n g lực lượng liền mang theo không khí xung quanh đều giống như tại có chút r u n động hắn gãi đầu một cái chỉ coi là chính mình nhìn càng thêm nhật thần dương cảnh cũng không dừng lại tiếp tục chuyên trú vào thối pháp diễn luyện thời gian chậm rãi trôi qua nội kinh theo kinh mạch tự nhiên lưu chuyển chiêu thức càng thêm hòa hợp minh kình đ ỉ n h phong giảng buộc ở trước mặt hắn y ế u đất như tờ giấy không có chút nào gầm hữu không có nửa phần ngăn cản phản phất chỉ là hô hấp tự nhiên kinh đào thối khí tức đột nhiên n h ấ t biến một cố càng ngưng luyện càng có lực xuyên thầu ám kỉnh từ chân trong kinh mạch bộc phát mà ra tiếp sau băng sơn quyền về sau hắn môn thứ hai võ học kinh đào thối cũng thành công đột phá tới ám kỉnh cấp độ Liên tại đột phá nháy mắt. d ư ơ n g cảnh cảm giác được một cách rõ ràng thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất một cỗ mới t i n h ám kình tại chân trong kinh mạch quận trào mãnh liệt cùng nguyên bản bằng sơn quyền tu luyện ra ám kình giống như dòng suối chuyển vào giang hải cấp tốc giao hòa cùng một chỗ hai c ố ám kình hỗ trợ lẫn nhau không những không có xung đột ngược lại thúc đẩy sinh trưởng ra lực lượng càng thêm cường đại trong cơ thể hắn ám kình tổng lượng nháy mắt tăng gọn gần như tăng lên một nửa còn nhiều hơn mà tại chất bên trên dung hợp phía sau ám kình so trước đó càng thêm n g ư n luyện bá đạo vận chuyển ở giữa mơ hồ mang theo lông n â m kẹt ơ sau khi đột phá dương cảnh cũng không ngừng mà là tiếp tục diễn luyện kinh đào tối h thời khắc này thối pháp chiêu thức ở giữa thiếu mấy phần tận lực nhiều hơn mấy phần tự nhiên mà thành bận bị hắn tinh tế trải nghiệm ám k ị n h tại chân lưu chuyển cảm giác đem mỗi một cái động tác đều rèn luyện được càng thêm tinh chuẩn phải mau chóng vững chắc cái này kiếm không dễ cảnh giới mới dưới ánh trăng thân ảnh của hắn lúc thì như thanh phong phất l i ế u nhẹ nhàng linh động lúc thì như sóng d i ữ vỗ bờ cơn ư g mạnh cực kỳ mỗi một lần đặt chân đều bờ đúng phản phất cùng một loại nào đó tự nhiên bận luận kết hợp lại. lại luyện ước chừng thời gian một nén hương dương cảnh mới chậm rãi thú công khi tức ổn định đứng ở trong viện q u a n thân ám kình dần dần nội liễm khôi phục ngày thường bình tĩnh hắn xoay người nhìn hướng vẫn đứng tại góc sân dương an mang trên mặt tiếu ý hỏi ca vừa rồi nhìn ta luyện kinh đào tối cảm giác thế nào dương an bị hỏi đến s ứ n g sở có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái cười ngây ngô nói vừa bắt đầu ngươi luyện đến quá nhanh thân ảnh cùng bay con mắt ta đều nhanh theo không kịp thật nhiều chiêu thức đều không thấy rõ hắn dừng một chút vừa cẩn thận hồi tưởng một chút nói bổ sung về sau ngươi thật giống như chậm lại chút động tác thấy rõ ràng ta miễn cưỡng có thể xem hiểu mấy phần chiêu thức đ ư ờ n đi chỉ là luôn cảm thấy nơi nào có điểm quái rõ ràng động tác chậm lại so trước đó kỳ quái hơn càng lợi hại nói không ra vì sao dương cảnh nghe không nhịn được cười ha ha một tiếng với bắt đầu luyện đến nhanh là còn tại minh k ì n h cấp độ không có đột phá đây về sau đột phá đến ám k ì n h đối kinh đào thối lý giải lập tức sâu rất nhiều động tác nhìn như thả chậm kỳ thật vô luận là thân pháp linh động hay là ra chân tốc độ đều so phía trước mạnh một mảng lớn chỉ là dương an còn chưa nhập kỉnh khoảng cách ám k ì n h cấp độ quá xa tự nhiên nhìn không ra trong đó muôn đạo ngược lại cảm thấy chậm lại động tác dễ hiểu hơn nếu là giờ phút này võ quán bên trong mặt khác ám kình đệ tử ở đây chắc chắn bị hắn đột phá phía sau kinh đảo thối rung động cái kia nhìn như chậm dần trong động tác mỗi một tấc đều ẩn chứa ám kình tinh diệu vận chuyển thân pháp cùng thối pháp phối hợp đã đ ạ t đến hóa cảnh trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ phản phát quy chân vận b ị so trước đó một mặt theo đuổi nhanh minh kình cấp độ không biết mạnh hơn bao nhiêu dương cảnh đứng ở trong viện cảm thụ được thể nội lao nhanh ám kình ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh nếu là giờ phút này lại cùng đại sư minh hứa hồng giáo thủ tình hình chắc chắn hoàn toàn khác biệt lấy hắn hiện tại nội kình cường độ dù cho không sử dụng kinh đảo thối thân pháp, đơn thuần bằng nội kình chính diện đối cứng cũng đủ để nghiền ép đối phương không còn là ban ngày như vậy vẹn vẹn thắng một kia mà là triệt để áp chế hắn tính toán nhiều nhất ba quyền liền có thể chấn thương hứa hồng hơn mười chiêu bên trong liền có thể đánh cho trọng thương tuyệt sẽ không giống ban ngày như thế cần giao thủ gần trăm chiêu mới để cho đối phương chủ động nhận thua đột phá mang tới thực lực này lên để hắn đối tự thân chiến l ự c có rõ ràng hơn nhận biết suy nghĩ lưu chuyển ở giữa thẩm liệt tấm kia mang theo toán độc mặt hiện lên ở dương cảnh trong đầu hắn vẫn luôn quên không được lúc chức giáo trường thi trên lôi đài chính mình đánh bại thẩm liệt về sau đối phương nhìn hướng chính mình ánh mắt loại kia gần như muốn ngưng tụ thành thực chất toán động cứu hận dương cảnh rất rõ ràng thẩm liệt tuyệt không phải loại lương thiện như cho đối phương cơ hội đối phương tuyệt sẽ không v ô n g t h a m mình mà còn hắn không có khả năng vĩnh viễn ở tại ngư hà huyện vĩnh viễn một mực bảo hộ ở người nhà bên cạnh ngày sau chúng quy phải đi ra ngoài lịch luyện có thể hắn đi trong nhà thân nhân làm sao bây giờ đến lúc đó chính mình không tại thẩm liệt có thể hay không đem đoán khí vung đến người nhà trên thân theo chậm rãi suy nghĩ dương cảnh ánh mắt càng thêm lạnh xuống hắn không dám đánh c ư c cực thẩm liệt sẽ bận tâm quy củ cực đối phương không dám đối người vô tội hạ thủ ở cái loạn thế này bên trong cái gọi là quy củ căn bản không chịu nổi một k í c h trong lòng dương cảnh sớm đã hạ quyết tâm muốn giải quyết triệt để thẩm liệt cái này h a i hoãn g ẩm chỉ là một mực chờ đợi một cái thích hợp thời cơ mà đêm nay chính là tốt nhất thời cơ giáo trường thi phong ba đã qua đi một tháng trong huyện thành ánh mắt dần dần từ trên người hắn rời đi thế cục hướng tới bình tĩnh người ngoài không biết hắn cùng thẩm liệt kết xuống thâm cửu dù cho thẩm liệt xảy ra ngoài ý mớn cũng rất khó hoài nghi đến trên đầu của hắn càng quan trọng hơn là hắn tối nay đem kinh đảo thối đột phá tới ám kình thực lực tổng hợp tăng bọn đã nắm giữ nhẹ nhõm đánh giết thẩm liệt nắm chắc dương cảnh hít sâu một hơi dưới ánh trăng hắn ánh mắt trở nên sắc bén như lao nên làm cái kết thúc trong lòng có quyết đoán dương cảnh liền tính toán đợi cảnh đêm lại nặng một chút độc thủ hắn đi đến góc sân gặp dương an còn tại nhờ á n h trăng suy nghĩ thối pháp chiêu thức liền mở miệng nói ca thời điểm không còn sớm gió cũng đi lên sớm một chút trở về nhà nghỉ ngơi đi dương an ai một tiếng đuất đuất có chút mọi như chân cười nói ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đ ư n g luyện quá mượn dương cảnh đứng tiếng, xoay người đi bên giếng nước vừa rồi đột phá lúc toàn thân phát lực sớm đã mồ hôi ở bước trọng ý ỉa sền s ạ c dán tại trên thân rất không thoải mái hắn đánh nước giếng đơn giản g ọ t vào tám thay đổi sạch sẽ áo trong chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ thể n ộ i ám tỉnh cũng càng thêm thông thuận trở lại gian phòng của mình dương cảnh cũng không nằm xuống đi ngủ mà là tại trên giường khoanh chân ngồi hai mắt khép hở bắt đầu đả t ỏ a đ i ề u tước vừa vặn đột phá còn có chút p h ậ t phòng không yên hắn cần để cho tâm cảnh triệt để bình phục lại đem vừa rồi đột phá phấn khởi cùng sắc đậu thủ phong mang đều thu lại đối phó thẩm liệt bực này ám kinh đỉnh phong bên trong h o thủ nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo không thể có nửa phần sơ hở ngoài cửa sổ tiếng gió dần dần lớn lên thổi đến dây dán cửa sổ vang lên ào t ả o không biết qua bao lâu dương cảnh mở mắt ra nghe lấy bên ngoài gần như không người đi lại yên tĩnh biết canh giờ không sai bị lắm giờ phút này sớm đã là đêm khuya đường phố bên trong liền gõ ngõ cầm canh người gái mò âm thanh đều nghỉ ngơi chỉ có gió lớn c u ố n lá rụng tại trên mặt đất l ă lộn phát ra tiếng vang xào xạc mây đen vừa lúc che kín mặt trăng chỉ cảm thấy giữa thiên điệm ộ t mảnh đ ám chính là đêm về khuya kh kh kh đi đến gian phòng nơi hẻo lánh nơi đó để đó một cái hơi cũ hỏng vô lớn ngày bình thường dùng để chứa chút tạp vật cùng đ ổ i theo mùa quần áo hắn đẩy ra phía trên chất đống mấy món cũ áo đông vén lên nắp hỏng từ thấp nhất lật ra một thân đen lụa y phục dạ hành cùng một cái che kín hơn phân nửa khuôn mặt miếng vải đen mặt nạ dương cảnh cầm lấy y phục dạ hành run dậy vải vóc khinh b ạ c lại bên chắc trong lòng tầm h than quả nhiên loại này đồ vật vẫn là phải phòng giang hồ đường nguy hiểm ai cũng không nói chắc được lúc nào liền cần dùng đến dương cảnh rút đi trên thân áo trong thay đổi cái kia thân đen lụa y phục dạ hành vải vóc dán tại trên da. mang theo một tia hơi lạnh mượt mà cảm giác lại không chút nào trói buộc động tác liền ống tay á o cùng ống quần đều làm nắm chặt thiết kế tránh cho đánh nhau lúc bị câu treo quả nhiên chú trọng chi tiết không sai dương cảnh lúc này đem miếng vải đen mặt nạ hướng trên mặt bao một cái chỉ lộ ra một đôi trầm tính sắc bén con mắt cùng quanh thân cảnh đ ê m h ò a làm một thể tất cả thu thập thỏa đáng dương cảnh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng s ư ơ n g phòng hương hướng chuyển đến đều đều tiếng ấ y dương an hiển nhiên sớm đã ngủ say hắn thả nhẹ bước chân giống như ly miêu lướt qua sân nhỏ đẩy ra cửa sân lúc chỉ phát ra một tiếng cọt kẹt nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhẹ hai ô môn t t i g động n r u võ học đều là vào ám kỉnh để hai mắt của hắn thay đổi đến bén nhạy dị thường cho dù là cuối hẻm hắn tử say nói mớ trên đầu tường mẹo hoang nhẹ gọn đều chạy không thoát cảm giác của hắn như vậy thân thủ muốn tránh đi ban đêm l ẻ tẻ lính tuần tra tốt cùng về một người đi đường quả thực dễ như t r ở bàn tay gió đêm c u ố n cắt bụi lá rụng gào thét mà qua thổi đến trong ngõ nhỏ rác rưởi bịch rung động dương cảnh thân hình không ngừng mấy cái lên xuống liền xuyên qua mấy cái đường phố ước chừng một khắc đồng hồ về sau liền đã đến nam thành an hưng phượng dương cảnh quen cửa quen mẹo đi vòng qua phường khu một chỗ sân bên ngoài h á n trước trốn tại góc đường l á o thụ về sau mượn cảnh lá điểm hộ bốn phía dò xét cảnh đêm thâm trầm xung quanh trạch viện đều đã tắt đèn một mảnh đẹp kịt chương chín mươi hai đều là ta t r ư ơ n g chín mươi hai đều là ta xác nhận không người chú ý bên này dương cảnh thân hình k h ẽ động như một đạo như khói xanh bay đến tường v i ệ n bên dưới hắn u ố n g ôi tụ lực dưới chân ám kình phun một cái thân hình liền nhẹ nhàng bật lên lặng yên không một tiếng động vượt qua gần trượng cao tường v i ệ n vững vàng rơi vào trong nội v i ệ n t h ầ m liệt nhà sân nhỏ so hắn tưởng tượng bên trong còn một lớn tảng đá xanh lắp thành đỉnh v i ệ n rộng rãi ngăn nắp hai bên trồng vài cọn g cắt s ử a chỉnh tề cây liệu phòng chính cùng xương phòng cộng lại chừng bảy tắm gian vụ đắp được hai cái nhà hắn sân nhỏ dương cảnh ánh mắt đạo qua trong nội biện bày biện trong lòng âm thầm nói thầm, cái này thầm liệt nhìn xem b ố n liếng cũng không tính làm mỏng trong tay định cất giấu không ít đồ tốt chờ giải quyết chính sự ngược lại không ngại mượn gió bẻ măng cũng coi như thu hồi điểm lợi tức hắn thu lại khí tức dán vào chân tường chậm rãi ở trong viện các nơi tra xét hắn phía trước thăm dò được cẩn thận t h ầ m liệt đến nay vẫn là độc thân không kết hôn ngày bình thường hoặc là ở tại phá sơn b ó quán hoặc là liền về cái này an hương phường sân nhỏ trong nhà chỉ mời cái thu thập tạp vụ bà tử cái kêu bà tử nhà ở bên cạnh bình nghĩa phượng ban ngày tới vẩy nước quét nhà nấu cơm trời sắp tối liền khóa cửa trở về trong đêm trong viện tử này vốn nên chỉ có thẩm liệt một người b ấ t quá dương cảnh từ trước đến nay cẩn thận cũng không tùy tiện hành động hắn dán v à o chân t ư ờ n g bước chân nhẹ giống một mảnh lá rụng trước vòng quanh mây gian xương phòng chạy một vòng n g ồ i đến một cánh cửa sổ bên dưới đều ngưng thần lắng nghe một lát quan sát trong phòng độc tính mấy gian xương phòng đều là trống rỗng liền hô hấp âm thanh tiếng tim đập đều nghe không được nửa điểm thật là không người xác nhận xương phòng không người hắn mới chậm rãi chuyển đến nhà chính ngoài cửa sổ cái này cũng đã tắt ảnh đến chỉ còn lại ngoài cửa sổ bóng cây chập trờn dương cảnh ngưng thở đem lỗ thai nhẹ nhàng d á n tại s o n g cửa sổ bên trên ngưng thần lắng nghe một lát sau hắn k h ẽ cho mày trong phòng yên tĩnh đến l ạ thường đừng nói thẩm liệt cái kia nặng nề tiếng hít thở chính là liền một kia nhẹ nhàng khí tức lưu động đều nghe không được theo lẽ thường nói liền tính thẩm liệt thực lực không yếu có thể thu thu lại hô hấp cũng chắc chắn sẽ có nhỏ xíu độc tính tuyệt không có khả năng như vậy tính m ị c h trường hợp này chỉ có hai loại khả năng hoặc là thẩm liệt phát giác người ngoài xâm nhập chính nín thở ngưng thần chờ đợi mình hiện thân hoặc là chính là thẩm liệt căn bản không ở trong phòng dương cảnh hơi suy nghĩ một chút cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn hơn chỉ là suy nghĩ một chút cái thứ nhất khả năng dương cảnh trong đầu hiện ra một cái hình ảnh thẩm liệt giờ phút này ngay tại trong phòng cùng chính mình vẹn vẹn cách một tầng giấy cửa sổ dương cảnh một trận á c hẳn vội vàng lắc đầu điều đó không có khả năng hắn chui vào sân nhỏ lúc đặc biệt đem kinh đ ả o thối thân p h á p thôi phát đến cực h ạ n bước chân rơi xuống đất liền một k i a tiếng vang cũng không phát ra tăng thêm gió đêm âm thanh che giấu lấy thẩm liệt chút bản l ư n h ấy làm sao có thể phát giác được tung tích của mình không ở nhà vì xác nhận hắn đưa tay phải ra ngón t r dính điểm nước miếng của mình nhẹ nhàng hướng dây rắn cửa sổ tít ngoài rìa vị trí một điểm cái tia d â ấ y dán cửa sổ không tính thật dày bị nước bọt thấm vào v ề sau lập tức lộ ra một cái nho nhỏ lô rách dương cảnh đem con mắt góp đến lô rách bên trên hướng trong phòng nhìn lại chỉ thấy một k h ỏ a đỏ tươi ánh mắt đang từ lô rách hướng bên ngoài trông lại cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau dương cảnh trong đầu ảo tượng tình hình tự nhiên chưa từng xuất hiện mượn từ khe cửa xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng có thể thấy rõ trong phòng tình hình dựa vào tường bày biện một tấm giường lớn đệm chăn xếp được trình tệ hiển nhiên không có người làm qua bên cạnh bàn ghế tựa chống không trên bàn còn để đó một cái ấm trả bên cạnh trưng bày một đĩa lậu phộng trừ cái đó ra. không có vật gì khác nữa toàn bộ gian phòng t r ố n g r ỗ n g nơi nào có thẩm liệt cái bóng dương cảnh lông mày càng níu chặt mày trong lòng âm thầm lầm bầm chẳng lẽ thẩm liệt tối nay không có về nhà lưu tại phá sơn võ quán ý niệm này mới ra trong lòng của hắn lập tức xông lên mấy phần t h i n muộn vốn cho rằng tối nay có thể một lần hành động giải quyết cái này thai hoàng ẩm không nghĩ tới lại bồ hụt nhìn trong phòng tình hình đều cái này canh giờ thẩm liệt tối nay sợ là sẽ không trở về muộn như vậy còn không có bóng dáng tám chín phần mười là tại võ quán ngủ lại ừ tính toán tiểu từ này m ạ n lớn dương cảnh chửi nhỏ một tiếng trong lòng có chút không c a m lòng thẩm liệt ngày bình thường rất ít tại phá sơn võ quán qua đêm mà lại tối nay không ở nhà giống như là trong cõi u minh t r á n h nhất t i ế p tất nhiên người không tại tiếp tục giữ lại cũng vô dụng dương cảnh đ ệ xuống trong lòng nóng nảy ý quyết định rút lui trước bước chân hắn thả cực nhẹ giống mèo đồng dạng dán vào chân tường hướng tường viện vừa lui mỗi đi mấy bước đều muốn dừng lại nghiêng thai nghe một chút xác nhận xung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường động tĩnh mới tiếp tục di động đến tường viện bên dưới hắn lại lần nữa ngưng thần nghe nóng ngoài tường đường phố âm thanh chỉ có tiếng do quấn lá dụng gào thét mà qua trừ cái đó ra lại không hắn dương cảnh không do dự nữa uốn tối thả người lặng yên không một tiếng động lật ra từ viện rơi vào phía ngoài trong nó nhỏ có thể chân vừa xuống đất hắn lại thay đổi chủ ý đều đến không đợi nhất đẳng h á không đáng tiếc dương cảnh trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ lại có chút không cam tâm trong lòng hắn âm thầm tính toán canh giờ liền chờ một canh giờ nếu là thẩm liệt vẫn chưa trở lại liền triệt để coi như tôi h ngày khác lại tìm cơ hội hạ quyết tâm thân hình hắn đoán một cái lại lật trở về trong nội viện cùng lúc đó b ì n h nghĩa phường một đầu xám xịt trong nó nhỏ c ù n phong quấn khô heo lá rụng tại tảng đá xanh trên đường đánh lấy x o á phát ra ô ô tiếng vang càng lộ ra cảnh đêm thâm trầm khối ngõ hẻm một cái lảo đảo thân ảnh loạn trà loạn trọn mà đi tới chính là thẩm liệt hắn tối nay uống nhiều rượu trên mặt hiện ra không bình thường n n g hồng trong miệng còn lẩm bẩm mơ hồ không rõ lời nói tối nay hắn hẹn mấy cái quen biết bạn tốt uống rượu trên bàn rượu hắn đem muốn dạy dỗ dương cảnh suy nghĩ nói ra nước miếng văng tung tóe mắng dương cảnh đường này nói nhất định phải để cho tiểu tử kia biết lợi hại trên bàn rượu phản ứng không đồng nhất có người khuyên hắn nói dương cảnh bây giờ cũng không phải bình thường võ phu giáo trường thi thứ tư thân thủ đến còn phải quan thân không cần thiết li không đáng nhưng càng nhiều hay là đối hắn đại lực ủng hộ từng cái la hét muốn động thủ lúc chít chít một tiếng huynh đệ mấy cái gọi lên liền đến một cái mới vừa ngoi đầu lên tiểu t ử mà thôi còn có thể lận trời hay sao thẩm liệt bị lời này dỗ đến toàn thân thoải mái uống rượu đến mạnh hơn bất chi bất giác liền đến đêm khuya mới có hơi say khước hướng nhà đi hắn loạn trà loạn t r ọ n mà vượt qua đầu hẻm cách mình nhà sân nhỏ càng ngày càng gần trong miệng còn tại hùng hùng hồ hồ dương cảnh tiểu tặc trùng chờ lão tử không phải là đánh gây chân của người không thể tiếng gió vẫn như cũ gào thét đem hắn lời say sẽ thành phá t h à n h mảnh nhỏ tiêu tán ở trong màn đêm thẩm liệt mặc dù uống không ít nhưng trung vi là ám kình t a o thủ khi đi tới an hưng ơ phường thời điểm nội kình tại thể nội chậm rãi lưu chuyển trong lúc vô hình hóa giải bộ phận tự lực ngược lại là so với v ừ a này khá hơn một chút bước chân hắn mặc dù lung la lung lay thân thể lại coi như ổn định đầu óc cũng duy trì mấy phần thanh tình chỉ là so ngày bình thường chậm chạp rất nhiều ánh mắt cũng có chút đ ă m đ ă m buổi tối tại trên bàn rượu lúc hắn men say còn không có nồng như vậy ai ngờ một đường bị c ù n phong cạo mùi rượu ngược lại dâng lên huyện thái dương giật giật liên hồi chóng mặt giống như là đạp lên bông mềm vất quá nội kình vận chuyển phía dưới cảm giác say đi cũng nhanh. Lào đào đi đi say nhanh. đào Lào trong ớ bước i liệt lại, giác nhà mình cửa sân, thẩm liệt dừng bước lại, dùng tính toán tan hứng hôn Hắn bên hông thầm cảm mê. cửa sức lắc lắc đầu, tính toán xua tan, cố xua kìa lấy từ đầu, a chìa khóa, ngón tay có chút phát cắm phát ngón dùn v à lỗ khóa. c cục một biện bảo. Trong v i yên tĩnh chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc hắn không có trực tiếp về phòng chính mà làng m t vào phòng bếp chạm b ạ m tối lúc đặc biệt để bà từ kho con gà quay nghĩ đến chính là trong đêm trở về ăn giờ phút này cảm giác say cấp trên vừa bận lấy ra lót giả một chút trong chốc lát thẩm liệt liền s á c h theo một cái bóng loáng gà quay từ phòng bếp đi ra trong miệng còn hử phát không được pha tiểu khúc bước chân phủ phiếm hướng phòng chính đi đến Kẹt kẹt, hắn đẩy ra phòng chính cửa một cỗ hôn tạc mùi rượu cùng mùi thị t khí tức tuân đi vào không đợi hắn đi đến bên cạnh bàn thả xuống gà quay vừa vặn đi vào trong nhà sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một trận lăng lệ từng rít mang theo p h á phong thế lao thẳng tới sau g á y của hắn không tốt thẩm liệt cảm giác say nháy mắt tỉnh hơn phân nửa toàn thân lông tơ dự thẳng nhiều năm tập võ bản năng để hắn ý thức được nguy hiểm có thể công kích này tới quá mức đột nhiên nhanh đến mức v hắn căn bản không kịp quay người đó nữa chỉ có thể vô ý thức đống nhiên nghiêng đầu tính toán tránh đi yếu hại b à n h một tiếng văng trầm nắm đ ấ m cũng không rơi vào trên c ó c lại đập t ầ m ẩm tại phía sau lưng của hắn bên trên trong ngáy mắt đó thẩm liệt chỉ cảm thấy một cô kinh khủng cự lực c u ố n theo bá đạo vô song nội tình như là một toàn núi nhỏ ẩm vang nện ở trên thân sau lưng xương phảng phất đều đang dên dỉ chuyển đến một trận tan nát c o i lỏng kịch liệt đau nhức cả người giống giống như d i ề u đứt dây bay về phía trước đi ra phúc một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra rơi xuống nước trên mặt đất hắn đập ầm ầm tại trong phòng trên bàn bắt tiên chỉ nghe răng rắc mấy tiếng giọt vang bền chắc bàn bắt tiên lại bị cố này sung lực miễn cưỡng nệ đến chia năm xẻ bảy mảnh gỗ vụn cùng trên bàn ấm trà mảnh vỡ vẩy ra đầy đất phía sau cửa dương cảnh chậm rãi thu hồi nằm đấm nhìn hướng thẩm liệt ánh mắt bên trong có kinh ngạc cũng có kinh hỉ không nghĩ tới thẩm liệt thế mà thật trở về đổ tiết kiệm hắn lại xuống lần lại đến công phu vừa rồi hắn trốn ở sau cửa bố định thừa dịp thẩm liệt đẩy cửa nháy mắt một quyền đánh nổ đầu của hắn diệt trừ cái này thai hoàng ẩm không ngờ tới khắc ngàn cân treo sợi tóc, dương cảnh lâm thời bến i c h i ề u nằm đấm từ công hướng đầu đội thành đập về phía sau lưng cũng nguyên nhân chính là cái này lâm thời bến i c h i ề u băng sơn quyền vi lực thoáng thư sướng mấy phần nếu không lấy hắn giờ phút này dung hợp hai môn ám kỉnh thực lực bất thình lình m ộ t quyền đủ để cho không có chút nào phòng bị thẩm liệt bị mất mạng tại chỗ dương cảnh nhìn xem nằm rạp trên mặt đất dãy ruồi lấy muốn ngẩng đầu thẩm liệt ánh mắt băng lánh như xương thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lệch x u n g tới tất nhiên tối nay trở về vậy liền tối nay tiễn ngươi lên đường dương cảnh ánh mắt không có chút nào gợn sóng nhìn xem nằm rạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy thẩm liệt bước chân trầm ồn đi tới mỗi một bước đặc ở g ô vụn mảnh bên trên phát ra nhẹ nhàng kéo kẻ tâm thanh tại cái này yên t ĩ n h trong đêm lại giống trọng truy đập vào thẩm liệt trong lòng dương cảnh nắm tay phải có chút nắm chặt ám kình đã lặng yên ngưng tụ chỉ đợi tiến lên bổ sung một q u y ề n hoàn toàn kết cái này cọc thai hoàng ẩm thẩm liệt nằm ở đầy đất bừa b ụ i bên trong toàn thân xương phản phất tất cả giải tạc h u n g nhất là phía sau ngực chỗ kia bị đánh trúng địa phương chuyển đến mức g i ấ kịch liệt đau nhức giống như là có vô số căn cương châm tại đồng thời đâm đâm liền hô hấp đều mang như tê liệt、đau. hắn hoài nghi mình cuộc sống sợ là đã bị một q u y ề n kia chấn động đến rách ra hơi chút động đậy liền đau đến hắn nhịn không được ôi ôi kêu d â y lên nhưng làm cái kia tiếng bước chân trầm ổ n càng ngày càng gần một cỗ sát ý lạnh như băng như bóng với hình bao phủ xuống lúc thầm liệt toàn thân lông tơ đều dựng lên liền kịch liệt đau nhức đều p h ả n phất bị đẻ xuống mấy phần hắn khó khăn chuyển động cái cổ dùng hết khí lực ngầm đầu mơ hồ trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một người mặc y phục dạ hành mang theo mặt nạ thân ảnh chỉ có cặp mắt kia tại mơ tối phát sáng đến kinh người lộ ra không hề che giấu sát ý ngươi là ai t h ầ m l i ệ tâm thanh k h à n dọn vỡ vụn mang theo khó mà ức chế run dậy ta ta lúc nào đắc tội qua người người muốn giết ta giờ phút này trong lòng hắn đã sớm bị hoảng sợ lấp đầy đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi đối phương xuất thủ hung ác một quyền liền đem hắn đánh thành trọng thương hiển nhiên không phải đến cầu tài mà là ôm giết người mục đích có thể hắn càng nghĩ chính mình mặc dù trên giang hồ cùng người có chút tận đoán nhưng lại chưa bao giờ kết xuống như vậy không chết không thôi cử ự ra đối phương đến cùng là ai vì sao muốn đưa mình vào từ đ i ệ Tiếng bước c hắn â n dừng ở trước mặt h đạo hát chậm n ì nhìn n xuống x hắn, chấm không mặt rãi nâng lên nắm tay phải vang sơn quyền ám kỉnh tại quyền phong ngưỡng tụ không khí phảng phất đều bị c ố lực lượng này để ép đến có chút rung động tử vong bóng ma đã triệt để bao phủ tại thẩm liệt đ ỉ n h đ ầ u tha mạng tha mạng a thẩm liệt cảm nhận được c ố kia càng ngày càng gần sắc ý t ị c h liệt đau nhức đều bị bản n ă n g cầu xinh ép xuống hắn khàn khàn cuốn họng cầu khẩn thân thể bởi vì sợ hãi mà run dày t ị c h liệt ta cùng các hạ không oán không k i ừ u vì sao muốn lấy tính mạng của ta cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống ta nhất định có thâm tạng hắn thật không muốn chết một khắc đồng hồ phía trước hắn còn tại trên bàn rượu mặc sức tưởng tượng làm sao d ạ dỗ dương cảnh làm sao cũng không nghĩ ra qua trong d â y lát mình trở thành d â y lợi làm thịt sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm loại kia từ đám mây rơi xuống tâm h viên tuyệt vọng gần như muốn đem lý trí của hắn xé nát vừa rồi một quyền kia nội kình xúc cảm hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc giống như là trước đây tiếp xúc qua có thể kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi đảo loạn suy nghĩ của hắn mặc cho hắn làm sao hồi tưởng đều bắt không được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ hắn chỉ rõ ràng đối phương nội kình so với mình cái này ám kỉnh đ ỉ n h phong còn muốn hùng hồn bá đạo phải nhiều thực lực như vậy tại ngư hà huyện đã là đứng đầu chính mình khi nào đắc tội qua bực này nhân vật chẳng lẽ là cái nào kiểu ra dùng tiền mời sát thủ thẩm liệt trong đầu lóe lên ý nghĩ này cầu sinh dục vọng để hắn lập tức bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng vội v à n g hô ta có tiền ta có rất nhiều tiền còn có bảo vật chỉ cần ngươi thả ta đi ta tài vật toàn bộ về ngươi ta còn có thể viết phiếu nợ ngày sau lại dâng lên ba lần gấp năm lần tiền tài chỉ cầu ngươi lưu ta một cái mạng dương cảnh nhìn xem hắn nước mắt chảy ngang cho hề lộ ra g á n g dấp n h ế t miệng lên một vệ băng đánh đổ cong đồ hồ đồ đánh c h i ế ngươi những n à y tiền tài bảo vật tự nhiên cũng đều là ta Nắm đấm thẩm liệt đầu rơi xuống. chương ủ a ắ n k chín mươi ba thu hoạch chương chín mươi ba thu hoạch dương cảnh nắm đấm không có nửa phần do dự mang theo băng sơn quyền đặc thù trầm bánh lựa đạo ẩm vang rơi xuống thẩm liệt con n g ư ơ i trong khoảnh khắc đó đột nhiên phóng to trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn muốn tránh nghĩ đều lại liền một k i a âm thanh đều không phát ra được chỉ nghe phủ một tiếng trầm đục nắm đấm kia đập ẩm ẩm tại trên đầu của hắn giống như chín mồi dưa hấu bị cự thạch đánh trúng thẩm liệt đầu tại chỗ nổ bể ra đến đỏ trắng đồ vật văng đầy đất đều là liền bên cạnh trên vách tường đều bắn lên một chút điểm v ế t bẩn nguyên bản còn tại có chút co giật thân thể nháy mắt mất đi tất cả sinh cơ triệt để s ủ i lơ đi xuống dương cảnh thu hồi n ắ m đ ấ m nhìn trước mắt máu tanh cảnh tượng lông mày cao lại thầm nghĩ trong lòng giết người kinh nghiệm hay là ít thời gian hơi xếp chặt xuất hiện chút khó khăn chắc trở trong lòng liền b ự c hạ thủ có chút quá gấp trang diện như vậy s á t thực tàn bạo chút lần sau như lại đậu thủ nhất định muốn gọn gắn chút ít làm ra bực này ô huế hắn cúi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình trên nắm tay dình chút dinh dính độ vật liền từ trên bàn kéo qua một khối khăn lo. Xoa xoa c mở mở vừa rồi vì tốc chiến tốc thắng ngay lập tức kết quả thẩm liệt giờ phút này mới có thời gian tìm kiếm đối phương cất giấu bảo vật thẩm liệt tại ngư hà huyện lăn lộn lâu như vậy lại là ám kỉnh đỉnh phong võ giả hẳn là sẽ có chút vô liếng vừa rồi trong phòng chờ thẩm liệt lúc dương cảnh liền đã mượn yếu ớt ánh trăng đem trong phòng bảy biện quan sát một lần trong lòng đại khái năm chắc những địa phương nào khả năng cất giấu đồ vật những địa phương nào tỷ lệ lớn là trong không chỉ là khi đó cô kỵ thẩm liệt chưa chắc sẽ trở về nếu là tùy tiện lật qua lật lại lưu lại vết tích ngược lại đả thảo kinh x à lần sau lại động thủ liền khó cho nên chỉ là nhìn ở trong mắt cũng không tìm kiếm bây giờ thẩm liệt đã chết tự nhiên không có những cái kia lo lắng dương cảnh hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng v n sóng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm hắn đi trước đến bên giường không lưng kiểm tra dưới giường ngón tay tại bán giường trong khe hở tìm tòi một lát chỉ sờ đến chút nhiều năm cho đ u i cùng mấy cây rơi mảnh gỗ vụ cũng không phát hiện hốt tối hoặc là cất giấu đồ vật lại đưa tay tại dưới cái gối thăm dò trừ một cái chứa mấy khối b ạ c vụn tiền t r i n h túi không có vật gì khác nữa dương cảnh không chút hoang mang ngược lại hướng đi dựa vào tường cái k i a tổ tủ quần áo tủ quần áo là thượng đẳng gỗ thông chế tạo nhìn xem có chút bền chắc hắn kéo ra phía trên nhất ngăn kéo bên trong trồng lên mấy món g i ặ t hồ quần áo sạch sẽ cũng không có gì thường tiếp lấy kéo ra chính giữa ngăn kéo bên trong để đó chút vụn bật vải bóc cùng kim k â u nghĩ đến là n g u nhiên may và quần áo dùng mãi đến kéo ra phía dưới cùng nhất cái tia theo sát giường ngăn kéo lúc dương cảnh l ngăn theo chỗ sâu để đó một cái hình thức tinh xảo hộp gỗ cái hộp gỗ mặt mang theo một cái nhỏ khóa dương cảnh bắt lấy nhỏ khóa vẫn lên nội tỉnh răng rác một tiếng liền đem khóa từ cái hộp gỗ cứ thế mà lôi xuống mở ra hộp gỗ dương cảnh trước mắt đông nhiên sáng lên chỉ thấy trong hộp gỗ phụ lên một tầm thật dày b ả y nhung phía trên chỉnh tề xếp trồng chất sáu khối thỏi vàng dương cảnh ước lượng mỗi khối thỏi vàng xem chừng có hai mươi lượng tả hữu hiện ra chữu nặng kim loại sáng, bóng, tại ám sáng bên dưới vẫn như cũ trói mắt khá lắm dương cảnh hô nhỏ một tiếng trong lòng một trận vui vẻ sáu khối hai mươi lượng thỏi vàng chuyển đổi thành bạc chính là một n g h n hai trăm lượng đây cũng không phải là bút số lượng nhỏ vô luận lúc nào tiền đều là v ậ t c ầ n đoạn này thời gian mặc dù có sư phụ nâng đỡ giải quyết dị thú thịt vấn đề nhưng về sau không biết lúc nào nói cần dùng tiền liền muốn vẫn dùng tự nhiên nhiều người nhiều ít thiện cái này ngoài ý muốn tài tới đúng lúc vừa bạn tăng cường ta nội tình h ã n cẩn thận từng ly từng tí đem thỏi vàng cầm lấy t ư ơ n g lượng mấy lần vào tay rơi xuống tuyệt không phải trộn lẫn giả kém phẩm lập tức từ trong ngực lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị tốt túi tiền đem thỏi vàng từng cái đạp vào tháp chặt miệp túi thiếp thân dấu kỹ đem đ ò i vàng cất kỹ về sau dương cảnh cũng không ngừng ánh mắt đảo qua trong phòng tiếp tục tìm kiếm hắn kéo ra bên cạnh một cái hơi nhỏ chút ngăn kéo bên trong cũng không để đó vàng bạc tài vật mà là chỉnh tệ mã bốn cái bình ngọc nhỏ thân bình á n h luận xem xét liền biết không phải phản phẩm dương cảnh cầm lấy một cái bình ngọc mở ra nắp bình một cỗ nhàn nhạt mũi thuốc liền bay ra mắt lạnh bên trong mang theo ấm áp hắn đặt ở c h ố t mũi ngửi nhẹ một lát ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ đây là tuần ký đan cùng hắn ngày bình thường phục dụng đồng dạng không có hai trong bình ước chừng có bảy tám viên bộ dạng t r ợ lại cầm lấy mặt khác trong đó một cái lộ r a nồng đậm táo hương dược khí thuần hậu một cái khác thì mang theo cỏ cây khăn khổ lại ẩn có về cam cái cuối cùng mùi thuốc n h ấ t nhạt lại nhất là kéo dài dương cảnh một chút phân biệt liền nhận ra đây là huyết t ả o đan thanh hòa tán ngưng khí lộ đều là tầm bổ khí huyết phụ trợ tu luyện đan dược mặc dù không bằng ẩn khí đan như vậy cường hiệu lại thắng tại ôn hòa thích hợp dùng lâu dài hắn bây giờ tại lưu thị y quán tạm giữ trước rất lâu đi theo lưu mậu lâm nhận ra qua không ít dược liệu lại tận lực tăng lên phương diện này kiến thức đối đan dược cũng hiểu nhiều tự nhiên nhận ra những thứ này tốt tốt tốt trong lòng dương cảnh vui mừng đem bốn cái bình ngọc từng cái đ ắ p kín cẩn thận bỏ vào trong bao vải cùng vàng thỏi đặc t h u n g một chỗ cái này bốn bình đan dược riêng là cái kia bình ẩn khí đan liền có giá trị không nhỏ lại thêm mặt khác ba bình đan dược giá trị không chút nào tại cái kia sáu khối thỏi vàng phía dưới đôi hắn tiếp xuống tu luyện rất có í t lợi dù sao sư phụ mặc dù nói để hắn dùng hết ẩn khí đan liền lại đi chỗ của hắn lấy nhưng tóm lại có chút xấu hổ đưa tay lấy không chỉ chờ thời gian vừa đến sư phụ chủ động gọi hắn đi qua đem đan dược cho hắn hiện tại có những thứ này đan dược lại thêm cái kia sáu khối thỏi vàng hắn trong thời gian ngắn có lẽ có thể thực hiện đan dược tự do có thể lớn nhất hiệu suất tăng lên võ học tiến độ cho dù trong đó dược hiệu lãng phí một chút cũng đáng đem ngăn kéo quý vị về sau dương cảnh lại tại trong phòng cẩn thận tìm kiếm một lần góc tường trên thùng gỗ khóa hắn lại lần nữa dùng man lực phá b ỡ bên trong làm ấy món có chút ý phục hoa lệ để dương cảnh rất là thất vọng trên giá sách bày biện hai bản võ học sách đều là chút món hàng tầm t h ư ờ n g kém x a hắn tu luyện băng sơn quyền cùng kinh đào thối nhìn trang bịa bên trên cho bụi xem chừng thẩm liệt đối cái này hai bản võ học cũng không lắm coi trọng bàn hốt tối bên trong chỉ tìm tới mấy tấm phiếu nợ cùng một chốc cũng thay đổi không xuất hiện xác nhận không còn gì khác vật có giá trị dương cảnh mới dừng lại tay ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thẩm liệt thi thể không đầu bên trên hắn đi đến thẩm liệt thi thể không đầu bên cạnh ngồi sổm xuống, xuống ở trên người hắn cẩn thận tìm đ ò i thẩm liệt bên hông buộc một cái da c h â u túi tiền xúc tu căng thổng hắn t h ở i xuống túi tiền mở ra xem bên trong chứa hơn ba mươi lượng bạc v ụ còn có mấy cái đồng tiền lớn dương cảnh đem bạc cùng đồng tiền lớn một mạch đổ vào trong lòng bàn tay ướt lựa một chút lập tức ôm vào trong lòng tiện tay đem chống không túi tiền ném xuống đất hắn lại tại thẩm liệt ngực tìm tòi đầu ngón tay chạm đến một cái vật cứng móc ra xem xét là cái nhỏ nhắn bình xứ mở ra nắp bình lung lay đổ ra năm hạt tròn vo bẩn khí đan đan d ư ợ c màu sắc súng mãn h i ể n nhiên phẩm chất không kém xem ra là thẩm liệt tùy thân mang theo thuận tiện tùy thời phục d ụ n g dương cảnh không chút do dự đem bình xứ cất kỹ h ắ n từ trước đến nay tuân theo thịt mũi cũng là thịt xử lý nguyên tắc húng chi là bẩn khí đan loại này tu luyện cần thiết đồ vật đây cũng không phải là chân môi ôi một k h ỏ ả n b n khí đan giá trị bù đắp được một cân tượng đản dị thu t h ị vỡ vét xong thi thể dương cảnh đứng lên nhìn xem trên đất bờ bộn lông mày cao lại hắn hít s x o n g quyền nắm chặt đối với thẩm liệt thi thể lại liên tiếp đánh ra mấy quyền đ á ra mấy chân quyền phong lăng lệ chân kình cưng mãnh mỗi một kích đều rơi vào không cùng vị trí đem thi thể đánh đến càng thêm tàn phá vết thương trên người thay đổi đến lộn xộn làm như vậy là vì nghe nhìn lẫn lộn mặc dù rất khó coi ra thẩm liệt là chết tại băng sơn quyền phía dưới nhưng hắn vẫn như c ũ muốn làm đến không có sơ hở nào thẩm liệt dù sao cũng là phá sơn võ quán hạch o tâm đệ tử rất được quán chủ coi trọng hắn chết tất nhiên sẽ tại ngư hà huyện nhấc lên không nhỏ gần sóng phá sơn võ quán chắc chắn trắn truy ở trong mắt người khác hắn mặc dù có thể đang luận bàn bên trong đánh bại thẩm liệt cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem nó đánh giết dù sao không có người biết hắn đã xem kinh đảo thối đột phá tới ám k ì n h thực lực tổng hợp sớm đã xưa đâu bằng nay tầng này thực lực nảy lên hắn tạm thời không có ý định bại lộ kinh đảo thối đột phá ám k ì n h sự tình ít nhất trong khoảng thời gian ngắn muốn ẩn trong bóng tối xem như chính mình một lá bài tẩy làm xong tất cả những thứ này dương cảnh cuối cùng quét mắt một cái trong phòng xác nhận không có lưu lại bất luận cái gì thuộc về mình vết tích mới quay người chuẩn bị rời đi dương cảnh đi đến phòng chính cửa nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng l á c h mình sau khi rời khỏi đây lại trở tay đem cửa phòng khép lại cánh cửa cùng khung cửa tiếp xúc chỉ phát ra cùng cụt một tiếng cực nhẹ tiếng động bị bên ngoài tiếng gió gào thét triệt để che giấu hắn hóc lưng lại như mèo dán vào chân tường hướng tường v i ệ n một bên di động bước chân nhẹ giống như đạp ở sợi đ ô n g bên trên liền dưới chân tảng đá xanh cũng không phát ra nửa phần tiếng vang đến chân tường bên dưới hắn lại lần nữa nghiêng thai lắng nghe ngoài tường trừ c u ồ n phong quấn lá dụng tiếng ô ô không còn gì khác độc tĩnh liền nơi xa phu canh cái mỏ âm thanh đều đã nghỉ dương cảnh ốn gối tụ lực ám kinh tại b à n chân lạng yên v ậ t chuyển thân hình như một mảnh bị gió thổi lên lá rụng nhẹ nhàng vượt qua tường cao bước vàng rơi vào phía ngoài trong ngõ nhỏ tả h ư u dò xét về sau hắn liền cấp tốc gần vào góc ngõ trong bóng tối cảnh đêm như mực đem thân hình của hắn hoàn toàn thôn vệ dương cảnh không trần trờ nữa mở rộng kinh đảo thối thất pháp hướng về phía bắc tận hành ám kinh thôi động bên dưới thân ảnh của hắn tại ngõ hẻm làm ở giữa phi tốc xuyên qua chân không chia xuống đất chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ lúc này đêm đã khuya chính là phồn hoa nhất đường phố từ lâu không có mùa hay nhưng dương cảnh vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt cẩn thận chuyên chọn chật hẹp quanh có hẻm nhỏ đi xuyên đường t ắ t hai bên tường cao ném xuống nồng đậm bóng ma vừa v ặ n vì hắn cung cấp tiềm hộ dù cho ngẫu nhiên có lính tuần tra tốt cùng góc tường nằm lưu dân cũng không chút nào phát giác trong bóng tối xẹt qua thân ảnh hắn không có trực tiếp về thông nghĩa phượng mà là cố ý đi vòng cái vòng lớn đầu tiên là hướng tây xuyên qua hai cái phường khu lại gậy hướng bắc tại mấy đầu răng khắp nơi trong ngõ nhỏ vòng chuyển một lát xác nhận sau l ư n g t u y ệ t không theo dõi k h t ư c cái này mới thay đổi phương hướng hướng về thông n h ĩ phượng phương hướng thật hành dương cảnh cuối cùng nhìn thấy thông nghĩa phường phường cửa xuyên qua quen thuộc đường phố nhà mình tiểu viện hình dáng dần dần rõ ràng dương cảnh quan sát một lát cửa sân quan đến chặt chẽ bên trong yên tĩnh hiển nhiên đường ca vẫn còn ngủ say hắn đi đến cửa sân phía trước nhẹ nhàng đẩy ra đạo kia hờ khép khép cửa lách mình mà v à o lập tức chở tay đem cửa then cải cải tốt toàn bộ quá trình nước chạy mây trôi chưa chấn động tới nửa điểm vận sóng giờ phút này đêm còn chính sâu chân trời chấm nhỏ thưa thất thưa thất khoảng cách rừng đông ít nhất còn có hơn một canh giờ dương cảnh trở lại trong viện không làm kinh động bất luận kẻ nào trực tiếp đi vào phòng bếp l o n g bếp bên trong đốm lửa nhỏ còn chưa hoàn toàn dập tắt hắn từ nơi hẻo lánh bên trong lôi ra chậu than đem trên thân ý phục dạ hành tính cả mặt nạ cùng nhau cởi xuống vải áo bên trên dính lấy một chút vết máu tại u ám dưới ánh sáng đặc biệt trói mắt hắn không chút do dự đem nó ném vào chậu than lại thêm mấy cái q u i khô ngọn lửa đôn nốt liếm láp vải vóc rất nhanh liền đem ý phục dạ hành thốn vệ màu đen cho tàn theo hơi nóng bốc lên lại chậm rãi rơi xuống dương cảnh nhìn chằm chằm chậu than mãi đến cuối cùng một tia vải vóc hóa thành thác ố c mới dùng kìm sắt đem cho tàn g i a o động lên b á n h xe, đánh lên tràn đầy một thùng nước lạnh. Mặc dù gió đêm mang theo ý lạnh, nước giếng càng là hơi lạnh, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trực tiếp giải ra vào áo, dùng hồ lỗ múc nước hướng trên thân tưới. t Hơi lạnh nước giếng cọ rửa ra thịt, mang đi lưu lại mùi máu canh, cũng để cho hắn càng thêm thanh tình. Hắn động tác nhanh nhẹn, một lát liền cọ rửa sạch sẽ, dùng khăn vải lau khô thân thể, thay đổi một thân sạch sẽ vải thô ăn mặc cọc càng. làm xong tất cả những thứ này, dương cảnh đứng ở trong h u ệ n ngẩu đầu nhìn về phía chân trời cái kia vòng bị mây đùn nử mang theo chiếc cờ m ở sáng hơi lạnh ngoài viện truyền đến nơi xa mơ hồ chó sủa mà nhà chính phương hướng dương an tiếng ngay vẫn như c ũ đ ề u hắn hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra căng thẳng một đêm thần kinh cuối cùng triệt để chấm tính lại toàn thân đều lộ ra một cỗ tháo xuống gánh nặng nhẹ nhàng thẩm liệt đại trừ họa lớn trong lòng d i ế t hết dương cảnh khoe miệng ngậm lấy một tia thoải mái tiêu ý trong lòng lại rõ ràng cuộc phong ba này còn chưa kết thúc hắn có thể tưởng tượng đến ngày mai ngư hà huyện chắc chắn bởi vì thẩm liệt cái chết nhất lên không nhỏ gần sóng đầu năm nay người chết mặc dù không, tính hiếm lạ, nhưng liệt cũng không phải người bình thường hoặc là m ệ n h lưu dân như cỏ rác hắn lại ám k ì n h đỉnh phong bên trong người nổi bật nếu không phải gặp gỡ chính mình thậm chí có hy vọng leo lên giáo trường thi bảng dạng n à y một vị cao thủ trong nhà bị người đánh giết tất nhiên sẽ gây nên các phương quan tâm phá sơn võ quán cảng là sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng những này đ ề u cùng hắn dương cảnh không quan hệ tại trong mắt mọi người hắn mặc dù có thể thắng được thẩm liệt cũng không có năng lực như vậy gọn gàng mà đem đánh giết dù sao ám k ì n h đỉnh phong võ g i ả trước khi chết phản công tuyệt đối không phải chuyện đơn giản thậm chí theo người khác nếu không phải dựa vào thân pháp du kích chính diện đối cứng hắn đều chưa h ẳ n là thẩm liệt đối thủ t húng chi người ngoài chỉ biết hắn cùng thẩm liệt ở giáo trường từng có so tài cũng không có thâm cựu đại hận đã không có động cơ lại không đủ đủ thực lực ai sẽ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn dương cảnh đưa tay sửa sang và áo quay người hướng chính mình phòng chính đi đến trời sắp sáng rồi hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút ngày mai còn muốn tinh thần p h â n chấn luyện quyền chương chín mươi b ố chỉ điểm chương chín mươi b ố chỉ điểm hôm sau sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng mang theo vài phần ngày mùa thu ý lạnh dương cảnh đúng giờ tỉnh lại đẩy ra cửa phòng trong h u ệ n đã có động tĩnh đường ca dương an ngay tại phòng bếp vận đội n ồ i đất bên trong n g ừ n n ự c n ừ n g ự c nấu lấy linh ngư mùi thơm nồng nặc theo cửa sổ bay ra tại thanh l ã n h không khí bên trong bao phủ dương cảnh bất động thanh sắc quan sát dương an vài lần gặp hắn buộc lên tập r ề chính chuyên chú hướng lòng bếp bên trong chấm tuổi mang trên mặt thật thạc cười thỉnh thoảng còn h ừ hai câu không được pha tiểu khúc hiện nhiên đối tối h ô m qua chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả càng không có phát giác được có cái gì khác thường hắn yên lòng đi lưu lại buồn ngủ cả người mừng rỡ chờ hắn rửa mặt xô xuôi dương an đã đem đồ ăn từng cái bưng lên nhà chính bàn bông nồi đất bên trong linh ngư bốc hơi nóng màu trắng sữa tô mụi nổi lên một tầm tinh mịn và dầu bên cạnh một đĩa thịt hổ cắt đến k h ố i lớn hiện ra tương hào quang màu đỏ còn có một đĩa là tối hôm qua còn lại thịt ngựa trong n ồ i làm nóng lại bưng lên góc b à n vẫn như cũ b à y biện một cái bồn lớn cơm gạo lức c ả n h đệ mau ăn linh ngư canh chịu đến v ộ a vặn bổ cực kỳ dương an đem nồi đất hướng dương c ả n h trước mặt đ ầ y một cái chính mình thì cầm lấy b ú a kẹp khối thịt ngựa đào cơm ăn dương cành những tiếng được bắt linh ngư canh lại kẹp khối thịt hổ linh ngư thịt chân mềm ngon thịt ẩm áp theo hết hầu trượt xuống t ừ dưỡng kinh mạch một bữa cơm ăn đến bình tĩnh ngắn ổn ăn qua cơm dương cảnh cầm lấy đắp lên trên tủ bao vải đối dương ăn nói a ca ta đi võ quán trong nhà nếu là có chuyện gì ngươi liền đi võ quán tìm ta ai biết dương ăn trong miệng còn nhai lấy cơm liên tục gật đầu dương cảnh cười cười liền con g bao vải ra biển đẩy ra cửa sân lúc ánh nắng sáng sớm vừa vặn xuyên qua đầu hẻm chiếu vào tại trên mặt đất ném xuống cái bóng thật dài hắn hít thật sâu một hơi mang theo ý lạnh không khí cất bước hướng thửa bình phượng phương hướng đi đến dưới chân tảng đá xanh bị xương sơ mất nhẹp dẫm lên mang theo một chút hơi lạnh dương cảnh tận lực thả chấm bước chân ánh mắt thỉnh thoảng đ ả o qua dọc đường cửa hàng cùng người đi đường ven đường bày điểm tâm mới vừa chống lên sạc hàng trưởng vi đang bận đốt lò sưởi mấy cái dậy sớm thực khách ngồi vây quanh hút cháo nói chuyện t i ế m đều là chút việc nhà bị vặt đầu đường tiệm tạp hóa mở rộng ra cửa tiểu nhị chính sách hàng dương hướng trong phòng chuyển trong miệng k h ẽ hát một đường đi xuống lại nghe không được nửa điểm liên quan tới thẩm liệt nghị luận đầu đường cuối ngõ vẫn như c ũ là bình tĩnh của ngày xưa dương cảnh trong lòng nhưng nghĩ đến thẩm liệt chết hoặc là còn không có bị người phát hiện dù sao h ắ n sống một mình lại chết tại đêm khuya thuê dùng cái kia bà tử còn chưa lên công trong thời gian ngắn không người phát giác cũng bình thường hoặc chính là thông tin mới vừa truyền đi còn không có h u y ế t tán đến tây thành phường thị bên này xuyên qua hai con đường liền đến cửa bình phường tôn thị võ quán cửa lớn đã mở rộng trên đầu cửa tôn thị võ quán bảng hiệu tại dưới ánh nắng ban mai hiện ra màu đỏ sầm rực rỡ dương cảnh đi vào võ quán lúc trong nội viện đặc biệt tiên tĩnh tiền viện tảng đá xanh bị quét dọn phải sạch sẽ khi g i i sắp hàng t r ì tề chỉ có mấy cái tạm dịch đệ tử ngay tại bên sân b ậ n r ộ n hai người hợp lực sách một khối cao cỡ nửa người đá xanh cọc chuẩn bị thả tới tiền viện tới gần môn tường vị trí một cái khác thì cầm c ắ n lau cẩn thận lau chùi đứng ở một bên giá binh khí bên trên trường đường mũi thương tại dưới ánh nắng ban mai l o ạ hàn mang tạm dịch đệ tử bọn họ nhìn thấy dương cảnh đi vào vội vàng ngừng công việc trong tay kế không mình hành lễ dương sư minh sớm trao buổi sáng dương cảnh khẽ gật đầu mang trên mặt nụ cười ôn hòa ánh mắt tại tiền viện đạo qua hiện tại còn sớm còn không có đệ tử khác đến tiếp lấy trực tiếp thẳng hướng bên tường đi đến hắn đem bao vải thả xuống hoạt động một chút tay chân thời áo ra thiện tay đắp lên bao vải bên trên gió buổi sáng mang theo ý lạnh lướt qua da thịt hắn lại không để ý c h c làm bộ giãn ra làm nóng người cánh tay luân chuyển như vòng thân eo thay đổi như c u n g đi đứng lẹt sẹt như cọc đem gân cốt hoạt động mở mỗi một tấc bắp thịt cũng dần dần kéo căng lộ ra trôi chảy đường cong làm nóng người xong xuôi hắn đ ú i l ư n g lập tức bày ra băng sơn quyền khởi thế song quyền chậm rãi nâng lên nội kinh ở trong kinh mạch lưu chuyển s、so、a ngày xưa hùng hậu mấy lần phản phất lao nhanh sông lớn tại thể nội phun trào dương cảnh ngưng thần chuyên trú tận lực thu lại nội kinh lượng. chỉ sử dụng ra cùng ngày xưa tương đối lực đạo để quyền thế thoạt nhìn cùng bình thường không khác đúng quắc khẽ một tiếng hắn một quyền đánh ra quyền phong pha không mang theo trầm mánh lực đạo đập về phía không khí nắm đấm lướt qua khí lưu có chút rung động lại vừa đúng khống chế tại thích hợp trong phạm vi hắn từng lần một diễn luyện băng sơn quyền chiêu thức từ khai sơn thức đến liệt thách thức lại đến băng t i ê n thức mỗi một quyền đều trúng vi t r h n g cụ lại tại chỗ rất nhỏ không ngừng điều chỉnh nội tình truyền t ậ n thể nội cũ kia tăng bọt đám tình giống như không bị trói buộc ngựa mang mới đầu còn có chút khó mà khống chế thỉnh thoảng sẽ tại chiêu thức chuyển đổi ở giữa tiết l để quyền phong đột nhiên lăng lệ mấy phần nhưng theo lần lượt thử nghiệm dương cảnh đối cố này tăng vọt lực lượng trưởng không càng ngày càng thành thạo giống như kinh nghiệm phong phú người cưỡi thuần phục liệt mã nội k i n h lưu chuyển càng thêm mật mà quyền thế cũng dần dần ổn định lại cùng ngày xưa biểu hiện không khác chút nào hắn không có luyện kinh đào thối kinh đào thối mới vừa đột phá ám kỉnh thân pháp linh động cùng chân kỉnh sắc bén đều hơn xa lúc trước dù cho tận lực thu lại loại kia từ trong ra ngoài tình tiến cảm giác cũng khó có thể hoàn toàn che giấu bộ pháp vật luật pháp lực tiết ấu đều cùng minh kỉnh cấp độ thì có vi diệu khác biệt tại sự tình lắng lại phía trước hắn không nghĩ gây nên bất luận cái gì không cần thiết quan tâm cho nên dương cảnh hiện tại tập trung tinh thần nhào vào băng sơn quyền bên trên môn quyền pháp này hắn sớm đã luyện đến có chút thành thạo bây giờ nội kỉnh tăng gọn vừa bận nhờ vào đó quen thuộc lực lượng mới giá trị nữa đồng thời cũng có thể duy trì được biểu tượng như thường ánh nắng ban mai dần dần lên cao d à i đầy toàn bộ tiền viện dương cảnh trên c h á n chảy ra mồ hôi mịt theo gương mặt trượt xuống nhỏ tại tảng đá xanh bên trên ngất mở một mảnh nhỏ v ế p ướt hô hấp của hắn kéo dài ổn định quyền thế lại càng thêm trở ngưng chỉ có chính hắn mới biết được giờ phút này trong thân thể của hắn phun trào sức mạnh khủng bố cỡ nào. bình thường ám kinh võ giả sợ rằng nan địch chính mình bạc quyền chính là ám kinh đỉnh phong cao thủ nếu không có con bài chưa lật trong vòng mười chiêu thất bại dương cảnh đắm chìm tại b ă n g sơn quyền vận luật bên trong một chiêu một thức t r ầ m ổ n vững chắc không hề hay biết thời gian trôi qua theo mặt trời dần dần cao võ quán các đệ tử lần lượt đến đầu tiên là mấy cái ở đến gần đệ tử xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi vào võ quán cửa lớn nhìn thấy tiền viện trung ương luyện quyền dương cảnh đều vô ý thức thả nhẹ bước chân tiếp theo là đệ tử khác top năm top ba kết bạn mà đến ánh mắt đảo qua dương cảnh lúc đều mang mấy phần sùng kính nhất là tại ngày hôm qua dương cảnh đánh bại đại sư minh hứa hồng về sau tại võ quán bên trong uy tín trong lúc nhất thời đạt tới điểm cao nhất vượt xa mặt k h á c cám k ì n h hạch tâm đệ tử tiên v i ệ n dần dần náo n h ì t lên khí dối b a chạm bị tâm thanh các đệ tử tiếng hò hét liên tục không ngừng lại không chút nào q u ấ y nhiều đến dương cảnh không ít đệ tử luyện công phu của mình khoe mắt liếc qua lại thỉnh thoảng liếc về phía hắn chỉ thấy dương cảnh quyền phong c h ầ n mãnh khí tức kéo dài một bộ băng sơn quyền đánh đến nước chảy mây trôi khí thế mạnh khiến người âm thầm lũ lưới dương sư h u n h thật sự là cần cù một cái còn chưa nhập kính phổ thông đệ tử góp đến bạn tốt bên nếu đổi lại là ta có hắn bản lĩnh này đã sớm về quê bên trong che đại trạch viện cưới mười cái t ặ n cái nàng dâu hưởng thụ thanh phúc đi cái nào sẽ còn mỗi ngày như thế khổ luyện đệ tử kia cũng liền gật đầu liên tục ai nói không phải đâu cũng có trách dương sư huynh có thể leo lên giáo trường thi bảng cỗ này sức mạnh liền không phải là chúng ta có thể so sánh tiếng nghị luận không lớn lại mơ hồ chuyển đến dương cảnh trong thai hắn chỉ là khỏe miệng khó mà nhận ra n g ắ t n g ắ t quyền thế vẫn không có nửa phần dừng lại lại qua thời gian nốt một nén hương dương cảnh mới chậm dai thu thế thật dài phun ra một mụm trọc khí quên thân dâng lên bạch khí theo hô hấp tảng ra hắn đưa tay lau trên c h á n mồ hôi đi đến bên tường từ trong bao vải lấy ra một cái bình nước vặn r a nắp ấm từ ngực từ ngực đổ mấy cái cam liệt ý lạnh theo hết hầu trượt xuống xua tán đi luyện quyển phía sau k h ô nóng dương cảnh dùng tay áo lao đi khoe miệng đem bình nước nhét về bao vải hoạt động một chút bà bai thể nội ám t ì n h tại vừa rồi diễn luyện bên trong càng thêm phục tùng vận chuyển ở giữa đã không có quá nhiều vướng víu cảm giác hắn ngẩng đầu nhìn một chút tiền viện bên trong tình hình các đệ tử phần lớn đều đã đến bắt đầu riêng phần mình thể dục buổi sáng hắn cũng liền sửa sang lại vật áo quay người chuẩn bị tiếp tục lệ u y n quyền củng cố một chút đối mới tăng lực lượng trưởng khống dương cảnh vừa mới chuyển qua thân chuẩn bị trở về tiền viện trung ương mới vừa đi mấy bước sau lưng liền chuyển đến một trận hơi có vẻ do dự tiếng bước chân hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái làn da t r ắ n g nón hơi mập mặt tròn thiếu niên chính câu nệ đứng tại cách đó không xa hai tay nắm góc áo trong đôi mắt mang theo mấy phần t h ầ n t r ư ờ n g bước chân chuyển chuyển lấp lánh chậm dãi ních lại gần mình cái này thiếu niên tên là giang hạ dương là giáo trường thi kết thúc phía sau mới bái nhập tôn thị võ quán đệ tử mới trung đảng căn cốt đến nay còn chưa nhập tỉnh ngày bình thường tại võ quán bên trong luôn là yên lặng ở tại nơi nhỏ lãnh không quá thu hút dương cảnh đối hắn có mấy phần ấn tượng nhớ tới hắn luyện quyền bây giờ là không tính xuất chúng lại đặc biệt nghiêm túc cũng có thể ăn đến khổ giang hạo dương gặp dương cảnh n h ì n qua thân thể rõ ràng cứng đờ gò má tăng đến đường đỏ sau khi hít sâu một hơi mới bước nhanh đi lên trước đối với dương cảnh cung cung kính kính đi cái tiêu chuẩn ôm quyền lễ lương không cực kỳ thấp âm thanh mang theo không nén được khẩn trường cùng thấp phỏng dương dương sư minh đệ tử giang hạo dương nghĩ muốn mời sư minh chỉ điểm một chút ta băng s â quyền không biết sư minh có hay không có có thời gian nói lời này lúc hắn bùi đầu đến thấp hơn con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mặt đất dù sao dương cảnh bây giờ là võ quán trong đám đệ tử người thứ nhất leo lên giáo trường thi bảng ngày hôm qua liền ám kỉnh đỉnh phong đại sư minh hứa hồng đều thua ở trong tay hắn đệ tử tầm thường nào dám tùy tiện tiến lên q cái dày dương cảnh nhìn trước mắt gái này so với mình nhỏ mấy tuổi thiếu niên bộ kia đã khát vọng tiến bộ lại sợ thêm phiền phức gián dấp để hắn nhớ tới mới vừa xuyên qua tới lúc chính mình h ắ n khẽ gật đầu khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười ôn hòa âm thanh ổn định có thể giang hạo dương đẫu nhiên ngần đầu con mắt t r ừ n g đến trọn t r i a u tràn đầy kinh hỷ mới vừa rồi còn căng cứng mặt nháy mắt cách ra nụ cười s xa lạ kích động đến âm thanh đều có chút phát run cảm ơn cảm ơn tạ dương sư minh cảm tạ sư minh hắn liên tục không lưng trên mặt câu nghệ tiêu tán rất nhiều thay vào đó là kìm nén không được hưng phấn vội vàng lui lại mấy bước đi đến trên đất trống hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp chuẩn bị tại dương cảnh trước mặt diễn luyện băng s ơ n quyền giang hạo dương đứng t ư n g tại trên đất trống lại lần nữa hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình kích động hắn ánh mắt ngưng lại bày ra băng sơn quyền kh hai tay vây quanh như ông thạch thân eo chìm xuống ngược lại có mấy phần tư thế theo quát khẽ một tiếng hắn bắt đầu diễn luyện chỉ thấy hắn một quyền đánh ra quyền phong m ặ c dù yếu nhưng cũng ra dáng chỉ là phát lực lúc rõ ràng mang theo không lưu loát Bả vai quá mức cứng ngắc không thể cùng thân eo tạo thành liên kết động dẫn đến lực lượng tán mà không tập hợp dưới chân bộ phát cũng có chút phù phiếm mỗi một lần đặt chân đều thiếu mấy phần t r ầ m ổn nhất là tại liệt thạch thức q u a y người lúc thân hình lung lay suýt nữa mất cân bằng một bộ quyền đánh xuống hắn gái chán đã thấy mồ hôi hô hấp cũng có chút gấp rút hiệt nhiên là hao phi không ít khí lực dương cảnh đứng ở một bên hai tay ôm ngực ánh mắt bình tĩnh nhìn xem ngẫu nhiên khẽ gật đầu ngẫu nhiên lông mày nhẹ trao lại đem giang hạo dương quyền thuật bên trong chi tiết từng cái ghi ở trong lòng một màn này rất nhanh hấp dẫn xung quanh đệ tử chú ý không ít đệ tử đều dừng động tắt lại tất cả mọi người muốn nhìn xem dương cảnh sẽ như thế nào lời bình cũng muốn thừa cơ nhìn một chút có thể hay không học một chút đồ vật giang hạo dương thu thế lúc gò má đỏ bừng có chút ngượng ngùng nhìn hướng dương cảnh sư sư minh ta lượt xong dương cảnh đi lên trước âm thanh rõ ràng nói ra chỉnh thể giá đỡ tạm được nhưng m a bệnh k h n g ít thứ nhất, Bộ vừa vừa thứ hai bộ pháp muốn ổn bước bất ổn thì quyền bất lực ngươi nhìn ngươi lúc xoay người trọng tâm quá gần phía trước dưới chân không có dễ gặp phải ngoại lực rất dễ dàng bị lật tung dương cảnh lại chỉ ra một chỗ còn có nơi này thu quyền quá nhanh c ư ơ n g kình chưa phát tận liền nóng lòng biến chiêu tương đương với bổn phí sức lực hắn một hơi chỉ ra ba bốn chỗ rõ ràng vấn đề mỗi một chỗ đều điểm tại yếu hại bên trên nói đến trật tự rõ ràng đơn giản dễ hiểu giang hạo dương nghe đến cực kỳ nghiêm túc con mắt chừng đến t r ò n t r i a thỉnh thoảng gật đầu trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sáp hắn căn cốt trung đẳng thiên phụ không tính đứng đầu nhưng cũng không tính kém tại võ quán đệ tử bên trong cũng thuộc về trung thượng tiêu chuẩn so dương cảnh căn cốt đều muốn tốt hơn nhiều giờ phút này đến dương cảnh một điểm phát hắn liền hiểu vấn đề trong lòng âm thầm ghi lại nghĩ đến quay đầu nhất định muốn thật tốt suy nghĩ sửa lại. dương cảnh gặp hắn tiếp thu đến không sai bị lắm liền không cần phải nhiều lời nữa trở về l ư ợ t nhiều đem cái này mấy chỗ sửa đổi đến bàn lại mặt khác phải nhiều tạ dương sư minh chỉ điểm đệ tử nhớ kỹ giang hạo dương lại lần nữa túi người c h à o thật sâu k h ắ p khuôn mặt là cảm kích ánh mắt so trước đó sáng lên rất nhiều hiển nhiên được k ích lợi không nhỏ dương cảnh nhìn xem có chút nhu thuận xấu hổ giang hạo dương suy nghĩ một chút mở miệng nói về sau ta luyện quyền khoảng cách nghỉ ngơi thời điểm ngươi nếu là có cái gì chỗ không hiểu cứ việc đến tìm ta chương chín mươi lăm phong ba chương chín mươi lăm phong ba giang hạo dương nghe vậy trên mặt kinh hỷ gần như muốn tràn ra tới hắn vội vàng lại sâu sắc bái một cái trong thanh â m mang theo không nén được kích động đa tạ dương sư minh cái kia đệ tử kia về sau liền có nhiều làm t h i ề n không sao về sau ở trước mặt ta không cần lấy đệ tử tự cho mình là ta chỉ là sư minh n g ươi dương cảnh nói xong liền ra hiệu hắn có thể đi tự mình luyện tập giang hạo dương liên tục gật đầu lại nói âm thanh tạ sư minh cái này mới t u é t miệng rời đi bước chân nhẹ nhàng hiện nhiên tâm tình vô cùng tốt dương cảnh nhìn hắn bóng l ư n g cười cười lập tức xoay người hướng về tiền viện trung ương cái kia mạnh rộng rãi nhất địa phương đi đến đi tới cái này chỗ rộng rãi vị trí hắn lại lần nữa cúi lưng lập tức băng sơn quyền quyền thế chậm rãi mở rộng nội tình lưu chuyển càng thêm hòa hợp quyền phong trầm ngưng cùng vừa rồi chỉ điểm giang hạo dương lúc tùy ý hoàn toàn khác biệt đúng lúc này bình một tiếng võ quán n ử a đậy đại môn bị người đ ố n g nhiên lời ra một tên ngoại môn đệ tử vẻ mặt nghiêm túc và bảo bước chân lảo đảo kém chút bị cánh cửa t r ư ợ t chân trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi còn không có đứng vững liền nhịn không được nâng lên âm thanh mang theo vài phần biến điệu cấp thiết xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn cái này âm thanh la lên nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng hắn khắp khuôn mặt là kinh ngạc cách đó không xa thứ hồng chính chỉ đạo một sư đệ luyện quyền gặp đệ tử này thất thố như vậy lông mày lúc này n h u một cái đang muốn mở miệng quát lớn hắn n h u loạn trật tự có thể nghe đến xảy ra chuyện lớn mấy chữ lời ra đến khoe miệng lại nuốt trở vào trong ánh mắt cũng s ô n g lên mấy phần hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía tên đệ tử kia muốn biết đến tội cùng xảy ra chuyện gì l ự c chú ý của mọi người đều tập trung ở tên kia vừa vặn chạy vào đệ tử trên thân liền dương cảnh cũng chậm dãi thu quyền thế ánh mắt bình tĩnh nhìn sang tĩnh sắc mặt nghiêm túc giống là bịt kín một lớp bụi hắn lấy lại bình tĩnh hạ giọng nhưng lại khó nén kinh hay nói là là thẩm liệt phá sơn võ quan thẩm liệt hắn chết lời này mới ra t i ê n viện đầu tiên là hoàn toàn tính mịch lập tức buộc phát ra ông ông tiếng nghị luận cái gì thẩm liệt chết rồi làm sao có thể hắn nhưng lại ám kinh đỉnh p h o n g cao thủ a đệ tử kia vừa vội tiếng nói thiên chân vạn s á c ta mới từ an hương phường bên kia tới nghe hàng xóm nói thẩm liệt tối hôm qua bị người rét chết ở nhà hắn mất ngủ nước bọn trong thanh em mang theo vài phần run dậy nghe nói chết đến rất thảm cả người bị tháo thành tăng khối liền đầu g ó c đều bị hung thủ cho cho hút trực ăn mấy chữ cuối cùng nói đến mập mờ lại đủ để cho ở đây các đệ tử lương phát lệnh hứa hồng tóc mày k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin lắc đầu nói không có khả năng thẩm liệt thực lực so với ta còn mạnh hơn bên trên một bậc bình thường ám kỉnh võ giả căn bản không phải đối thủ của hắn làm sao sẽ bị người g i ế t đến thê thảm như thế chẳng lẽ là hóa kỉnh cường giả xuất thủ triệu văn chính cũng lắc đầu hiển nhiên không tin t h vân dù chưa nói chuyện trong mắt nhưng cũng biết đầy nghĩ hoặc thẩm liệt mặc dù tại giáo trường thi bên trên bại bờ dương cảnh cũng không có nghĩa là hắn yếu chỉ có thể nói hắn xui xẻo phá sơn võ q u a n thẩm liệt cường h u n h tại ngư hà huyện thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là n ổ i danh sao có thể dễ dàng như vậy liền chết có thể đệ tử k i a n ó i đến càng thêm kỹ càng liền thẩm liệt nhà vị trí hiện trường bị phát hiện trải qua đều miêu tả phải có cái m ũ i có mắt không giống đ ị a đặt hứa hồng mấy người sắc mặt dần dần thay đổi từ ban đầu hoài nghi chậm dãi nhiễm lên ngưng trọng chẳng lẽ thẩm liệt thật xảy ra chuyện trong đám người dương cảnh nghe lấy cái kia không hợp thói thường miêu tả khoe miệm nhịn không được mấy không thể xem xét co lại đây tuyệt đối là lời đồn hắn rõ ràng chỉ là một quyền đánh nát t h ầ m liệt đầu tuy nói tràn g diện huyết tinh lại cái nào đến mức tháo thành tàn khối đừng nói gì đến hút chửa tan lóc trên đời này nào có như thế buồn nôn hung thủ trong lòng nổ nước bọn về nổ nước bọn dương cảnh trên mặt lại đúng lúc đó lộ ra vẻ kinh ngạc lông mày cao lại trong đôi mắt mang theo vừa đúng nghi hoặc cùng k i ế t sợ cùng xung quanh các đệ tử không khác nhiều đúng lúc này lại có hai tên đệ tử từ võ quán ngoài cửa lớn vội vàng đi tới trên mặt đồng dạng mang theo kinh hãi vừa vào cửa liền kêu la các ngươi nghe nói không pha sơn võ quán thẩm liệt chết tối hôm qua ở nhà bị người giết nghe nói chết đến nhưng thảm liên tiếp mấy người mang đến đồng dạng thông tin chi tiết tuy có ra vào hạch tâm lại nhất trí đó chính là thẩm liệt s á c thực chết rồi t i ê n viện tiếng nghị luận nháy mắt phóng đại mấy lần các đệ tử đều bị tin tức này kinh hài đến hứa hồng hít sâu một hơi sắc mặt ngưng trọng nói nhìn tới là thật cái này triệu văn chính trên mặt còn lưu lại khó có thể tin t h ầ n sắc hắn há to miệng âm thanh mang theo vài phần khô khốc ta ta ngày hôm qua còn gặp qua thẩm liệt lời này mới ra hứa hồng cùng tể vân đều nhìn về hắn triệu văn chính chậm rãi nói ra liền tại thừa bình phường cùng nội thành giao giới ngõ hẻm kiếm miệm ta ngày hôm qua có việc nghĩ sớm chút trở về không có nghĩ rằng vừa v ặ n gặp được hắn khi đó hắn nhìn xem rất tinh thần làm sao làm sao hôm nay liền chết hắn lắc đầu ngữ khí có chút thổ thức thật sự là thế sự vô thường sớm biết hắn hôm nay sẽ ra loại này sự t ì n h ngày hôm qua ta liền cùng hắn khách khí hai câu cũng coi là quen biết một chàng ngày hôm qua tâm tình của hắn thật không tốt thầm liệt hướng hắn chào hỏi hắn cũng không có làm sao để ý tới bất quá người chết là lớn nếu như biết thầm l i ệ t hôm nay sẽ chết hắn cho dù tâm tình k h n g tốt cũng là có thể dừng lại nói hai câu hứa hồng chân mày n í u chặt hơn ngươi ngày hôm qua nhìn thấy hắn lúc hắn có cái gì k h á c thường ví dụ như thần sắc bối rối hoặc là cùng người lên xung đột triệu văn chính cẩn thận hồi tưởng một lát lắc đầu đổ không nhìn ra cái gì k h á c thường rất bình thường tê v â n ở một bên nghe lấy đôi mi thanh tú cao lại thẩm liệt là nam thành phá sơn võ quán người ngày bình thường rất ít đến tây thành làm sao sẽ đột nhiên chạy đến t h ừ a bình phường bên này hứa hồng cũng cảm thấy có chút cổ quái lại nhất thời nghị không ra đầu mối chỉ có thể lắc đầu nói bất kể nói thế nào hắn trung quy là ám kình đình phong võ giả chết đến đột nhiên như vậy sợ là muốn m ồn ào già phong bà không nhỏ dương cảnh đứng ở trong đám người nghe đến triệu văn chính lời nói trong lòng lập tức chính là r u lên trên mặt vẻ kinh ngạc cũng nhiều mấy phần chân thợ hắn không nghĩ tới ngày hôm qua thẩm liệt thế mà tới qua thừa bình phường thẩm liệt là nam thành an hưng và người tôn thị võ quán tại tây thành thừa bình phường hai địa phương cách nhau không tính gần hắn vô duyên vô cớ chạy đến bên này làm cái gì con ma lại liền tại thừa bình phường phụ cận dương cảnh ánh mắt có chút chấm xuống ngáy mắt liền liên tưởng đến một loại khả năng thẩm liệt chỉ sợ là vì mình mà đến nghĩ đến thẩm liệt là định tìm cơ hội đối với chính mình đ ộ n thủ thậm chí khả năng đã tại võ quán phụ cận điều nghiên địa hình nghĩ đến đây dương cảnh không nhịn được gâm thầm vui mừng may mắn chính mình quyết định thật nhanh tối hôm qua liền đi cách thẩm liệt bằng không đợi hắn nắm lấy cơ hội tiên cơ làm loạn nằm trên mặt đất trở thành một cỗ thi thể nói không chừng chính là mình quả nhiên giang hồ đường nguy hiểm cẩn thận từ trước đến nay đều không có sai lầm lớn dương cảnh rủ xuống tầm mắt che giấu trong mắt lênh quang trải qua chuyện này về sau làm việc nhất thiết phải so trước đó càng thêm cẩn thận mới được hắn hít sâu một hơi x ô i ở bên người ngón tay có chút nắm chặt trong lòng lặng yên nhiều hơn mấy phần lo lắng âm thầm hắn vừa rồi chỉ nghĩ đến thẩm liệt khả năng là xông chính mình đến giờ phút này nghĩ lại sinh ra một t ầ n g lo lắng chính mình căn bản không biết thẩm liệt hôm qua tới qua thừa bình phường nếu là sớm biết hiểu việc này hắn liền sẽ ngày khác lại độc tủ h dù sao thẩm liệt ngày hôm qua mới vừa ở võ quán phụ cận xuất hiện hôm nay liền phơi thây trong nhà như vậy trùng hợp có thể sẽ để người đem hai chuyện liên hệ tới tìm hiểu nguồn gốc cha đến tôn thị võ quán bên này hắn v i ý thức quét mắt xung quanh đệ tử thấy mọi người còn tại nhiệt nghị thẩm liệt nguyên nhân cái chết phần lớn suy đoán là báo thù hoặc là cất tiền tạm thời không có người hướng võ quán bên này liên tưởng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng cái kia phần lo lắng cũng không hoàn toàn tàn đi Trật, dương cảnh lại khẽ lắc đầu mà thôi ngày hôm qua đ ộ c thủ có lẽ cũng là thiên ý nếu là lại kéo lên hai ngày thẩm liệt nói không chừng sẽ t r ư ứ t xuống tay với mình một vị ám kình đỉnh phong cao thủ nếu là quyết tâm muốn tinh kế chuẩn bị đầy đủ chút cho dù là dùng súng đ ộ c đặc cạm b ấ y loại hình ám chiêu lấy chính mình thực lực hôm nay cho dù có thể ứng đối cũng khó tránh khỏi sẽ chật vợt thậm chí khả năng chúng chiêu ăn thiệt t h i k i n h thường nữa một chút khả năng thật muốn bàn giao tại thẩm liệt trong tay nghĩ tới đây dương cảnh trong mắt lóe lên một tia lạnh leo tàn k h ố c việc đã đến nước này lại nhiều lo lắng cũng vô dụng vậy liền đi một bước nhìn một bước gặp chiêu phá chiêu là được hắn có đầy đủ tự tin chính mình làm việc g ọ n gàng, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng thẩm liệt trên mặt nội cũng không có thâm cựu đại hận giáo trường thi luận bản cũng chỉ là chạm đến là thôi húng chi không có người biết hắn đã xem kinh đ ả o thối đột phá tới áng kinh lại không người sẽ tin tưởng hắn có năng lực dễ dàng như vậy đánh rét thẩm liệt như vậy nghi đến hoài nghi đến trên đầu mình khả năng trung pi là cực nhỏ tiên viện nghị luận vẫn còn tiếp tục các đệ tử mồm năm miệng mười suy đoán thẩm liệt nguyên nhân cái chết thẩm liệt tại ngư hà huyện cũng là rất có thanh danh c a o thủ bây giờ đột nhiên chết tự nhiên nháy mắt liền trở thành mọi người trà dư t i ể u hậu nóng trò chuyện chủ đề đề tài nói chuyện tây thành phong nhạc phường triệu thị tiêu cục tiêu cục ngoài cửa lớn trên đất trống mấy chiếc xe ngựa chính chờ xuất phát càng xe bên trên cắm vào một mặt màu vàng hơi đỏ lá cờ phía trên kêu lên một cái bắt mắt triệu chữ bay phần phật theo g i ó triệu ngọc mặn một thân lưu lót màu xanh lam trang phục tóc dài dùng cùng màu dây cột tóc bục nàng đang đứng tại một chiếc xe ngựa bên cạnh không lưng cẩn thận kiểm tra hàng hóa gói tình huống dây gai xiết đến vô cùng gấp tại trên thùng gô đi vòng mấy vòng thắt nút chỗ còn dùng đình gô ra cố bảo đảm đường xá sóc này cũng sẽ không đông lỏng nàng đưa tay gõ gõ hàng gỗ nghe lấy bên trong chuyền đến một ngạt v a n vọng xác nhận không sai về sau mới ngồi dậy từ bên hông lấy ra một bản da trâu sổ sách nâng bút ở phía trên ghi chép lại số lượng hàng hóa uy cách cùng chỗ cần đến chữ viết thanh tú lại mang theo vài phần cương kình trên đường cẩn thận theo lộ tuyến định trước đi gặp núi đường vòng gặp nước bắt cầu chớ có thăng nhanh triệu ngọc mạn đối với cầm đầu tiêu đầu g i à n dò âm thanh trong suốt tiểu thư yên tâm tiêu đầu ô n y ế n á p đ e n nhánh khắp khuôn mặt là chắc chắn việc lần này quen thuộc đảm bảo không có sơ hở nào triệu ngọc mạn khẽ gật đầu đưa mắt nhìn áp tiêu đội ngũ xe ngựa chầm rãi chạy đi bánh xe ép qua tảng đá xanh đường phát ra lộc cộc lộc cộc tiếng vang dần dần biến mất tại đầu hẻm nàng xoay người cất bước đi vào tiêu cục đại đường trong đại s ả n h trưng bày mấy tấm bàn bắt t ê n góc tường đứng thẳng giá binh khí phía trên cắm vào đau thương t i ế n kích lộ ra một cô giang hồ khí tước triệu ngọc mạn đi đến c h u vị bên c cầm lấy một cái s ứ trắng chén trà nhấc lên trên bàn bình đồng hướng trong tràn đổ đầy ấm áp nước trà hơi nước lượn lờ dâng lên mang theo nhàn nhạt hương trà nàng đang chuẩn bị ngồi xuống nhấc một cái làm chớt n h ế t hầu đúng lúc này b ị c h bịch bịch tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến gấp rút mà bối rối chỉ thấy nàng thiếp thân thị nữ thanh hòa tay thuận bận rộn chân loạn từ tiêu cục ngoài cửa lớn xông tới mép váy bị gió thổi đến tung bay k h ắ p khuôn mặt là bối rối liền trên đầu chân hoa lệnh ra đều không để ý tới đỡ triệu ngọc mạn nhìn xem thanh hòa bộ này vội vàng hấp tấp dạnh một cái ư cục nàng đem trong tay chén trà đặt lên bàn. phát ra ken một tiếng văn g g i ò n trong giọng nói mang theo vài p h ấ n bất mãn sợ cái gì nhìn ngươi cái bộ dáng này tóc tàn đi chân hoa l ệ n h ra còn thể thống gì chúng ta là tiêu cục vào nam ra bắc r ử a vào chính là t r ầ mồn hai chữ gặp chuyện vội vội v ằ n g vàng không lớn không nhỏ chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác nàng âm thanh trong suốt mang theo răn dạy ý vị ngày bình thường dạy ngươi quy củ đều quên hay sao thanh hòa bị ráo hơn cái cổ co rụt lại vội vàng túi lầu xuống hai tay khẩn trương xoắn mép ấy liền hô hấp đều thả nhẹ vừa rồi bối rối bị ý sợ hai áp xuống không ít nhỏ giọng nói là là nô tỷ thất thố triệu ngọc mạn thấy nàng nhận sai sắc mặt hơi trì hoãn nâng chén trà lên n h ấ p một miếng mới thản nhiên nói nói đi chuyện gì đáng giá ngươi vội vã như vậy giống giống chạy vào thanh hòa hít sâu một hơi ngừng đầu trên mặt lại hiện ra vẻ kinh hoàng âm thanh ép tới cực thấp lại mang theo run run y tiểu thương xảy ra chuyện lớn thẩm liệt thẩm công tử hán hán chết phúc triệu ngọc mạn mới vừa uống vào trong miệng một miệng nước trà bỗng nhiên phun ra ngoài không nghiêng lệnh toàn bộ v ẩ vào thanh hòa trên mặt hơi nóng nước trà theo thanh hòa gò má chạy xuống mấy sợi bị ướt nhẹp sợi tóc dính tại thái、dương. phía trên còn dính vài miếng v ụ n v ặ t lá trà thanh hòa bị bỏng đến co rúm lại một chút cũng không dám đưa tay đi đau chỉ là s ư n g sờ đứng tại chỗ triệu ngọc m ạ n đông nhiên b ỗ bàn một cái đông nhiên đứng lên trong mắt tràn đầy khó có thể tin nghiêm nghị q u á lớn nói hiệu nói vợ ư n cái gì thẩm liệt công tử là nhân vật nào ám kinh đ ỉ n h phong cao thủ phá sơn võ quán h ạ c h tâm đệ tử làm sao lại chết nàng âm thanh đột nhiên nâng cao mang theo tức giận l ờ i này nếu như bị thẩm công tử nghe đến cảm thấy ngươi là đang chủ yếu hắn ngươi có bao nhiêu cái đầu đủ hắn bạc cho hắn biết ngươi liền chết nàng gắt gao nhìn chằm chắm thanh hò hiển nhiên nhận định đây là thị nữ lung tung địa đặt lời đồn trên mặt tức giận chưa tiêu n g ợ c bởi vì kích động mà có chút chập trùng thanh hòa bị triệu ngọc mạn căm tức nhìn dọa đến thân thể run lên nhưng vẫn là cắn răng gấp giọng giải thích tiểu thư ta biết lời này nếu như bị thẩm công tử nghe đến ta nhất định phải chết có thể nhưng bây giờ là hắn chết n h a nàng nhìn xem triệu ngọc mạn vẫn như cũ căng cứng mặt trong lòng càng bối rối sợ lại bị cờ mắng vội vàng nói bổ sung nô tỳ thật không phải nói h i ế u nói vợ bên ngoài đã sớm truyền ra an hương p ư ờ n bên kia hàng xóm đều đang nói sao thật nhiều người đều chạy đi xem náo nhiệt t r ư ơ n g chín mươi sáu phá sơn võ quán t r ư ơ n g chín mươi sáu phá sơn võ quán triệu ngọc mạn nhìn chằm chằm thanh hòa thấy nàng sắc mặt trắng bệnh trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết cùng sợ hãi không giống giả mạo nguyên bản căng cứng tức giận dần dần rút đi lông mày lại chậm rãi n h í u lại trong lòng sông lên một tia bất an thanh hòa t h ấ y thế lại vội vàng nói ra bên ngoài đều nói thẩm công tử tối hôm qua ở nhà bị người giết chết đến như thẳm nói đầu của hắn đều bị hung thủ b ạ n xuống liền liền đầu g ó c đều bị u ố n nói xong lời cuối cùng mấy chữ thanh hòa âm thanh đều đang phát run hiển nhiên là bị cái này chuyển ngôn d o ạ cho phát sợ không có khả năng triệu ngọc mạn hay là không thể tin được thẩm liệt thực lực nàng là biết rõ võ giả tầm thường căn bản không gần được hắn thân làm sao sẽ rơi vào kết quả như vậy nhưng thanh hòa nói đến có cái mũi có mắt tăng thêm bên ngoài đã truyền ra trong nội tâm nàng cũng không khỏi đến run lên nàng thong thả tới lui hai bước trầm giọng nói đến phúc ngoài cửa hộ vệ vội vàng ứng thanh đi bảo tiểu thư có gì phân phó ngươi lập tức đi an hương vườn bên kia hỏi thầm nhìn thẩm liệt thẩm công tử có hay không xảy ra chuyện gì vừa có thông tin lập tức hồi báo triệu ngọc mạn tốc độ nói cực nhanh phân phó nói ánh mắt sắc bén như lao phải hộ vệ không dám chỉ hoãn quay người liền bước nhanh rời đi đuổi đi hộ vệ triệu ngọc mạn mới quay đầu nhìn hướng thanh hòa sắc mặt vẫn như cũng h i ê m túc ngự khí mang theo nghiêm khắc cảnh cáo ngươi nhớ kỹ cho ta nếu là hỏi thăm trở về thẩm công tử bình yên vô sự ngươi cái này l u n g tung tin đồn quái nhiễu nhân tâm sai lầm xem ta như thế nào thu thập ngươi thanh hòa rụt cổ một cái vội vàng túi lầu xuống là nô thì biết trong lòng lại ô m thầm cầu nguyện hy vọng chính mình nghe được đều là thật cũng không phải mong đợi thầm liệt chết chỉ là sợ chính mình thật muốn bởi vậy bị phạt trong đại sành nhất thời yên tĩnh lại chỉ có triệu ngọc mạn dạo bước tiếng bước chân tại trống trải trong phòng vừa đi vừa về quanh quẩn lông mày của nàng từ đầu đến cuối không có giang ra hiển nhiên thanh hòa mang tới thông tin đã ở trong nội tâm nàng ném xuống một mảnh bóng r â m triệu ngọc mạn dừng bước lại ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ cây kia cây ngoại ra bên trên suy nghĩ dần dần bay xa giáo trường thi bên trên thẩm liệt bị dương cảnh đánh bại từ đó về sau nàng đối thẩm liệt đánh giá không khỏi thấp mấy phần dù sao dưới cái nhìn của nàng thẩm liệt vô luận như thế nào cũng không thể bị dương cảnh đánh bại dương cảnh đột phá ám kình mới bao lâu trước đây càng bị nàng cự tuyệt vậy mà đánh bại danh truyền ngư hà thẩm liệt cái này liền giống như là người trước đây rất trướng mắt phía trước vị hôn phu đem hắn bước bỏ về sau phát hiện hắn vậy mà so hiện tại vị hôn phu càng ưu tú vô luận như thế nào giáo trường thi về sau trong lòng triệu ngọc mạn đối thẩm liệt đúng là có mấy phần bất mãn tăng thêm thẩm liệt về sau một mực tại dưỡng thương nàng mặc dù vẫn sẽ thường thường đi nhìn lại không giống lúc trước như vậy thường xuyên càng nhiều thời điểm là phái thị nữa đưa đi chút thuốc trị thường hơi tận tâm ý nhưng dù cho như thế thẩm liệt thực lực triệu ngọc mạn trong lòng là không nhiều ám k ì n h đỉnh phong tu vi thực chiến cũng là siêu q u ầ n bận tụy tại ngư hà h u y ệ n thế hệ trẻ tuổi bên trong đủ để đứng vào hàng đầu chính là tại toàn bộ ám k ì n h võ giả vòng tròn bên trong cũng thuộc về người n ộ i bật chưa có địch thủ mà còn trong nội tâm nàng rõ ràng thẩm liệt phân lượng cực nặng tuyệt không phải võ giả tầm thường có thể so sánh triệu thị tiêu cục những năm này mặc dù coi như an ổn nhưng bên trong có bảng chi ngấp nghẽ bên ngoài có mặt khác tiêu cục nhìn chằm chằm nếu có thể đem thẩm liệt bực này cao thủ kéo vào trận danh vô luận là tiêu cục thực lực tổng hợp hay là nàng tự thân ở nội bộ gia tộc quyền lên tiếng đều sẽ được đến tăng lên cực lớn nguyên nhân chính là như vậy nàng là đánh trong đ ấ y lòng không hy vọng thẩm liệt sẽ ra chuyện thậm chí liền tại hai ngày trước nàng còn tính toán chờ làm xong nhóm này hướng nghi châu phi tiêu hàng liền tự mình đi một chuyến phá sơn bóc quán mời c h ư a khỏi thương thế thẩm liệt về đến trong nhà ăn bữa cơm nghĩ tới đây triệu ngọc mạn chân mày níu c h ặ t hơn liền tính thẩm liệt bại bởi dương cảnh cái kia cũng chỉ là nhất thời thất thủ luận chân thật chiến lược nhà mình phụ thân triệu thị tiêu cục bây giờ đệ nhất cao thủ đồng dạng là ám kình bó giả chưa hẳn là thẩm liệt đối thủ nếu là thẩm liệt thật đáp ứng đến triệu ra ăn cơm trang diện kia tất nhiên muốn làm đến lòng chọc、chút. nàng thậm chí đều nghĩ kỹ chuẩn bị lên v à i hũ lâu năm n ữ n h i hồng lại mời lên mấy vị có danh vọng vai võ vọ phụ tiền bối tiếp khách đã lộ ra thành ý cũng có thể để thẩm liệt mở mày mở mặt ý niệm này mới ở trong lòng quanh quẩn hai ngày thanh hòa liền mang đến tin tức như vậy thực tế để nàng khó mà tiếp thu triệu ngọc mạn một lần nữa bước chân d i ạ bước tần số nhanh hơn chút trong đại s ả n h yên tĩnh bị tiếng bước chân của nàng lấp đầy mỗi một bước đều giống như d â m ở trong lòng chĩu nặng lượng nén hương công phu phía sau đ ô n nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng võ ngựa dồn dập từ xa mà đến gần cuối cùng tại tiêu cục cửa d ngay sau đó chính là chuyển đến lộn xộn tiếng bước chân đi an hưng phường tìm hiểu thông tin đến phúc vén rèm cửa lên và vào hắn chạy mồ hôi nhễ nhại u ú i tóc tán loạn trên mặt dính lấy một ít bụi đất thần sát đ ố i r ô i đến giống như vừa rồi thanh h ò a trong ánh mắt còn mang theo chưa tán hồi hộ triệu ngọc mạn nhìn thấy hắn bộ dáng này trong lòng đ ố n g nhiên hơi hồi hộp một chút bước chân vô ý thức dừng lại đến phúc bộ này dáng vẻ thất hồn lật p h á c h đã nói rõ hơn phân nửa vấn đề đến phúc lảo đảo chạy đến phòng khách bên trong không người kịch liệt thở dốc ngực chập trùng đến giống như ấm bế qua một hồi lâu n tiểu thư ta mới từ an h ư n g phường trở về bên kia bên kia thật ra đại sự hắn n u ố t mụn n ớ c bọn gấp giọng nói thật nhiều người vây quanh tại một cái viện bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài ta thật vất vả chen vào hỏi thăm mới biết được viện k i a chính là thẩm công tử nhà bên trong thật nhiều người của quan phủ mặc tạo áo quan sai ra ra vào vào còn có ngộ tắc ở bên trong kiểm tra thực hư tình huống ta lôi kéo bên cạnh một cái xem náo nhiệt hàng xóm hỏi hắn nói nói bị k i a thẩm liệt thẩm công tử đúng là chết đến phúc â m thanh mang theo thanh em rung động hung thủ đến bây giờ còn chưa bắt được nhưng khẳng định là cái nhân vật lợi hại thẩm công tử ở nhà bị người giết hàng xóm láng giềng bọn họ đều nói tối hôm qua không nghe thấy nửa điểm tiếng đánh nhau có thể thấy được hung thủ cùng hắn thực lực sai biệt không nhỏ động thủ lúc gọt gàng còn có người suy đoán nói không chừng là hóa k ì n h cường giả ra tay không phải vậy sao có thể dễ dàng như vậy giết chết đám kình đ ỉ n h phong thẩm công tử cũng không biết thẩm công tử làm sao đắc tội như thế đại nhân vật nghe lấy đến phúc giải thích triệu ngọc mạng cả người đều ngây dại đến phúc dừng một chút trên mặt lộ ra mấy phần không đành lòng tiếp tục nói mà còn mà còn thẩm công tử chết đến vô cùng thảm nghe bên cạnh lao ngộ t ắ nói thi thể đều bị đập nát trong viện trên mặt đất khắp nơi làm á u óc chảy đầy đất l ệ c h cạch một tiếng triệu ngọc mạn trong tay chén trà chẳng biết lúc nào trượt xuống ngã trên mặt đất chia năm xẻ bảy nước trà tung té ướt nàng mép váy nàng lại hồn nhiên không hay sắc mặt của nàng nháy mắt thay đổi đến trăng xám không có chút huyết sắc nào thân thể đ ố n g nhiên nhoáng một cái suýt nữa tại chỗ ngã s ắ p xuống tiểu thư thanh hỏa kinh hô một tiếng vội vàng, vàng đỡ lấy cánh tay của nàng đem nàng nửa đỡ nửa nâng đưa đến bên cạnh bản ngồi xuống trong h h Hòa nghe a qua n mặc dù đã nghe qua nôn, nhưng giờ phút i Triệu, Ngọc tay đều có chút phát run. triệu Ngọc ngồi tại trên ghế, ánh mắt giống nhìn qua mặt đất, cả người ệ u đều run. qua Ngọc Mạn Ngọc Mạn trên ánh trống nhìn nên thất thần. ghế, có chút cả mắt mặt tay phát đất, trở thất t r nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu thương tâm có lẽ có một tia t i ế t h ậ n nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kế hoạch thất bại m ở mịt nàng muốn cũng không phải là thật thích thẩm liệt tiếp cận hắn lôi kéo hắn bất quá là nhìn chúng hắn ám kỉnh định phong thực lực có thể vì triệu thị tiêu cục mang đến lợi ích có thể giúp chính mình ở nội bộ gia tộc đứng bước góc chân nhưng bây giờ thẩm liệt chết rồi triệu thị tiêu cục mất đi một cái tiềm ẩn cường biện nàng nguyên bản trông chờ mượn thẩm liệt lực lượng củng cố địa vị tính toán cũng triệt để thất bại càng làm cho nàng trong lòng phát nặng chính là nàng biết rõ giống thẩm liệt dạng này ám kỉnh cao thủ vốn là ngư hà huyện phượng m a u lân g ắ á c tồn tại chính mình niên kỷ đã không nhỏ bỏ qua thẩm liệt về sau sợ là lại khó gặp phải có thực lực như vậy người nguyện ý cùng mình cùng triệu thị tiêu cục chiều sâu khóa lại nếu là đặt ở lúc trước nàng có lẽ còn có lẽ tiếp thu tìm ộ t cái minh kỉnh võ giả hoặc là phổ thông gia tộc thiếu gia thành thân an ồn sống qua ngày có thể từ khi từng trải qua dương cảnh thẩm liệt những ngày ám kỉnh cao thủ phong thái. cảm thụ qua loại kia cường giả khí tràn g về sau lại để cho nàng chịu thiệt tại người bình thường quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn một cố khó nói lên lời thất lạc cùng nôn nóng giống như nước thủy chiều sông lên đầu đem nàng xít sao báo khỏa. trong đại s ả n h lại lần nữa rơi vào yên tĩnh chỉ còn lại đến phúc nặng nề tiếng tờ dốc cùng triệu ngọc mạng cái kia ế như có như không mang theo mở mịn hô hấp nam thành vui khỏe phường phá sơn võ q u á n trên diễn võ trường trong ngày thường các đệ tử hô quát luyện quyển tiếng gầm biến mất không còn chút tung tích chỉ còn lại một mảnh kiểm chế yên tĩnh bữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua cao lớn cánh cửa chiếu vào lại đổi không tiêu tan không khí bên trong ngưng trọng đúng lúc này một thân ảnh từ võ quán bên ngoài bước nhanh đi tới chính là phá sơn võ q u á n quán chủ vương quê hắn mặc một thân màu đen trang phục dáng người khôi ngô giống như thiết tháp ngày bình thường luôn là mang theo vài phần uy nghiêm trên mặt giờ phút này lại mây đen g i n g kín lông mày vận thành một cái h u cục trong ánh mắt quần quận không hề che giấu l ử a giận cùng hàn ý cước bộ của hắn nặng nề dẫm tại tảng đá xanh bên trên phát ra thủng thủng tiến vang do ư ơ n g các đệ tử thấy thế đều vô ý thức dừng lại động tác nhộn nhịp cúi lầu xuống liền không dám thở mạnh một cái ai cũng biết thẩm liệt sư hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật quan chủ tâm tình vào giờ khắc này tất nhiên kém đến cực điểm lúc này ai dám xúc động quan chủ rủi ro không thể nghi ngờ là tự mình c h u ố t lấy cực khổ vương khuê không để ý đến các đệ tử câm như nến trực tiếp xuyên qua d i ệ n võ trưởng đi vào nằm ở võ quán chỗ sâu chính đường cái này chính đường cũng là võ quán sành đại khách n g à y bình thường hắn thường tại nơi này pha được một bình cha đậm xuyên thấu quan rộng mở xong cửa sổ xem xét các đệ tử l u y ệ n võ ngẫu nhiên chỉ điểm một hai đi lem triệu hổ l ấ nguyên p ư ơ n g tôn lôi mấy người bọn hắn gọi tới cho ta vương k h ê mới vừa ở chủ vị ghế bành ngồi xuống l i ê n đối với ngoài cửa t r ờ lấy tạp dịch đệ tử chấm rõ quát trong thanh â m mang theo kiềm chế hỏa khí tạp dịch đệ tử không dám trì hoãn vội vàng đứng thanh chạy đi t r u y ề n lời một lát sau ba cái mặc trang phục hán tử đi vào chính đường bọn họ đều là phá sơn võ quản ám kinh hạch tâm đệ tử cũng là thẩm liệt ngày thường đồng môn ba người đi vào trong sảnh gặp sư phụ vương khuê sắc mặt tái xanh ngồi tại thợ thủ đều thức thời t ú i lầu xuống khoanh tay đứng ở phòng khách bên trong ai cũng không dám mở miệng trước mặc dù bọn họ ngày bình thường cùng thẩm liệt không tính là thân cận thậm chí bởi vì tài nguyên phân phối quan chủ coi trọng các loại vấn đề. vụ trộm còn có không ít cạnh tranh nhưng nếu bàn về t ì n h nghĩa đồng môn cuối cùng vẫn là có bây giờ thẩm liệt tại nhà mình trong viện bị người tàn nhẫn sát hại chết đến không minh m ạ c h trong lòng bọn họ đã là khiếp sợ cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thọ tử hồ bi hàn ý có thể giết chết ám tình đ ỉ n h phong thẩm liệt hung thủ kia thực lực tất nhiên cực mạnh nếu là ngày nào để mắt tới chính mình lại nên như thế nào ứng đối chính đường trong bầu không khí so diễn võ trưởng còn muốn kiềm chế chỉ có vương khuê ngón tay đánh mặt bản thành khẩn âm thanh tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng đập được lòng người tóc gốc vương khuê ánh mắt tại phòng khách bên trong ba người trên mặt bà ánh mắt kia giống như ngâm băng để triệu hổ tề nguyên phương tôn lôi ba người đều vô ý thức căng thẳng thân thể một lát sau hắn cuối cùng dừng lại đánh mặt bàn ngón tay trầm giọng nói thẩm liệt chết tại nhà mình trong phòng hung thủ đến nay mặt vô âm tín ba người các ngươi cùng hắn đồng môn lâu như vậy nói một chút đối việc này có ý kiến gì trong đường yên tĩnh một lát ba người đều có chút trở mặc tề nguyên phương là trong ba người duy nhất nữ tử tính tình tương đối tinh tế chút nàng trước tiên mở miệng âm thanh mang theo vài phần cẩn thận sư phụ thẩm sư minh từ một tháng trước giáo trường thi thủ thương về sau vẫn tại nuôi trong nhà tổ thương thương thế tốt lên phía sau về võ q u á n số lần c ũ n g thiếu ngày bình thường phần lớn là ở tại chính mình trong viện hoặc là đi ra uống rượu chúng ta gần nhất xác thực cùng hắn lui tới không nhiều cũng không thể nói rõ có cái gì ở bối triệu h ầ nghe vậy lớn tiếng nói tiếp nguyên vương nói đến là tiểu tử kia thụ thương phía sau tính tình càng nóng n ả y hồi trước tại tiểu quán còn cùng người gợi lên xung đột cụ thể cùng ai ồn n ào ta cũng không có hỏi tôn lôi trầm trầm nói thẩm sư minh thực lực bày ở cái kia có thể giết hắn t u y ệ c không phải hạ người bình thường nói không chừng là nơi khác đến tao thủ vương k h ê nghe lấy ba người lời nói chân mày níu c h ặ t hơn đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng n ú t be hiển nhiên đối với mấy cái này mơ hồ thuyết pháp không hề hài lòng hắn trầm mặc một lát mới nói ta đã để các ngươi lý thành cùng chu linh đi thẩm liệt nhà phụ cận tìm hiểu nhìn có thể hay không tìm tới chút manh mối lý thành cùng chu linh hai người đều là võ quán bên trong ám kình đệ tử lý thành đã là ám kình đ ỉ n h phong chu linh thì khoảng cách ám kình đ ỉ n h phong còn có khoảng cách không nhỏ vừa dứt lời ngoài cửa liền truyền đến hai đạo tiếng bước chân một nhanh một chậm hiển nhiên là đổi trở về người vương k h ê g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy lý thành cùng chu linh một trước một sau đi vào chính đường lý thành mặc một thân vải s á m trang phục ống quần dính chút bùn đất chu linh thì là một thân màu xanh bay áo đ u ú i tóc hơi có vẻ tán loạn h i ệ n nhiên là một đường tận hành trở về hai người vào cửa nhìn thấy phòng khách bên trong tình hình vội vàng dừng bước chân đối với thượng thủ vương khuê không mình hành lễ đệ tử lý thành chu linh gặp qua sư phụ âm thanh tuy có chút gấp rút lại coi như trầm ổn vương khuê khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào trên thân hai người c h ở lấy bọn họ đáp lời triệu hổ ba người cũng đều nhìn hướng lý thành cùng chu linh lý thành hít sâu một hơi tiến lên một bước chắp tay nói ra sư phụ đệ tử đi an hương phường thẩm sư đệ nhà phụ cận từng nhà hỏi hàng xóm l ắ n g giềng bọn họ đều nói tối hôm qua không nghe thấy cái gì dị thường động tĩnh mãi đến tại thẩm sư đệ nhà bà làm việc vẫn đi qua mới phát hiện xảy ra chuyện có cái ở tại sát vách một lao t r ộ ợ n ó i tối hôm qua giờ x ỉ u tả hữu tựa hồ nghe đến thẩm sư đệ nhà có đông một tiếng văn trầm nhưng tưởng rằng thẩm sư minh luyện quyến thất thủ không có quá để ý hắn dừng một chút nói bổ sung xung quanh mấy đầu ngói nhỏ mặt đất ta cũng nhìn kỹ không có phát hiện đánh nhau vết tích cũng không có tìm tới khả nghi dấu chân hung thủ làm việc rất sạch sẽ vương quê ng chỉ là nhàn nhạ từ một tiếng ánh mắt chuyển hướng một bên chu linh muốn nhìn một chút nàng bên kia thông tin chu linh hắn g r ọ n g một cái nói ra đệ tử đi tìm mấy cái thưởng cùng thẩm sư minh lui tới bằng hưu trong đó hắc ngư bang bang chủ tiền thông cùng tứ hải võ quán hạch tâm đệ tử lý hiểu lượng hai người này nói tối hôm qua còn cùng thẩm sư minh tại nội thành xuân thu lầu uống rượu một mực uống đến cuối giờ hợi mới tan cuộc về sau liền riêng phần mình về nhà lúc ấy không gặp thẩm sư minh có cái gì khác t h ư ờ n g nàng tiếng nói ngừng lại giống như là nghĩ đến cái gì sắc mặt biến phải có chút c ụ quái trần chờ một chút mới tiếp tục nói bất quá hai người kia nâng sự kiện nói tại trên bàn rượu thẩm sư minh uống đến hưng khởi hùng hùng hổ hổ nói tốt hơn một chút lời nói không ít là nhằm vào tôn thị võ quán dương cảnh hắn nói tại giáo trường thi bên trên b ã i bởi dương cảnh là vô cùng đục nhã còn nói muốn tìm một cơ hội hung hăng dạy dỗ dương cảnh để tiểu tử kia biết lợi hại thậm chí thậm chí nói muốn đem dương cảnh đánh thành trọng thương suốt một chút trong lòng ác ý. k h chương chín mươi bảy tìm tới c ử a t r ư ơ n g chín mươi bảy tìm tới c ử a chu linh tiếng nói rơi xuống chính đường bên trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh vương khuê khẽ t r o mày trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc h ắ n ngược lại là biết thẩ lại không nghĩ rằng thẩm liệt đối với chuyện này chấp nghiệm sâu như thế lại đến muốn hạ như vậy ngoan thủ tình trạng triệu hổ ba người cũng đều là s ư ơ sở hai mặt nhìn nhau tề nguyên vương lông mày cao lại thẩm sư minh tính tình táo bạo sợ là bị cảm giác say làm đầu góc t r ò n g váng mới nói bên dưới loại lời này vương khuê đưa tay lắc lắc ra hiệu tề nguyên vương đám người không cần nói nữa trong đường lập tức yên t ĩ n h lại chỉ còn lại hắn hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống trên thân chu linh trầm giọng hỏi thẩm liệt cùng cái kia dương cảnh trừ giáo trường thi bên trên thắng t h a còn có cái khác mâu thuẫn cựu hận sao chu linh cẩn thận hồi tưởng một lát lắc đầu hồi sư phụ đệ tử chưa nghe nói qua theo ta được biết hai người trước đó gần như không có gì gặp nhau duy nhất lui tới chính là giáo trưởng thi trường tranh đoạt kia đầu giành thi đấu lôi đài nàng dưng một chút chân chờ nói bổ sung có phải hay không là dương cảnh đánh bại thẩm sư minh để thẩm sư minh trong lòng tích chữ khúc mắt dù sao giáo trưởng thi đối thẩm sư minh đến nói ý nghĩa phi phạm thua về sau khó tránh khỏi canh cánh trong lòng nói được nửa câu chính chu linh chớ cảm thấy khó ổn có chút túi đầu xuống âm thanh cũng nhẹ mấy phần nói như vậy chẳng phải là ám chỉ thẩm liệt lòng dạ hay hỏi h thua không nổi có thể trừ nguyên nhân này nàng thực tế nghĩ không ra thẩm liệt vì sao muốn như vậy nhằm vào d ư ỡ n g cảnh đã không phải là thù cũ lại vô lợi ích xung đột cũng không thể vô duyên vô cớ liền nghĩ đem người đánh thành trọng thương vương khuê nghe lấy nàng chân mày níu chặt hơn đầu ngón tay tại ghế bành trên tay vịn nhẹ nhàng đập chu linh suy đoán hắn cũng không phải là không nghĩ tới đối với chính mình tên đồ lệ này vương khuê hay là hiểu rõ thẩm liệt tính tình vốn là vội vàng sao động lại vô cùng tốt mặt mũi khóa này giáo trường thi hắn chuẩn bị rất lâu lòng tràn đầy mong đợi có thể leo lên giáo trường bảng h a n h ư n g diện mà lại tại tối hậu quan đầu bại bởi dương cảnh cái này nửa đường rết ra h ắ t mã trong lòng kìm nén một cỗ họa là khẳng định thú chi hắn còn tại dương cảnh trong tay bị thương n u ô i một tháng mới tốt lưu loát phần này bị i khuất sợ là đã sớm đọc lại thành oán hận sau khi thương thế lành muốn tìm cơ hội trả thù xuất một chút trong lòng khí lấy thẩm liệt tính tình thật đúng là có khả năng làm ra được chỉ là vương khuê âm thầm thở dài không có đem lời nói ra khỏi miệng giáo trường thi vốn là võ giả luật bản trí đ i ệ từ trước đến nay coi trọng chết sống có số Quyền cước có không m ắ thẩm t liệt trung h Thầm quy là đồ đệ của hắn bây giờ người đều không có hắn thực tế không tốt đang tại nhiều đệ tử như vậy mặt nói thẳng cờ trách không phải là hắn lúc này trong đường trầm mặc bị một trận thô khàn giọng âm đ á n h b ỡ triệu hồ muộn thanh muộn khí mở miệng mang trên mặt mấy phần chân chất nghi hoặc cái kia có phải hay không là dương cảnh giết thẩm sư đệ dù sao thẩm sư đệ nói nôn g i o hơn hắn nói không c h ừ n bị hắn biết thiên hạ thủ vi cường hắn lời này mới ra chính đường bên trong nháy mắt yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tương kia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía triệu hồ có vương khuê dò xét có tề nguyên phương bất đắc dĩ còn có tôn lôi lý thành chu linh đ á m người kinh ngạc ánh mắt kia trong mang theo mấy phần khó nói lên lời cổ k h á i giống như là tại nhìn một cái không hiểu chuyện đ ồ đần triệu hồ bị mọi người nhìn đến toàn thân không dễ chịu vô ý thức gãi gãi cái óc cái cổ co rụt lại ngượng ngùng bổ sung một câu cái kia vậy ta chính là nói mò nói không thể coi là thật vương khuê thu hồi ánh mắt chậm rãi lắc đầu n ự khí mang theo vài phần chắc chắn không có khả năng giáo trường thi ngày ấy thẩm liệt cùng dương cảnh so tài ta ở đây nhìn qua cái kia dương cảnh công phu thắng tại thân pháp linh động am hiểu du kích của nhau dựa vào điểm này mới đem thẩm liệt nội kỉnh hao tổn đến không sai bị lắm cuối cùng mới thắng qua một chiêu luận chân thật chiến l ự c nhất là chính diện đối hám hắn còn kém thẩm liệt một đoạn vương khuê dừng một chút nhấn mạnh có thể tại thẩm liệt trong nhà lạng yên không một tiếng động giết hắn hạ thủ như vậy và gàng, t u y ệ t không phải dương cảnh loại kia mới vừa vào á m kình tiểu tử có thể làm đến hắn còn không có thực lực này lời này mới ra đệ tử khắc n ộ n h ị p gật đầu phụ họa thế nguyên vương nói khẽ sư phụ nói đến là dương cảnh mặc dù thắng thẩm sư minh nhưng đó là mưu lợi chiếm đa số thật muốn luận l i ề u mạng tranh đấu hắn chưa hẳn có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi chớ nói chi là dễ dàng như thế giết thẩm sư minh tôn lôi cũng trầm giọng nói thẩm sư minh dù sao cũng là ám bình đ ỉ n h phong liền tính dương cảnh muốn giết hắn tất nhiên sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh không có khả năng giống như bây giờ liền hàng xóm đều không nghe thấy bao nhiêu tiếng vang mọi người nghe một lời ta một câu hiển nhiên đều cảm thấy triệu hổ suy đoán quá mức không hợp t h i t ư ờ n g bọn họ có thể sẽ hoài nghi thẩm liệt cùng dương cảnh ở giữa có khúc mắt nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua dương cảnh sẽ là hung thủ thực lực sai biệt còn tại đó động cơ cũng chân đứng không vững h ú ố n g chi chu linh vừa rồi cũng đã nói thẩm liệt muốn giao hấn dương cảnh lời nói là tối hôm qua tại trên bàn r ư ợ u cùng bằng hưu nói dương cảnh hiện tại sợ rằng còn mơ mơ màng màng căn bản không biết có chuyện này làm sao đến tiên hạ thủ vi cường thuyết pháp triệu hậu nghe lấy lời của mọi người cũng cảm thấy chính mình vừa rồi suy đoán xác thực hoang đường cười hh hai tiếng không nói nữa chính đường trong bầu không khí hơi trí hoãn nhưng như cũng nghiêm trọng giết chết thẩm liệt hung thủ sẽ là người nào vương khuê ngón tay lại lần nữa đánh lên mặt bàn ánh mắt thâm thúy hiển nhiên đang suy tư cái khác khả năng hắn ánh mắt chậm rãi theo nhiều người người trên mặt rời đi cuối cùng rơi vào trên người chu linh trầm âm một lát sau mở miệng nói chu linh ngươi đi một chuyến tôn thị võ quán chu linh ngước mắt chắp tay đáp đệ tử tại mời sư phụ phân phó người tìm đi qua hỏi một chút dương cảnh vương khuê âm thanh trầm rộng nói hắn cùng thẩm liệt ở giữa trừ giáo trường thi trận kia so tài gần đây còn có hay không mặt khác tiếp xúc hoặc là phát sinh qua cái gì xung đột hắn dừng một chút nói bổ sung ta biết lấy dương cảnh thực lực giết không được thẩm liệt nhưng nhiều một đường tìm kiếm luôn là tốt tạm thời theo đường dây này tra một chút nói không chừng có thể liên lụy ra thứ gì là đệ tử minh m ệ n h chu linh lại lần nữa chắp tay lĩnh mệnh vương khuê nhìn xem nàng lại dặn dò một câu đi tôn thị v õ q u á n thái độ tận lực vẹn chuyển chút nhất là đừng chọc đến tôn dung l á o gia hỏa kia nâng lên tôn dung vương khuê lông mày khó mà nhận ra những một chút trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hứng trọng chúng ta ngư hà huyện bên trong hóa tỉnh võ sư những n à y có mấy người ứng đối lúc phải cẩn thận một chút tôn dung là trong đó một cái lao giả kia nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy phía sau lại có chút môn đạo chúng ta phá sơn võ quán còn không đáng bởi vì một ít sự tình đi t r e o t r ọ n g hắn chu linh nghe vậy trong lòng không nhịn được r u lên nàng sớm nghe nói tôn thị võ quán quán chủ tôn dung là vị hóa kình cao thủ lại không nghĩ rằng liền nhà mình sư phụ đều kiên kỵ như vậy còn muốn đặc biệt dặn dò không nên t r e o t r ọ n g xem ra vị này lão võ sư nội tình so với nàng trong tưởng tượng phức tạp nhiều lắm nàng nghĩ lại q u á n chủ mới vừa nói dương cảnh không có giết người thực lực trực tiếp đem dương cảnh bài trừ tại bên ngoài trừ bởi vì dương cảnh không có thực lực này bên ngoài sợ là cũng có mấy phần kiên kỵ tôn dung ý tứ nếu là thật sự đem đầu mâu chỉ hướng dương cảnh khó tránh khỏi muốn cùng tôn dung đối đầu đệ tử nhớ kỹ ổn thỏa làm việc cẩn thận chu linh trầm giọng đáp trên mặt cũng không dám có nửa phần kinh thường vương khuê khẽ gật đầu phất phất tay đi tôi h chu linh không mình hành lễ quay người bước nhanh rời đi chính đường nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở ngoài cửa vương khuê ánh mắt một lần nữa trở xuống phòng khách bên trong mấy người trên thân tại triệu hồ tề nguyên vương tôn lôi ba người trên mặt vào qua n g a khí ngưng trọng mấy phần thầm liệt chết tuyệt không đơn giản có thể tại trong nhà hắn đem nó đánh hết còn làm đến như vậy sạch sẽ, sẽ. hung thủ thực lực tất nhiên vượt xa tại hắn có thể là hóa kỉnh cấp độ hoặc là có thủ đoạn đặc thù đứng đầu ám kỉnh hắn dừng một chút đốt ngón tay đập mặt bàn phát ra tiếng vang trầm nặng quan phủ bên kia mặc dù đã can thiệp nhưng những n à y nha dịch bộ khoái võ đạo thực lực không cao chưa hẳn có thể tra đến mấu chốt thẩm liệt là chúng ta phá sơn võ quán h ệ tâm đệ tử mối thù của hắn chúng ta không thể không báo vụ án này võ quán nhất định phải toàn lượt c a triệu hổ người đi liên lạc nội thành mặt khác võ quán người quen nhìn có hay không nơi khác đến lạ lâm cao thủ gần đây tại ngư hà huyện lần hiện t ế nguyên vương ngươi lại đi thẩm liệt thường đi những cái kia tử quán song bạc hỏi một chút nhìn hắn gần nhất có hay không đắc tội cái gì không nên đắc tội người có lời nói lại cha một chút những người kia phía sau có cái gì lợi hại cao thủ tôn lôi ngươi dẫn người canh giữ ở thẩm liệt nhà phụ cận nhìn chằm chằm quan p h ụ độc tĩnh nếu có cái gì phát hiện lập tức trở về báo ba người cùng nhau không người là sư phụ vương khuê xua tay đi thôi nhất thiết phải c ẩ n t h ậ n chút đ ừ n g vương tha bất luận cái gì g i ấ u vết để lại triệu hổ ba người ứng thanh rời đi chính đường bên trong triệt để yên tĩnh lại chỉ còn lại vương k h ê một người hắn nhìn qua trống r ô n g nhà chính ánh mắt đảm đạm không rõ đầu ngón tay lực đạo không tự giác tăng thêm đem ghế bành tay vị bóp ra mấy đạo nhàn nhạt dấu tay thưa bình phường tôn thị võ quán tiền viện bên trong thẩm liệt bị giết mang tới thông tin ban đầu tại võ quán gây nên một trận chấn động về sau lại từ từ bình tĩnh đi xuống dù sao thẩm liệt mặc dù tại ngư hà huyện có chút danh khí nhưng cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì thậm chí có chút đệ tử đều chưa nghe nói qua hắn nhiều nhất chỉ là làm cái nói chuyện phiếm đ ể tài câu chuyện tiền viện trung ương rộng rãi khu vực dương cảnh ngay tại diễn luyện bang sân quyền quyền phong trầm mãnh một chiêu một thức đều mang sơn nhạc nổ tung thế hãn động tác so ngày xưa càng thêm hòa hợp nội t i n h lưu chuyển ở giữa mặc dù tận lực thu lại lại vẫn có thể nhìn ra cái kia phần thâm tàng hùng hậu trải qua liên tiếp mài r i ũ a hắn đ ố i tăng v ọ t đám kỉnh đã trưởng không đến càng thêm thuần thục tôn dung đứng ở một bên cây ngoại giả bên dưới trong tay bưng cái t ử xa c h é n t r à ánh mắt rơi vào trên người d ư ố n g cảnh trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc tiểu từ này giống như lại mạnh lên bang sơn quyền quyền ý càng thêm lưng luyện nội tình vận chuyển cũng nhiều mấy phần cử trọng được khinh mượm m phán t ấ t trong vòng một đêm đả thông cái gì q u t h ế u tôn dung sống hơn nửa đời người thấy qua thiên tài không ít nhưng giống dương cảnh loại này lại không nhiều dương cảnh căn cốt rõ ràng chỉ là hạ đẳng theo lẽ thường đến nói tốc độ tu luyện vốn nên thua xa tại người bình thường hắn âm thầm lấy làm kỳ càng khẳng định đệ tử này thiên phú tuyệt không phải bình thường có lẽ là một loại nào đó hiếm thấy thể chất đặc thù có lẽ là ngộ tính phương diện vượt xa người bình thường nư hạ huyện cuối cùng quá nhỏ tầm mắt có hạ tôn dung nâng chén trà lên nhấp một miếng trong lòng suy nghĩ chờ thêm đoạn thời gian có lẽ có thể nâng phụ thành lao hữu t r a một chút nhìn ngay trước trong cổ t h ị h liên quan tới loại này căn cốt kém lại tiến cảnh thần tốc ghi chép nói không chừng chính mình cái này đệ tử thiên phú sẽ cho hắn một cái không tưởng tượng được kinh hỷ hạ bai rơi k h u ỵ tay ra quyền lúc e o phát lực muốn càng ăn c ư p chút đừng để kình ứ tại trên cánh tay tôn dung đ ô n g nhiên mở miệng âm thanh không cao lại rõ ràng chuyển đến dương cảnh trong thai dương cảnh ngay vậy lập tức điều chỉnh tư thế quyền phong quả nhiên thay đổi đến càng thêm thông thuận đúng lúc này một tên mặc vải thô ăn mặc gọn gàng tạp dịch đệ tử bước nhanh từ võ quán ngoài cửa lớn chạy tới hắn đi đến sau lưng tôn dung xa mấy b ư ớ c địa phương dừng lại có chút không người dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói ra quán chủ bên ngoài có khách cầu kiến tôn dung m í mắt khẽ ngân người nào một nữ tử nàng tự xưng là phá sơn võ quán ám kình đệ tử chu linh t ạ m dịch đệ tử thấp giọng nói nói là có một số việc muốn hỏi một chút dương cảnh sư minh hiểu rõ một chút tình huống tôn dung nghe vậy lâu mày mấy không thể xem xét nữ một chút hắn bưng chén trả tay ngừng lại giữa không trung trong mắt lóe lên một tia trầng âm thẩm liền bị giết thông tin bây giờ đã chuyển khắp ngư hà huyện vai võ phụ hắn tự nhiên cũng nghe nói chỉ là thẩm liệt chết tại an hương phường nhà mình trong v i ệ n làm sao sẽ dẫn tới phá sơn võ quán người tìm tới nằm ở tây thành tôn thị võ còn đến còn muốn đặc biệt hỏi thăm dương cảnh tôn dung trong lòng đánh một vòng chẳng lẽ không phải vì thẩm liệt sự tình là có sự t ì n h khác hắn một chút trầm mặc đối tạp dịch đệ tử phân phó nói đem người l ĩ n h được nội viện tới đi phải tạp dịch đệ tử ứng thanh quay người rón rén lui ra ngoài tôn dung cái này mới nhìn hướng mới vừa thu thế dương cảnh cất giọng nói cảnh nhi đi theo ta nội viện một chuyến dương cảnh trong lòng k ẽ nhúc đích vừa rồi hắn khỏe mắt liếc qua đã thoáng nhìn tạp dịch đệ tử cùng sư phụ nói nhỏ giờ phút này nghe sư phụ gọi mình lại liên tưởng đến trước đây không lâu chuyển đến thẩm liệt bị rết thông tin mơ hồ đoán được có lẽ cùng việc này có quan hệ chỉ là hắn không nghĩ ra đối phương làm sao sẽ nhanh như vậy liền đem ánh mắt nắm g chuẩn chính mình loại này không vững vàng cảm giác để trong lòng của hắn âm thầm căng lên hít sâu m ộ t hơi hắn trên mặt rất bình tĩnh cung kính yên tiếng là sư phụ hai người một chiếc một sau xuyên qua cánh cổng nguyễn môn đi vào võ quán chỗ sâu nội viện nội viện so tiền viện thanh tĩnh phải nhiều trồng vài cọm chuối tây thúy trúc tảng đá xanh đường bị quét dọn phải sạch sẽ, sẽ đi tới phòng chính tôn dung ở cạnh bên trong ghế bành ngồi xuống chỉ chỉ dưới tay lê hoa t r ư ớ c ghế gỗ ngồi đi dương cảnh theo lời ngồi xuống lương eo thẳng tắp hai người mới vừa ở ghế ngồi liền gặp tôn ngưng hương sách theo cái giỏ trúc từ cửa trải qua trong giỏ sách chứa chút mới vừa hái rau xanh hiển nhiên là mới từ hậu viện lúm rau trở về nàng mặc một thân màu xanh nhạt việc nhà váy á o tóc dài lỏng loẹt kéo thành một cái búi tóc mấy sợi tóc rối rũ xuống gò má một bên nổi bật lên tầm kia vốn là dịu dàng gương mặt càng thêm tươi đẹp tôn dung mở miệng k ê u tôn ngưng hương bước chân dừng lại xoay người lại trên mặt lập tức tràn lên ngọt ngào t i ế u ý cha chuyện gì chờ một chút có khách n h n đến n g ư ơ i đi pha ấm t r à a đừng dùng tráng ngon tôn dung phân phò nói chương chín mươi tám tôn dung kinh ngạc chương chín mươi tám tôn dung kinh ngạc ếch t ố t tôn ngưng hương dở khóc dở cười lên tiếng ánh mắt chuyển hướng một bên dương cảnh gật đầu cười đ ô i mắt có chút hất lên mang theo vài phần quen thuộc thân thiện xem như là bắt chuyện qua dương cảnh c ũ n g liền bận rộn gật đầu đáp lại ngưng hương sư tỷ tôn ngưng hương hé miệ cười, cười. xét theo d õ i quay người hướng phòng bếp đi đến váy đảo qua tảng đá xanh lưu lại một trận nhàn nhạt xả phòng hương đợi nàng đi xa dương cảnh mới chuyển hướng tôn dung nghi hoặc hỏi sư phụ ngài gọi ta đến là có chuyện gì không tôn dung bưng lên trên bàn trống không chén trà bớt ve chậm rãi nói phá sơn võ quán đến cái đệ tử nói là có việc muốn hỏi ngươi ngươi gần nhất cùng bọn họ võ quán người từng có gặp nhau biết là chuyện gì sao dương cảnh lông mày c a o lại cẩn thận hồi tưởng một lát lắc đầu đệ tử không biết trừ giáo trường thi lúc cùng thẩm liệt từng có một chàng so tài liền lại không có cùng phá sơn võ quán người từng quán biết t ô n dung ngừ một tiếng đầu ngón tay tại chén trà x ô i theo bên trên nhẹ nhàng gõ gõ đống nhiên d ư ơ n g mắt nhìn hướng dương cảnh ánh mắt trầm tĩnh như đầm vậy ngươi nói cho ta một chút thầm liệt chết có liên hệ với ngươi sao cái gì dương cảnh đống nhiên sững s ở dưới thân thể ý thức ngồi thẳng chút trong lòng giống như là bị thứ gì hung hăng va vào một phát nháy mắt xông lên một cô ý lạnh hắn chẳng thể nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên hỏi cái này rõ ràng chính mình làm đến cực kỳ sạch sẽ không có lưu lại nửa điểm vết tích chẳng lẽ chỗ nào lộ sơ hở hắn cưỡng chế đáy lòng hồi hộp liền vội vàng n g ấ đầu n ự khí mang theo vài ph sư phụ ngài làm sao sẽ hỏi như vậy đệ tử làm sao có thể cùng thẩm liệt chết có quan hệ hắn tin chết đệ tử cũng là sáng nay mới nghe võ quán các sư đệ nói lên lúc ấy còn cảm thấy khó có thể tin đây tôn dung nhìn xem trong mắt của hắn kinh ngạc không giống giả mạo lại nhìn hắn nhưng là một mặt vô tội giống như là thật bị hỏi khó liền chậm dại khẽ gật đầu hắn vốn là không có làm sao hoài nghi dương cảnh vừa đến đệ tử này ngày bình thường tính tình trầm ổn không phải xúc động người gây chuyện mà còn cùng thẩm liệt cũng không có thủ án gì h ậ t cũ thứ hai thẩm liệt là ám kình đỉnh phong võ giả bên trong cao thủ dương cảnh mặc dù cũng không yếu nhưng thật muốn động thủ tuyệt đối không thể như vậy nhẹ nhõm đến tay thậm chí xem ra không có chút nào t h ư ơ n g thế không sao liền tốt tôn dung t h ả n như nói chờ một chút phá sơn võ quán người đến hỏi ngươi cái gì tình hình thực tế nói chính là không cần bối rối dương cảnh vội và đáp là đệ tử minh m ạ n h chỉ là rũ xuống trên gối tay lại lặng lẽ xếp chặt vừa rồi trong nháy mắt đó bạn hỏi s á c thực để hắn méo một cái mồ hôi lạnh xem ra việc này xa so với chính mình nghĩ muốn phức tạp về sau làm việc càng phải cực kỳ thận trọng đang nói ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân tên kia tạp dịch đệ tử dẫn chu linh xuyên qua cánh cổng n g u y ệ t môn bước chân nhanh chóng hắn dẫn người đi đến phòng chính cửa đối với bên trong k h ô người n g hô quán chủ phá sơn vó quán chu linh cô nương đưa đến được tôn dung khẽ gật đầu vào đi tạp dịch đệ tử đem chu linh mời đi vào chính mình thì là lập tức quay người rời đi nội viện là quán chủ ngày thường tĩnh tu địa phương quy củ nghiêm ngặt đệ tử tầm thường không được đến cho phép không thể đặt chân hắn ngày hôm nay cũng là dính mang khách nhân ánh sáng mới có thể đi vào chỉ cảm thấy trong nội viện này không khí đều so nơi khác nghiêm trọng thêm một khắc đều toàn thân không dễ chịu nào dám có nửa phần lưu lại chu linh hít sâu một hơi sửa sang lại vật áo cất bước đi vào nhà chính bên trong nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu tôn d u n g nàng liền vội vàng không người hành lễ tư thái thả cực thấp ngự khí mang theo vài phần cung kính nói vãn bối chu linh gặp qua tôn tiền bối đang lúc nói chuyện nàng đưa trong tay mang theo một cái tinh xảo hộp cơm đặt ở bên cạnh bàn cười nói một điểm tâm ý là nội thành phúc thủy trai bánh ngọt hương vị cũng không tệ lắm đặc biệt mua đến hiếu kính tiền bối cái này bánh ngọt là nàng đặc biệt đường vòng đi mua phúc t h ủ trai điểm tâm tại ngư hà huyện có chút nổi tiếng giá cả không thấp chính là vì hướng tôn dung lấy lòng tôn dung mỹ mắt đều không n g ẩ n một chút chỉ từ trong cổ họng phát ra một tiếng nhẹ ân đưa tay ra hiệu ngồi đi chu linh cái này mới dám ngồi dậy tại dương cảnh trên ghế đối diện ngồi xuống l ư n g thẳng tắp không dám có chút l ờ i biếng nàng lén lút quan sát một cái tôn d u n g gặp vị này lao võ sư sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ trong lòng tăng thêm mấy phần c â u n ệ hóa kình võ sư vốn là vô cùng có phân lượng h ú n g chi chu linh trước khi đến sư phụ vương khuê còn đặc biệt căn g dặn đừng chọc đến tôn dùng đúng lúc này tôn ngưng v ư n g cái khay từ bên ngoài đi tới trên khay để đó ba cái xứ men xanh chân trả h ơ i nóng lượt lờ h ư ơ n g trả bốn p nàng vẫn như c ũ là cái tia thân màu xanh nhạt váy áo bước đi nhẹ nhàng chậm c h ạ m mang trên mặt nụ cười ôn hòa nàng cười nhẹ hướng chu linh khẽ gật đầu trước đem một ly trà đặt ở tôn dung trước mặt động tác đu h ò a đón lấy nàng đi đến bên cạnh chu linh đem một cái khát chén trà đưa tới chu linh thấy thế vội vàng đứng lên hai tay tiếp nhận luôn miệng nói cảm ơn nàng gặp tôn ngưng hương khí chất dịu dàng cử chỉ v ừ a vặn trong lòng đã đoán được thân phận của nàng tự nhiên không dám vô lễ cuối cùng tôn ngưng hương đi đến dương cảnh trước mặt đem còn lại một ly trà đưa cho hắn trong mắt mang theo vài phần n u hòa tiêu ý sư lệ ngươi đa tạ sư tỷ dương cảnh cũng đứng lên tiếp nhận đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén v á t h tường chót mũi quanh quần thanh nhã hương trà trong lòng cái k i a phần bởi vì tôn dung v ặ n hỏi mà lên khẩn trương bất chi bất giác tiêu tán một ít tôn ngưng hương thả xuống thay nhàn nhạt cười một tiếng các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài trước dứt lời liền rón rén lui ra ngoài đem cửa màn nhẹ nhàng thả xuống chu linh nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng tiếp lấy nàng lập tức thả xuống chén trà trên mặt chất lên chân thành tiêu ý liên thanh khen trà ngon thật sự là trà ngon tư vị này tinh khiết căm liệt s o chúng ta võ quán lá trà không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần tôn tiền bối quả nhiên là h i ể u trả người ngồi tại đối diện dương cảnh ngay vậy khoe miệng mấy không thể xem xét kéo ra hắn nhớ tới vừa rồi sư phụ phân phó ngưng hương sư tỷ pha t r à lúc đặc biệt cường điệu đừng dùng trà ngon đây bất quá là bình thường đãi khách lá trà mà thôi cái này cái này chu linh như vậy khoa trương khen ngợi khó tránh lộ ra quá mức tận lực lộ ra một c ố rõ ràng lấy lòng giống như là cực sợ sư phụ đồng dạo dương cảnh trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghĩ hoặc phá sơn võ quán quán chủ vương khuê cũng là hóa kinh võ sư chu linh xem như hắn thân truyền đ sau lưng đồng d ạ n g có hóa kỉnh cường giản hơn nữa liền tính đối sư phụ tôn dung trong lòng còn có tôn kính cũng không cần biểu hiện như vậy không hợp thói thường a như vậy cẩn thận từng ly từng tí ngược lại lộ ra sức mạnh không đủ đang suy nghĩ ở giữa thượng thủ tôn dung đã nhàn nhạt mở miệng phá vỡ phần này tận lực định đoạn nói đi ngươi đặc biệt đến tìm dương cảnh đến cùng có chuyện gì muốn hỏi hắn ở chỗ này có chuyện không ngại nói thẳng chu linh nụ cười trên mặt m ộ t thu vội vàng đoan chính tư thế ngồi đối với dương cảnh chắp tay cười nói dương cảnh sư đệ kỳ thật cũng không có đại sự gì chính là có chút liên quan tới thẩm liệt sư minh việc đỏ m u ố n hướng ngươi nghe ngóng một ít mong rằng sư đệ đừng nên trách dương cảnh khẽ gật đầu chu sư tỉ mời nói chu linh hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào dương cảnh trên mặt nghiêm túc hỏi không biết dương sư đệ gần đây có hay không cùng thẩm liền sư mình gặp mặt qua hoặc là từng có cái gì tiếp xúc dương cảnh gần như không do dự trực tiếp lắc đầu không có ta cùng thẩm liền minh trừ tại giáo trường thi trận kia đầu danh tranh tài từng có g i a o thủ sau đó lại không bất luận cái gì lui tới liền mặt đều chưa từng thấy chu linh nghe vậy khẽ gật đầu một cái, cái này cùng nàng trước khi đến dự đoán không khác nhiều nàng dừng một chút lại hỏi tới cái kia thật không có mặt khác bất luận cái gì tiếp xúc sao ví dụ như tại trường hợp nào xa xa gặp qua hoặc là từng có cái gì cùng thẩm liệt sư minh có liên quan sự tình không có dương cảnh lại lần nữa lắc đầu lông mày có chút n h u lên trong giọng nói mang lên mấy phần thản nhiên n g h i hoặc chu sư tỷ như vậy truy hỏi hẳn là hoài nghi thẩm liệt minh chết cùng ta có liên quan hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt trong suốt mà nhìn xem chu linh tiếp tục nói ta cùng thẩm liệt minh tại giáo trường thi bên trên tuy là đối thủ nhưng so tài sau đó ân đoán đã xong cũng không có thâm cựu đại hận h u n g chi trận kia so tài là ta thắng nếu là vì một c h à n g thắng bại liền muốn thống hạ sát thủ ta dương cảnh thành người nào giáo trường thi bên trên ta đánh bại đối thủ không chỉ thẩm liệt minh một người chẳng lẽ còn muốn đem bọn họ từng cái giết hết lời nói này nói đến bằng thẳng mang theo vài phần người thiếu niên nhuyệt khí cũng làm cho chu linh có chút trở tay không kịp nàng vội vàng xua tay trên mặt lộ ra ấy náy n ụ cười dương cảnh sư đệ hiểu lầm ta tuyệt không ý này thẩm liệt sư minh là chúng ta phá sơn võ quán hạch tâm đệ tử bây giờ bị cái này hài vã bất ngờ sư phụ cùng chúng ta những n à y đồng môn trong lòng cũng không dễ chịu dù sao cũng phải đem sự tỉnh tra rõ ràng cho chết đi sư minh một cái công đạo chu linh giải thích nói không chỉ là ngươi phàm là cùng thẩm liệt sư minh từng có lui tới người chúng ta đều sẽ từng cái hỏi thăm mong rằng sư đệ thông cảm dương cảnh nhìn xem trong mắt nàng c ầ n thiết chậm rãi buông lỏng ra nhăn đầu lông mày ngựa khí cũng hòa h o a n chút nguyên lai là dạng này vậy ta liền minh bạch nên nói ta đều đã nói nếu là còn có mặt khác muốn hỏi chỉ cần ta biết chắc chắn nói rõ sự thật chu linh gặp dương cảnh thái độ băng thẳng không giống giả mạo trong lòng cuối cùng một kia lo nghị cũng tiêu tán liền vừa cười vừa nói đã như vậy cái kêu mặt khắc l i ề n không có gì muốn hỏi nàng đứng lên đối với tôn dung cùng dương cảnh phân biệt chắc tay d ọ n g thanh khẩn thẩm l i ệ t sư minh là chúng ta phá sơn võ quán ám kinh hạch tâm đệ tử hắn cái này chết đối võ quán trên dưới đà kích rất lớn sư phụ lao nhân ra ông ta cùng quán bên trong các sư minh sư đệ đều đội vã tìm ra hung thủ khó tránh khỏi có chút quan tâm sẽ bị loạn vừa rồi nếu là có cái gì mạng mỗi chỗ còn mời tôn tiền bối cùng dương cảnh sư đệ nhiều tha thứ dương cảnh khẽ đầu chu sư tỷ nói quá lời ta có thể hiểu được chu linh lại nhìn về phía dương cảnh nói bổ sung nếu là dương sư đệ về sau trong lúc vô tình phát hiện cái gì cùng thẩm liệt sư minh cái chết có liên quan manh mối còn mời nhất thiết phải báo cho chúng ta phá sơn võ quán một tiếng chỉ cần có thể bắt đến hung thủ chúng ta nhất định có hậu lễ cảm tạng dương cảnh gật đầu đáp chu sư tỷ yên tâm ta mặc dù cùng thẩm liệt minh gặp nhau không nhiều nhưng cũng nghe nói hắn chết đến mãnh liệt hung thủ như vậy hung t à n thật là khiến người giận sôi nếu là ta thật có đầu mối gì không cần hậu lễ cũng chắc chắn báo cho chỉ mong có thể sớm ngày là thẩm liệt minh báo thủ chu linh nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần đu hòa lại lần nữa hướng tôn dung thi lễ cái kia vãn bối sẽ không phải dày tôn tiền bối cùng dương cảnh sư đệ xin cáo từ trước tôn dung ngừ một tiếng thản nhiên nói đi thong thả dương cảnh cũng đứng dậy chắc tay xem như là t i ê n đưa chu linh bước chân nhanh chóng rời đi nội viện từ đầu đến cuối tư thái đều duy trì c u n g tính không có nửa phần m t q u â n nhìn xem chu linh quy quy cụ cụ trung thực rời đi cái này để dương cảnh không nhịn được nghĩ đến có phải là chu linh mọi nhà dạy rất tốt đợi nàng đi xa dương cảnh mới chuyển hướng tôn d u n g không người nói sư phụ nếu là không có sự tính khác đệ tử liền trước trở về lệ quyền tôn dung nhìn xem hắn trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười ôn hòa cùng vừa rồi đối chu linh lãnh đạm hoàn toàn khác biệt đi thôi thật tốt luyện ghi nhớ võ đạo một đường chỉ có tự thân cường đại mới có thể tại cái này trong giang hồ đứng vững góc chân ai cũng không làm gì được ngươi hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển mang theo vài phần bùa dỡn ngự khí hỏi ngươi nói nếu là thẩm liệt là ta giết phá sơn võ quán vương khuê có dám tới hay không tìm ta cho đệ tử của hắn báo thủ lại hoặc là nói hắn có dám hay không giống chu linh hỏi ngươi dặn này đến hỏi ta một câu có phải là ngươi giết thẩm liệt dương cảnh nghe vậy xứng sở vô ý thức nhìn hướng sư phụ. tôn dung nụ cười trên mặt vẫn như cũ phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất q u á sự tình không đợi dương cảnh nghĩ lại tôn dung đã xô tay được rồi đi thôi là đệ tử cáo lui dương cảnh đẻ xuống trong lòng nghi hoặc lại lần nữa không b ì n h hành lễ bay người rời đi phòng chính đi đến cánh cổng n g u y ệ n một lúc hắn quay đầu nhìn một cái chỉ thấy tôn dung vẫn ngồi tại ghế bành bên trên trong tay b ư n g chén t r à ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ lá chuối tây bên trên không biết suy nghĩ cái gì ánh mặt trời xuyên tấu qua xong cửa sổ vẩy vào trên người hắn lại lộ ra một cỗ thâm bất khả chắc uy nghiêm dương cảnh lấy lại bình tĩnh quay người bước nhanh hướng đi t i ề n v i ệ n sư phụ tuy là vui vừa lại làm cho trong lòng của hắn minh bạch cái này giang h ồ c h u n g tuy là dựa vào thực lực nói chuyện nội v i ệ n nhà chính bên trong dương cảnh vừa đi không bao lâu tôn ngưng hương liền mừng trống không khay đi đến gặp phụ thân ngồi một mình ở nơi đó liền nhẹ giọng hỏi cha vừa rồi phá sơn võ quán người đến là hỏi chuyện gì nha làm sao còn liên lụy đến dương sư đệ tôn dung thả xuống c h é n t r à thả m như nói thầm liệt chết rồi bọn họ võ quán người đến hỏi một chút dương cảnh có hay không thấy qua thầm liệt có phải là cùng thầm liệt chết có quan hệ cái gì tôn nưng hương lông m à y lập tức nhăn đứng lên giọng nói mang vẻ mấy phần khâm phục bọn họ đây không phải là chó dại cắn người linh tinh sao dương sư đệ ngày bình thường trung thực b ả n phận võ quán bên trong là thuộc hắn an tâm nhất chưa từng gặp rắc rối trừ luyện võ chính là luyện võ làm sao có thể cùng thẩm liệt chết dính liễu quan hệ giáo trường thi thắng chính là thắng chẳng lẽ còn có thể bởi vì cái này bị hoài nghi thành hung thủ tôn dung nhìn xem nữ nhi tức giận bất bình bộ dạng khoe miệng lộ ra một tia cờ ư yếu đ t khe gật đầu đúng vậy à là có chút nhỏ nói thành to hắn n â n chén trà lên nhấc một miếng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ trong lòng lại tại nghĩ ngợi chuyện khác nói thật hắn đánh trong đ ấ y lòng cũng không cảm thấy dương cảnh sẽ cùng thẩm liệt chết dính lưu quan hệ dương cảnh có lẽ có thể thắng được thẩm liệt nhưng muốn lặng yên không một tiếng động giết chết hắn cơ hồ là không có khả năng sự tình đây cũng là hắn vừa rồi không hỏi nhiều nguyên nhân chỉ là tôn dung đầu ngón tay tại chén trà xuôi theo bên trên nhẹ nhàng vớt be trong đầu không tự chủ được hiện ra vừa rồi dương cảnh luyện quyền bộ dáng bộ kia băng sơ quyền chiêu thức con đường cùng ngày hôm qua không có khác biệt quá lớn kình lực bộ phát cũng nhìn như bình thường nếu là đổi m ắ khắc hóa kình võ sư đến xem chắc chắn cảm thấy cùng ngày xưa không khác có thể hắn vừa rồi đứng ở một bên lại mơ hồ phát giác một tia khác biệt người bình thường nhìn không ra liền xem như ngư hà huyện mấy vị k h á c hóa kình võ sư sợ là cũng khó phát giác được cái tia biến hóa rất nhỏ nhưng tôn dung khác biệt hắn tuổi trẻ lúc từng tiếp xúc qua cấp bậc cao hơn cảnh giới võ đạo đối võ đạo chân lý cùng nội kình vận chuyển lý giải xa so với tòa thành nhỏ này bên trong tuyệt đại đa số hóa kình võ sư phải sâu khác nhiều lắm hắm mơ hồ phát giác được dương cảnh nội kình trong cơ thể cùng ngày hôm qua so sánh tựa hồ phát sinh một loại nào đó khó nói lên lời biến hóa cỗ kia tiềm ẩn tại quyền thế hạ t i n h lực nhìn như ôn hòa nội bộ lại giống như là nhiều một t i ê n ngưng luyện cùng nặng nề g h p h ả n phất mạnh lên không ít t r ư ơ n g chín mươi chín len ghét chương chín mươi chín len ghét thừa bình phường tế thê y quán hậu viện một gian bày biện đơn giản lại sạch sẽ trong phòng ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ tại mặt đất ném xuống một mảnh m ở nhạt quang ảnh lâm việt nằm ở trên giường mắt nhìn đỉnh đầu theo lên cuốn nhánh sen văn màn tre chỉ cảm thấy toàn thân xương đều lộ ra một cỗ v ù n rùn đau một tháng qua hắn cơ hội là tại cái này một tấc vung ở giữa trên giường vượt qua thời gian buồn kẻ giống là một đầm nước động để hắn có loại sống không bằng chết dày vỏ lúc trước hắn chưa từng nhận qua hủy quất như vậy mỗi ngày tại võ quán luyện quắc công luôn có các lộ bằng hữu mời không phải tại tụ phúc lâu nâng ly c ặ n chén chính là tại thính phong c á c nghe hát thường múa tràng diện bên trên náo nhận chưa hề từng đứt đoạn nhưng bây giờ hắn liền xoay người đều phải cẩn thận từng ly từng tí hơi chút dùng sức ngực liền chuyển đến như tê liệt đau đó là bị lý mộng siêu đánh gãy xương s ừ n còn không có mọc tốt ngày hôm qua tế thế y quán quán chủ h nếu thương t h kia tối i t h ể còn có chậm nuôi nửa tháng, mới có thể thử xuống giường muốn phải thể thử lại mới dãi đi lại, không i lại phục thể có l u y ệ võ trình n độ, xem chừng muốn năm. Lâm mắt nham hiểm, mộng hung rung siêu Nếu đối giống tốt. hạn nửa Nghĩ ánh nhiên đến răng cắn đến khanh động, trong lòng đối lý siêu căm hận giống như độc đáng sinh trường không thời tới Việt đột thay khách đổi căm đây, độc lý ác phải cái kia ỉ vào gia tộc thế lực hành hành b á đạo gia hỏa chính mình như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy có thể hắn cũng rõ ràng lý ra là ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất chứng cứ nơi đây đã hơn trăm năm trong tộc không chỉ có hóa kỉnh võ sư tòa c h ấ n tại quan phủ cũng có rắc rối khó gỡ quan hệ thế lực cường hoành đến giống như sơ nhạc n căn bản không phải hắn một cái bình thường võ quán đệ tử có thể dung chuyển l i ê n sư phụ của hắn đối mặt lý g i a cũng phải nhượng bộ lui binh không dám tùy tiện trêu chọc phần này cảm giác bất lực để hắn đem một bộ phận đoán khí vung đến sư phụ trên thân trong lòng của hắn nhịn không được đoán trách sư phụ cũng quá nhu nhược chính mình bị lý mộng siêu đánh thành trọng thương n ằ m tại chỗ này nửa chết nửa sống hắn thậm chí ngay cả đi lý ra đòi một lời giải thích d ũ khí đều không có quả thực là liền cái rắm cũng không dám phóng càng làm cho lâm việt bất mãn chính là gần nhất nửa tháng này sư phụ đến xem hắn số lần càng ngày càng ít thường thường hai ba ngày mới đến một lần thế thế y quán cách võ quán bất quá một con đường khoảng cách đi bộ một lát liền đến vì cái gì không thể mỗi ngày nhiều đến mấy chuyến dù chỉ là để ngưng hương sư tỷ tới bồi hắn trò chuyện cũng tốt ai nhất là lần trước sư phụ đến thời điểm còn thuận tay lấy đi hắn khối kia dị thú các lệnh bài lúc trước sư phụ nói hắn là võ quán bên trong c ó thiên phú nhất đệ tử đặc biệt đem lệnh bài này giao cho hắn để hắn cực kỳ lợi dụng bằng lệnh bài này mỗi tháng có thể đi nội thành dị thú các nhận lấy hai mươi cân tượng đặc dị thú thịt có thể nói hắn võ đạo tiến cảnh có thể vượt xa đồng môn khối này lệnh bài không thể bỏ qua công lao nhưng còn bây giờ thì sao chính mình vừa mới bị cái này trọng thương sư phụ không nói nhiều cho chút chữa thương đan dược để ngủ ngược lại đem dị thú các lệnh bài lấy trở về lâm việt nằm ở trên giường càng nghĩ càng cảm thấy bất khuất ngực tổn thương tựa hồ cũng đau đến lợi hại hơn chút hắn tự cao tự đại từ trước đến nay cảm thấy chính mình tại võ quán đệ t ử bên trong nên là được coi trọng nhất một cái có thể sư phụ cử động lần này để trong lòng của hắn điểm này kêu n ạ o nát lấy đất có thể mà lại đó là sư phụ mở miệm muốn trở về hắn liền tính lòng tràn đầy khâm phục cũng chỉ có thể nhấp nhịp liền nửa cái không chữ cũng không dám nói những ý niệm này trong đầu xoay quanh để lâm việt đối sư phụ bất man giống như là thủy c h i ề u tăng lên liền mang theo nhìn trong phòng cái k i a trậu sư phụ mấy ngày trước đây đưa tới hoa lan đều cảm thấy rất trứng mắt đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng b ư ớ chân c từ xa mà đến gần mơ hồ còn kèm theo nữ tử tiếng nói chuyện thanh â m k i a thanh thúy e m hai lại có mấy phần giống lâm việt tâm đông nhiên nhảy dựng nháy mắt kích động lên liền mang theo hô hấp đều dồn dập mấy phần chẳng lẽ là sư phụ tới còn mang theo ngưng hương sư tỷ hắn đã gần một tháng chưa từng thấy ngưng hương sư tỷ vừa nghĩ tới ngưng hương sư tỷ cặp kêu m ỉ m cười con mắt còn có lúc nói chuyện nhu h ò a n g ưu i ệ u lâm việt trong lòng liền một trận không h i ể u s a o động vừa rồi phiền muộn cùng bất mãn phảng phất đều nhạt mấy phần hắn vội vàng điều chỉnh một chút tư thế tận lực để chính mình t h o ạ t nhìn không chật vật như vậy con mắt chăm chú nhìn cửa phương hướng tiếng bước chân càng ngày càng gần tựa hồ đã đến ngoài cửa lâm việt nhịp tim đến nhanh hơn gần như muốn theo trong cổ học đụng tới màn cửa bị nhẹ nhàng bật lên một thân ảnh dẫn đầu đi đến ngay sau đó lại là hai đạo lâm việt con mắt chăm chú khóa tại cử trong lòng cô kia bởi vì chờ mong mà đốt lên nhật ý nháy mắt lạnh một nửa đi vào là hứa hồng triệu văn chính còn có tề vân tề vân mặc dù dung mạo cũng là thợ ư n dai dáng người h i ể u điệu có thể ở trong mắt lâm v i ệ n tề vân dung mạo cho dù tốt cũng kém xa tôn ngưng hương cái kia phần dịu dàng động lòng người khí chất càng đừng đề cập trên người nặng cô kia làm cho lòng người an ôn lu giờ phút này gặp đến chính là bọn hắn ba cái trong lòng của hắn đông cảm giác thất lạc lâm sư đệ chúng ta tới thăm ngươi hứa hồng trước tiên mở m i ệ ngữ khí thân thiện triệu văn chính cũng đi theo gật đầu lâm sư đệ rất nhiều ngày không có tới nhìn ngươi khôi phục thế nào thế vân cũng đi tới ánh mắt rơi vào trên người lâm việt lâm việt trong lòng phiền muộn nhưng cũng không tiện phát tác chỉ có thể giật giật khoe miệng lộ ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười khẽ cười nói đại sư minh nhị sư tỷ tam sư minh các ngươi nhanh ngồi đi hứa hồng ba người riêng phần mình từ góc tường kéo cái ghế tại bên giường ngồi xuống lâm sư đệ ngươi thân thể này hiện tại cảm giác như thế nào triệu văn chính hỏi ánh mắt rơi vào lâm việt quân lấy băng n g ạ i ngực lâm việt tựa vào đầu giường giật giật thân thể liên lụy đến vết thương nhịn không được n h ị nhữ mày lắc đầu nói còn có thể thế nào liền như thế chứ sao t r ư ơ n g q u á n chủ nói đang từ từ chuyển biến tốt đẹp thật là muốn hoàn toàn thật lưu loát có thể giống như trước đây luyện võ đ o á n chừng phải nửa năm hướng bên trên hứa hồng chập chật, chật l ư ỡ i thở dài cái kia cũng quá ngao người lý mộng siêu hạ thủ cũng quá có chút tàn nhất quá tê vẫn nghe đến hứa hồng lời này vô ý thức quay đầu nhìn hắn một cái trong đôi mắt mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ trong nội tâm nàng ngầm thở dài đại sư minh chính là điểm này không tốt nói chuyện sẽ không cân nhắc quá nhiều nàng mơ hồ biết lâm việt sẽ bị lý mộng siêu bị thương nặng như vậy căn bản không phải đơn giản tư toán mà là liên lụy đến sáu đại gia tộc nội bộ phân tranh loại kia tầm cấp vòng xoáy há lại bọn họ những ngày võ quán đệ tử có thể dính líu cho dù là bọn họ phía sau gia tộc đối với sáu đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn phân tranh cũng không dám dính líu quá nhiều theo tề vân lâm việt bây giờ khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian cùng sáu đại gia tộc phủi sạch quan hệ cho dù trong lòng đối lý mộng siêu có lại nhiều bàn khí cũng phải lặng lẽ áp xuống chậm dãi mẫn diệt mới là thượng sách đại sư minh lời này không thể nghi ngờ là tại bóc lâm việt bếp sẹo càng là tại hướng không nên n â n địa phương dẫn tề vân hà to miệm nghĩ k u ê n một câu có thể lời đến k h ỏ e miệng lại nuốt trở vào đều là đồng môn trước mặt mọi người bác đại sư minh mặt mũi cũng không tốt chỉ có thể ở trong lòng mong đợi lâm việt đừng để trong lòng một bên triệu văn chính lông mày nhữ lại nhìn một chút lâm việt chợt đi theo gật đầu phụ họa giọng nói mang vẻ mấy phần lòng đầy căm phẫn đúng đấy lý mộng siêu cũng quá khinh người quá đáng lâm sư đệ bất quá là triệu sư minh tề vân nhịn không được khẽ gọi một tiếng giọng nói mang vẻ mấy phần nhắc nhở triệu văn chính sửng sốt một chút nhìn xem tề vân ánh mắt mới ngượng ngùng ngầm miệng tề vân cái này mới chuyển hướng lâm việt trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa mở miệng quyết nhủ lâm sư đệ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy võ đạo luật bản vốn là khó tránh khỏi bị tổn thương trên lôi đài cái gọi là q u y ề n cức không có mắt ai cũng chẳng trách người nào nàng dừng một chút nhìn xem lâm việt có chút nặng nề s ắ t mặt tiếp tục nói ngươi bây giờ nhất nên làm chính là yên tâm dưỡng thương cái gì cũng đừng nghĩ tranh thủ sớm ngày tốt trở lại võ quán tiếp tục l u y ệ n võ chờ ngươi vết thương lành chúng ta sư minh đệ sẽ cùng nhau luật bản chẳng phải là tốt nàng nói xong ánh mắt nhìn hướng lâm việt hy vọng lâm việt có thể nghe và khuyên đừng có lại xoắn suýt tại lý mộng siêu sự tình cái kia đầm nước quá sâu bọn họ lội không lên lâm việt nghe tể vân lời nói sắc mặt nháy mắt chầm xuống lông mày vặn thành một đoàn giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào chống đối tề sư tỷ cũng không thể nói như vậy hắn giật giật thân thể ngực tổn thương liên lụy đến hắn đau một cái lại không có quan tâm những này trong ánh mắt quần quận lệ khí lý mộng siêu đem ta bị thương thành d ạ n g này nằm tại chỗ này nửa chết nửa sống bút c h ư ớ n g này ta ghi ở trong lòng sớm muộn cũng có một ngày muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại đi lời này hắn tại sư phụ tôn dung trước mặt là tuyệt không dám nói có thể tại hứa hồng triệu văn chính cùng tề vân mấy vị này đồng môn trước mặt hắn điểm này không chịu cúi đầu ngạo khí lại s u n g ra hắn tự cao tự đại từ trước đến nay cảm thấy chính mình là võ quán bên trong co thiên phú nhất đệ tử phóng nhãn toàn bộ ngư hà huyện đều không có mấy người có thể cùng hắn so sánh sao có thể tha thứ như vậy vô cùng đục nhã tề vân nghe lời này sắc mặt bá địa biến nàng há to miệng nghĩ nói thêm gì nữa lâm việt liền xem như thượng đẳng căn cốt thiên tài có thể lý ra là ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất trong tộc cao thủ lông đạo thế lực rắc rối khó gỡ há lại hắn một cái không có cái gì bối cảnh võ quán đệ tử có thể dung chuyển cùng loại này quái v ậ t khổng lồ la định không khác lấy trứng t r ọ i đá cuối cùng sẽ chỉ rơi vào thảm hại hơn hạ tràng nàng còn muốn lại khuyên vài câu có thể d ư ơ n g mắt nhìn thấy lâm việt bộ kia âm chấm sắc mặt khó coi trong mắt bướng b ì n h gần như muốn tràn ra tới liền biết chính mình lại nói cái gì cũng là phí lời người sư đệ này tính tình vốn là ngạo lại bị thương nặng như vậy trong lòng oán khí sợ là sớm đã đọc lại thành chấp h nhiệm chỗ nào là d ă m ba câu có thể khuyên đến động tề vân trong lòng chợt nhớ tới đại ca tề khang phía trước nói qua với nàng lời nói lâm việt tâm khí quá cao lại thấy không rõ thế cục sớm muộn muốn cắm ở phía trên này không muốn cùng hắm đi đến quá gần cùng hắn đi quá gần nói không chừng ngày nào liền bị hắn dinh lưu hay là cách hắn xa một chút tốt lúc ấy nàng còn cảm thấy đại ca quá lo lắng đồng môn ở giữa không nói giúp đỡ lẫn nhau nhưng cũng không nên tận lực kéo dài khoảng cách nhưng bây giờ xem ra đại ca lời nói lại có mấy phần đạo lý lâm việt như vậy không biết thu lại nhất định muốn cùng lý ra cùng chết sau này nếu là thật sự gặp phải cái gì đại h o ạ sợ là liền mang theo bọn họ những n à y đi đến gần đồng môn đều muốn chịu liên lụy vừa nghĩ đến đây tề vân trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần xa lánh chi ý nhìn hướng lâm việt ánh mắt cũng phức tạp rất nhiều tề vân gặp lâm việt tâm ý đã quyết liền không tại quân nhiều chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên nghe lấy lâm việt cùng hứa hồng triệu văn chính nói chuyện nàng bưng lên c h é n trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp nước ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ lá ngô đồng bên trên giống như là đang thất thần kỳ thực đem mấy người đối thoại đều nghe lọt vào trong thai hứa hồng bốn cũng không phải là thích để tâm vào chuyện bụng mặt người gặp tề vân không tại nâng lý m ộ n g s i ê u cũng cảm thấy chính mình lời nói vừa rồi có chút không ổn liền theo lời nói gốc dại chuyện chủ đề đối lâm việt nói một chút lâm sư đệ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy trước mắt trọng yếu nhất chính là cực kỳ tu dưỡng đem thân thể nuôi bền chắc mới là chuyện đúng đắn chờ ngươi tốt chúng ta võ quán thực lực cũng có thể lại thêm một điểm triệu văn chính khẽ gật đầu cũng đi theo phụ hòa nói đúng vậy a lâm sư đệ ngươi có thể là chúng ta võ quán ít có thượng đẳng căn cốt thiên phú còn tại đó liền tính chậm trễ nửa năm này công phu bay đầu c h ư a khỏi thương thế thêm chút sức tu luyện đảm bảo có thể rất m a u đuổi theo đi lên thậm chí vượt qua dương cảnh sư đệ cũng không nói chơi lâm việt nghe đến dương cảnh l ô ngày m lập tức nhữ một cái nguyên bản liền không tính đẹp mắt sắc mặt lại nặng nghề giọng nói mang vẻ mấy phần không dễ dàng phát giác cảnh giác dương cảnh hắn hiện tại đã mạnh như vậy sao triệu văn chính gặp hắn cảm thấy hứng thú lập tức tinh thần tỉnh táo chật chật nói ra còn không phải sao phía trước võ quán bên trong luật bản dương cảnh sư đệ dễ dàng liền đem đại sư minh cho đánh bại thắng được cái t i ê u kêu một cái nhanh ẹ n liền quán chủ cũng khen hắn tiến cảnh thần tốc đây hắn nói lời này lúc đặc biệt tăng thêm dễ dàng bốn chữ khoe mắt còn liếc mắt hứa hồng một cái hứa hồng được cười nhưng cũng không có phản bác ngày ấy luật bản hắn sắc thực thua dứt khoát không có gì tốt giải thích lâm việt nghe con ngươi có chút co g i t lại trên mặt lộ ra một vệ kinh ngạc đại sư minh hứa hồng thực lực hắ mặc dù không tính là đứng đầu nhưng cũng là ám kỉnh đỉnh phong cao thủ chính mình không bị tổn thương thời điểm đánh bại hứa hồng mặc dù không tính khó cũng làm không được nhẹ nhõm hai chữ thường thường đến bỏ phí ba bốn mươi chiêu mới có thể chiếm được thượng phong dương cảnh có thể dễ dàng như vậy thắng hứa hồng lâm việt đặt ở trên c h â n tay không tự giác xích chặt trong lòng âm thầm căng lên hắn vẫn cảm thấy mình coi như dưỡng thương nửa năm dựa vào thượng đẳng căn cốt ưu thế cũng có thể vững vàng ép qua võ quán bên trong đệ tử khác nhưng bây giờ nghe triệu văn chính tiểu nói này dương cảnh tốc độ tiến bộ lại nhanh đến loại này tình trạng một cỗ vô hình áp lực từ đáy lòng xung ra so vừa rồi nghĩ đến lý ra lúc biệt khuất cảm giác còn mãnh liệt hơn mấy phần đó là một loại bị người đuổi theo thậm chí khả năng bị siêu việt cảm giác cấp bách giống căn châm nhỏ đâm đến trong lòng của hắn rất không thoải mái triệu văn chính tiếp tục nói hiện tại quán chủ đối hắn coi trọng lắm đây mỗi ngày đích thân chỉ điểm thời gian so với lúc t r ư ớ c chỉ điểm lầm sư đệ ngươi lúc còn vốn dài có đôi khi luyện quyền luyện đến chạm vào tối q u á n chủ sẽ còn lưu hắn tại hậu viện nói riêng khá lâu lời nói thế vân ở một bên nghe lấy lông mày không nhịn được nhữ chặn nàng mơ h ầ nghe ra triệu văn chính trong lời nói châm mọi chi ý rõ ràng là nghị câu lên lâm việt đối dương cảnh bất mãn. dương cảnh tính tình trầm ổn từ trước đến nay thiện trí giúp người triệu văn chính như vậy bản lộng thị phi thực tế không ổn quả nhiên lâm việt sắc mặt nháy mắt trầm xuống trên mặt biểu lộ đều có chút cứng ngắt lại hãn tự cao là võ quán bên trong đệ tử thiên phú tốt nhất từ trước đến nay cảm thấy sư phụ coi trọng nhất nên là chính mình có thể triệu văn chính lời này lại giống một chậu nước l ạ n h r ộ i tắt hắn t i ê u ngạo dựa vào cái gì có thể được đến sư phụ so với mình càng nhiều chỉ điểm một cỗ manh liệt ghen ghét cảm giác từ đáy lòng quần quận đi lên hắn bỗng nhiên nhớ tới bị sư phụ lấy đi khối kết dị thú các lệnh bài một ý n g h ĩ không bị khống chế sung ra sư phụ lấy đi lệnh bài sẽ không phải là cho dương cảnh á t r ư ơ n g một trăm thực lực tăng lên t r ư ơ n g một trăm thực lực tăng lên t ề vân gặp lâm biệt sắc mặt càng ngày càng khó coi biết lại để cho triệu văn chính nói tiếp sợ là nếu thật xảy ra chuyện vội vàng mở miệng đánh gãy t ố t không còn s ớ m sủa lâm sư đệ trên thân còn có tổn thương nên để hắn tính dưỡng thật tốt mới là chúng ta trở về đi lần sau lại đến nhìn ngươi nàng nói xong cho hứa hồng liếc mắt ra hiệu hứa hồng cũng tranh thủ thời gian đứng lên đúng đúng lâm sư đệ ngươi thật tốt dưỡng t h ư ờ n g chúng ta ngày khác lại đến triệu văn chính còn muốn nói nhiều cái gì bị tề vân dùng ánh mắt ngăn lại chỉ có thể h ợ m h ự c ngâm miệng đứng dậy theo ba người hướng lâm việt cáo tử bước nhanh rời khỏi phòng cửa bị nhẹ nhàng mang lên trong phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh lâm việt tựa vào đầu giường lông mày xít sao nhữ lại giống như là vận thành một cái n ú t chết triệu văn chính lời nói sư phụ thái độ còn có khối kia tung tích không rõ lệ bài cùng với dương cảnh cái kia kinh người tiến cảnh vô số suy nghĩ ở trong đầu hắn xoay quanh quay đến hắn tâm loạn như ma g e n é t không tâm lòng o á n hận còn có một tia khó nói lên lời khủng hoảng đan vào một chỗ để hắn chỉ cảm thấy ngực chắn đến kịch liệt thời gian như giữa n g ó n tay cát lặng yên không một tiếng động trôi qua trong nháy mắt hai tháng đi qua ngư hà huyện gió dần dần thổi tan thẩm liệt cái chết mang tới rung động quan phủ bên kia kiểm tra rất lâu hung thủ vẫn như cũ mặt vô ẩm tín giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng không có lưu lại nửa điểm đầu mối hữu dụng phá sơn võ quán mặc dù còn tại đức quán truy tra nhưng cũng không có mới đầu như vậy cấp thiết dù sao thời gian chúng quy phải qua đi xuống võ quán vận chuyển không thể tổng bị một cỏ cán chưa giải quyết kéo lấy đầu đường c u ố i ngao ngẫu nhiên còn có người nhắc lên việc này hơn phân nửa là mang theo vài phần t i ế t hận cùng suy đoán nhưng cũng liền chỉ thế thôi lại không còn lúc trước manh động đã từng tại ngư hà huyện thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh danh hiển hách cao thủ thầm liệt c h u n g quy là thành mọi người trong miệng ngẫu nhiên đề cập lịch sử giống một khoả đầu nhập mặt hồ cục đá kích thích một trận vợn sóng về sau liền yên tính lại lại không vợn sóng sáng sớm hôm đó tôn thị võ quán tiền biện ánh bình minh vừa ló dạng màu vàng kia sáng vẩy vào tảng đá xanh bên trên chiếu ra một mảnh ấ m áp dương cảnh ngay tại trong tràng diễn luyện băng sơ quyền một chiêu một thức đều phản phất mang theo thiên quân lực lượng hắn trên thân chỉ mặc kiện ăn mặc gọn gàng màu đồng cổ ra thịt dưới ánh mặt trời hiện ra khỏe mạnh rực rỡ mỗi một lần ra quyền đều có thể nhìn thấy trên cánh tay sôi sục bắp thịt được vòng chẳng đầy lực bột phát hai tháng này đến tôn dung đối hắn bồi dưỡng càng thêm đệ bụng không những mỗi ngày đích thân chỉ điểm quyền p h á p tinh yếu càng là cho hắn không ít bổ dưỡng dược liệu tăng thêm từ dị thú các nhận lấy hai mươi cân thượng đẳng dị thú thịt nông đầm nước thuốc đan dược mỗi ngày không ngừng hầm đến mềm nát dị giống như chất xúc tác động dạng để nội k i n h của hắn tăng lên đến cực kỳ tấn m á n h thời khắc này băng sức quyền quyền thế mở rộng như trùng trùng đ h ư ợ điểm tầm tầm tiến dần lên cưng mánh bên trong lộ r a nặng nề p h ả n phất thật có sơn nhạc nổ tung thế mỗi một quyền đ ả ra đều mang một ngạt tiếng x é gió không khí bị xé nứt cuốn lên một trận nho nhỏ gió lốc đem trên mặt đất vài miếng cảnh khô lá heo lúa cuốn phải bay xoay đứng lên đúng dương cảnh k h á c quát một tiếng quyền phong đột một chuyển một thức băng sơn liệt thạch sử dụng ra nội kinh ở trong kinh mạch lao nhanh như sông lớn hội tụ ở q u n tâm hung hang hướng về phía trước n g h ra nắm đấm còn chưa chạm đến nơi xa cọc gỗ một cỗ vô hình kình khí đã trước một bước vào qua cái tia to cỡ miệng chén cọc gỗ lại hơi rung nhẹ một chút mặt ngoài dì rào rơi xuống vài miếng mảnh gỗ vụn dương cảnh thu thế mà đứng thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí khí tức kéo dài mang theo nhàn nhạt bạc h khí không sai sau lưng chuyển tới tôn dung âm thanh mang theo vài phần khen ngợi dương cảnh liền vội vàng xoay người gặp sư phụ chẳng biết lúc nào đã đứng tại tiền viện t ư ờ n g viện một bên chính nhìn xem chính mình liền k h n g người hành lễ sư phụ tôn dung khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào trên người hắn chầm g i i nói băng sơn quyển cương mãnh đã đơn giản hòa hậu nhưng còn thiếu mấy phần linh động mới vừa không thể lâu dài n u không thể giữ cương n u cùng tồn tại mới có thể đạt đến hóa cảnh luyện thêm một lần chú ý nội tình thu phóng chuyển hướng là sư phụ dương cảnh đáp k h t sâu m ộ t hơi lại lần nữa bày ra băng sơn quyển khởi thế mặt trời mới mọc quang mang rơi vào hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i bên trên đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài tràn đầy đồng bộ sinh cơ cùng lực lượng tôn dung đứng ở mỗi bên nhìn xem dương cảnh quyển thế bên trong cái tia phần ngày càng tính t i ế n cương mãnh cùng chậm ổn trong mắt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý hắn khẽ gật đầu. h i ệ n nhiên đối dương cảnh hai tháng này tiến cảnh có chút hài lòng tôn dung luất luất dưới cằm dâu ngắn không có lại nhiều nói quay người chậm rãi hướng nội viện đi đến dương cảnh thì là lại lần nữa bình tĩnh lại tâm thần đem băng sơn quyển từ đầu tới đôi lại diễn luyện một lần cái này một lần hắn đặc biệt lưu ý lấy sư phụ nói cương lưu cùng tồn tại đ ế n t h ử tại quyển thế chuyển hướng chỗ thu lại mấy phần t i n h lực quả nhiên cảm giác được nội tình lưu chuyển càng thêm hòa hợp sau nửa cách giờ hắn mới chậm rãi t h u c ô n g ngự có chút chập trùng trên trán hiện đầy mồ hôi mịt theo gương mặt trượt xuống nhọt tại trước ngực trên bàn áo nhân ra một mảnh nhỏ màu đ dương sư minh nghỉ một lát đi một thanh âm từ phía sau văng lên giang hạo dương bước nhanh chạy tới cầm trong tay một đầu sạch sẽ vải t h u khăn mặt mang trên mặt lấy lòng nụ cười từ lần trước dương cảnh chỉ điểm hắn mấy chiêu cơ sở quyền pháp về sau liền thường xuyên thừa dịp dương cảnh nghỉ ngơi thời điểm đến tìm dương cảnh tỉnh giáo thời gian lâu dài lại thành võ quán nhất dính dương cảnh người bưng trả dâng nước việc làm đến cực kỳ cẩn mẫn dương cảnh tiếp nhận khăn mặt cười nói tiếng cảm ơn đi đến bên tường băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống cầm lấy khăn mặt tùy ý xoa xoa mồ hôi trên mặt ánh mặt trời xuyên tấu qua lá cây khe hở rơi xuống、dưới. rơi vào trên người hắn ấm áp hắn thả xuống khăn mặt từ góc tường cầm lấy bao vải giải ra nút buộc từ bên trong lấy ra một cái bình nước bình thân còn mang theo ý l ệ n h hắn vặn ra n ắ p ấm ngửa đầu uống vào mấy ngụm bên trong là đường ca dương an đặc biệt vì hắn phơi nước sôi để n g u ộ i mang theo nhàn nhạt, nhạt bạc hạ vị uống hết mát mẹ giải khát giang hạo dương lại gần ngồi sổm tại dương cảnh trước mặt ngửa mặt lên hỏi sư minh ngươi vừa rồi c h i ê u kia băng sơn lệ thạch vẹn vẹn quyển phong đều có thể lay động có gỗ có phải là nhanh đến ám kình tị phong dương cảnh thả xuống bình nước nhìn xem trong mắt của hắn ngãn t cười cười còn rất xa. ngươi cũng đừng chỉ nhìn cơ sở quyền pháp mỗi ngày đều phải luyện đủ canh giờ không phải vậy mình tỉnh đều không đột phá nổi về sau luyện thế nào nội tỉnh hh ắ c ắ c biết sư minh giang hạo dương gãi đầu một cái vội v ă n đáp ta cái này liền đi luyện đợi l á t nữa luyện qua còn muốn mời sư minh lại cho ta chỉ điểm một chút đâu luôn cảm thấy chỗ nào kém chút ý tứ được luyện qua đến tìm ta dương cảnh gật đầu đáp ứng giang hạo dương lập tức vui vẻ ra mặt lại nói vài câu lời định đoạn mới như một làn khói chạy đi bên sân đánh quyền dương cảnh nhìn hắn bóng lưng cười cười cầm lấy bình nước lại uống một bụm thả xuống bình nước tâm ý khé động bảng hiện lên ở trước mắt bây giờ luyện hai môn võ học tiến triển tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều có thể thấy rõ ràng hiện ra tới băng sơn quyền đại thành tám trăm ba mươi mốt một nghìn kinh đào thối đại thành hai trăm tám mươi chín một nghìn hai tháng này đến hắn tiến bộ rất nhanh băng sơn quyền khoảng cách ám kình đ ỉ n h phong cũng không coi là xa xôi xem chừng trong một tháng có lẽ liền có thể đạt tới ám kình đ ỉ n h phong tiếp theo đột phá đến hoa kình đến mức kinh đào thối tại đột phá ám kình về sau tăng lên tốc độ cũng chậm xuống tăng thêm dương cảnh tinh lực chủ yếu hay là đặt ở băng sơn quyền phía trên kinh đào thối chỉ là mỗi ngày bất thời gian luyện một chút Thời chút nghỉ ngơi dương cảnh liền lại lần nữa đứng dậy đi đến tiền viện trung ương rộng rãi đất trống tiếp tục m à i r u a văng sơn quyền chi tiết chạm vào tối ánh nắng chiều xuyên thấu qua võ quán tường cao tại mặt đất ném xuống cái bóng thật dài theo thời gian chuyển rời cái bóng dần dần bị kéo đến cẳng dài cuối cùng cùng h o à n g hôn hòa làm một thể tháng mười hai đầu tháng trời tối đến sớm bất quá cuối giờ dậu bên ngoài đã triệt để tối đen gió lạnh c u ố n la khô ở đây viện biên giới đánh lấy xoáy võ quán các đệ tử lần lượt thu thập xong đồ vật lẫn nhau tạm biệt rời đi huyên áo một ngày tiền viện diễn võ trường dần dần yên tính lại chỉ còn lại dương cảnh huy quyền lúc mang theo tiếng xe gió trong bóng chiều đặc biệt rõ ràng mãi đến cảnh đêm hoàn toàn bao phủ xuống võ quán bên trong đèn lồng bị tạp dịch điểm sáng tỏa ra mở n h ạ t ánh sáng dương cảnh mới chậm rãi thu công hắn thật dài phun ra một cái bạc h khí nội k i n h lưu chuyển ở giữa xua tán đi trên thân hàn ý cái chán nhưng như cũ thấm mỏng mồ hôi dương sư minh giang hạo dương lập tức từ nơi hẻo lánh bên trong chạy tới mang trên mặt lưng ơ phấn đỏ ý b ữ i chiều ngươi chỉ điểm ta chỗ kêu phát lực hiếu môn ta thử mấy lần thật cảm giác tiến bộ cũng lớn dương cảnh nhìn xem hắn nhảy các bộ dạng khoe miệm Vô vô bờ vai của hắn không sai có thể suy một ra b à chính là chuyện tốt bất quá đ ừ n g t i ê u ngạo cơ sở còn phải đ t v ữ n g minh k u ỳ n h không có đột phá phía trước tham thì thơm ân ửng ta nhớ kỹ sư minh giang hạo dương dùng sức gật đầu con mắt loe sáng tinh tinh tràn đầy tin phục giương cảnh cười cười xoay người đi g ó c tường cầm lấy chính mình bao vải đ e m mình nước khăn mặt từng cái c ấ t kỹ giang hạo dương cũng tranh thủ thời gian trên lưng chính mình bao quần áo nhỏ nhắm mắt theo đôi u cùng ở phía sau giống đầu không bung được cái đôi nhỏ hai tháng này xuống g ư ơ n g cảnh cũng là dần dần quen thuộc tiểu từ này dính người giang hạo dương năm nay mới một ư ơ i năm tuổi giữa lông mày còn mang theo người thiếu niên mê ngô trong nhà là ngư hà huyện miếu long vương xã phú hộ chỉ là ruộng tốt liền có sáu bảy trăm mẫu gia cảnh giàu có phụ mâu hắn đối hắn ký thác kỳ vọng tiến hắn vào thành đến võ quán học võ còn tại nội thành cho hắn thuê phòng ở liền tại thông nghĩa phường phía tây thủy vân v ư ờ n g cách dương cảnh chỗ ở không xa hai người thường cùng một chỗ kết bạn trở về mỗi lần đều là dương cảnh trước đến thông nghĩa phường nơi ở giang hạo dương lại tiếp tục hướng tây xuyên qua hai con đường về thủy vân p ư ờ n g ra võ quán cửa lớn lạnh leo gió đêm đập vào mặt mang theo mùa đông hàn khí dương cảnh nắm thật chặt trên thân áo ngoài theo khu phố đi lên phía trước bước chân lại không phải thường ngày về thông nghĩa phường phương hướng giang hạo dương theo ở phía sau đi vài bước liền cảm giác ra không đúng gãi đầu một cái nghi h o ặ c hỏi sư minh chúng ta không về thông nghĩa phường sao dương cảnh bước chân không ngừng giải thích nói mấy ngày nay không gặp tứ sư minh đến v õ q u á n ta đi lưu thị y quán xem hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không y quán hồi trước ra chút sự t ì n h lưu mậu lâm vẫn bận xử lý đều đã ba ngày không có tới v õ q u á n dương cảnh trong lòng ghi nhớ lấy giang hạo dương nghe vậy lập tức gật đầu ta cũng đi lưu sư minh ngày bình thường đối ta cũng rất tốt vừa bận đi c h u n g với người xem hắn nói xong liền tăng nhanh bước chân đuổi theo dương cảnh hai người sóng vai hướng lưu thị y quán phương hướng đi đến cảnh đêm dần dần sâu hai bên đường phố đèn lồng trong gió khẽ đung đưa gió đêm giống đao giống như cạo qua khu phố cuốn lên mà tiến lên mấy ngày rơi tuyết lớn tích hạ nát h ạ t tuyết đánh vào mang trên mặt lạnh leo tâu h xương dương cảnh đem cổ áo hướng bên trên nhấc nhấc che kín nửa gương mặt giang hạo dương thì rụt cổ lại hai tay giấu tại tay áo bên trong trong miệng lại không có nhẳn rỗi sư minh sư phụ đều nói ngươi hai tháng này tăng lên nhanh giang hạo dương dậm chân sửa ấm trong giọng nói tràn đầy sùng bái nếu là hiện tại lại xử lý giáo trường thi đứng đầu bảng khẳng định c h ừ ngươi ra không còn có thể là ai khác cái kia lý mộng siêu đoán chừng cũng không phải đối thủ của ngươi dương cảnh n g h e lấy khoe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt không có nói tiếp ba tháng trước giáo trường thi lúc giang hạo dương cũng không ở trên giáo trường quan chiến tự nhiên không biết lý mộng siêu khủng bố phải biết lý mộng siêu đứng đầu bảng là xa xa dẫn trước đứng đầu bảng x ế p ở vị trí thứ hai tần n ũ nếu như không phải nhận thua kịp thời sợ rằng sẽ bị lý mộng siêu tại chô đánh chết vất quá lý mộng siêu tuy mạnh có thể hai tháng này đến dựa vào đầy đủ thượng đẳng dị thú thịt bổ dưỡng còn có rất nhiều đan dược dược liệu phụ trợ tăng thêm tôn dung mỗi ngày dốc lòng chỉ điểm nội tình của hắn có thể nói xưa đâu bằng này bang sơn quyền cũng luyện đến càng thêm tinh thần quyền thế bên trong cương mánh nặng nề so với lúc trước mạnh một mảng lớn nếu là bây giờ cùng lý mộng siêu giao thủ dương cảnh năm năm quyển đầu ngón tay truyền đến kiên cố lực lượng cảm giác trong mắt hiện lên một kia r ộ i mang thắng bại có lẽ thật cũng chưa biết ít nhất hắn đối với chính mình có lòng tin giang hạo dương gặp dương cảnh không nói lời nào lại đổi đề tài giọng nói mang vẻ mấy phần hưng phấn nhắc tới lưu sư minh cũng thật lợi hại l i ê n phi m ã đạo đều có thể đánh lui hiện tại chúng ta ngư hà huyện không ít người đều nói lưu sư minh bản lĩnh cao cường đầu hắn nói lời này lúc con mắt l ó e sáng tinh tinh hiển nhiên là đem cái này trở thành đáng giá khoác lác đề tài nói chuyện. chuyện này hắn lần đầu tiên nghe nói hay là phía trước đi theo dương cảnh đi lưu thị y quán lúc nghe được bây giờ l ậ n ra đến nói đã là bội phục lưu mậu lâm cũng là muốn cùng dương cảnh nhiều đi mấy câu phi mã đạo ba chữ này mới ra dương cảnh nụ cười trên mặt n h ạ t xuống dưới lông mày dần dần nhăn lại h ắ n tự nhiên nhớ tới chuyện này lưu thị y quán hồi trước xảy ra chuyện chính là cái này có ọ lưu mậu lâm vài ngày trước gáp giải một nhóm chân quý dược liệu tiến về p h ủ thành đám kia dược liệu là y quán chuẩn bị giao dịch cho p h ủ thành đại dược làm được có giá trị không nhỏ lại không nghĩ ở nửa đường đụng phải phi mã đạo phi mã đạo có thể nói là gần đây ngư hà huyện địa giới bên trên nhất hung hăng ngang ngược một cố đạo phỉ nghe nói thủ lĩnh là vị ám kình đ ỉ n h phong cao thủ thủ hạ còn có nhiều vị ám kình cao thủ làm việc h u n g á c liền quan phủ tiểu đội cũng giáng cướp nửa năm qua này nguyên náo xôn xao xem như là danh tiếng mạnh mẽ nhất thế lực lúc ấy lưu mậu lâm mang theo một đội hộ vệ xác nhận đả thương phi mã đạo một tên ám kình thủ lĩnh cứ thế mà đem cái kia một phần nhỏ phi ầ n nhỏ h p mã đạo đánh lui chính mình cũng nhận chút vết thương nhẹ sau đó hắn không dám trì hoãn trong đêm trở về đổi đầu lượn quanh đường xa đường núi tránh đi phi mã đạo khả năng lẫn hiện khu vực cái này mới hiểm h i ể m đem dược liệu đưa đến phụ thành